Bận điệu. Hàng cạnh chưa từng có giống hôm nay bận rộn như vậy, văn phòng trên bàn ba đài điện thoại đều sắp bị đánh nổ, bên này còn không có quải điệu bên kia điện lời đã lại vang lên bắt đầu. Lần này là Thiên Bắc Thị Cục Cảnh sát mấy năm gần đây, duy nhất một lần không cùng các đại trung tâm tắm rửa chào hỏi, lại đột nhiên triển khai thanh tra quét hoàng hành động, với lại phái ra nhân viên nhiều dòng dã có một cái doanh binh lực. Một cái doanh binh lực à? Đây rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đánh liên bang đại chiến sao? Hàng cạnh xoa cái kia sắp trướng bạo huyệt Thái Dương, rất là ưu hoán nhìn xem ngồi tại cách đó không xa trên ghế salon tân phấn, người này quả nhiên là phía trên bước xuống tới một viên tạc đạn, vô thanh vô tức vượt qua hai tháng, vừa mới đối với hắn hơi thả bung lỏng một chút tinh thần, trong nháy mắt liền đâm xẻ ra lớn như vậy cái sọt. Trung tâm tắm rửa là cá nhân liền có thể mở sao. Phía sau không có một chút thế lực, ai dám mở cái này. Hàng cạnh liên tục thở dài, lại tạm thời không có thời gian nói chuyện với Tân phấn. Hắn còn cần ứng phó không ngừng gọi điện thoại tới. Thiên bác thị cục cảnh sát, hôm nay bận rộn không chỉ là Hàn cảnh cục trường, những cảnh sát khác vậy đều lâm vào trước đó chưa từng có bận rộn trạng thái. Một cái doanh cảnh sát vũ trang quét ngang Thiên bác thị tất cả trung tâm tắm rửa, nắm lên người tới lại đều là thiết diện vô tư, bây giờ cục cảnh sát này bị bắt người, số lượng so cảnh sát còn nhiều hơn ít không ít. Chỉ là ghi chép cái này một hạng làm việc, liền để tất cả mọi người đều bận bịu bất tỉnh trời tối, đằng sau thủ tục càng là phiền phức muốn mạng. Mọi người căn bản không có thời gian đi làm việc những thủ tục khác, cái kia chút nghỉ ngơi cảnh sát vậy đều bị tiêu trở về, tham gia lần này vĩ đại ghi chép làm việc. Vậy thì tốt, gặp lại. Hàng cạnh lại cút một chiếc điện thoại, nhìn về phía tần phân ánh mắt càng thêm ú hoán bắt đầu, lần này chẳng những giò xét trung tâm tắm rửa, trong đó bắt trở lại người. Có chút vậy đồng dạng có phiền phức bối cảnh. Ai? Hàng cạnh ngồi tại cái kia trương ngày bình thường rất dễ chịu trên ghế ngồi liên tục thở dài thỉnh thoảng lại đem ưu án ánh mắt ném đến tần phấn trên mặt. Hàng cạnh không ngừng vò án lấy cái kia sắp chống nổ huyệt Thái Dương, bây giờ vấn đề này còn không thể trực tiếp mở miệng răng dậy, dù sao đặc biệt chỉ an chi đội đám người này hôm nay làm, đều là hợp pháp sự tình. Với lại, lần này quét vàng phong bạo, còn hết lần này tới lần khác bắt được không ít tội phạm truy nã. Trong đó còn có một cái là truy nã cấp bậc VSS cấp tội phạm truy nã. Hàng cạnh rất rõ ràng, dựa theo giới cảnh sát lệ cũ Vẹn vẹn bắt được cái này một cái SS cấp tội phạm truy nã, cũng đủ để đủ cho tần phấn mời một cái công lớn. Lại thêm cái kia chút cái khác tội phạm truy nã, tần phấn chẳng những không thể bị phạt, còn muốn thưởng, với lại muốn trùng điệp ban thưởng mới được. Chuyện này là sao A? Hàng cạnh lại đem hắn cái kia u hoán ánh mắt ném đến tần phấn trên thân, tiểu tử này điểm một cái cự đại thùng thuốc nổ, lại vẫn cứ để cho người khác đến giúp hắn kháng lôi, mình thoải mái nhàn nhã trở lấy người khen. Tiểu tân A. Hàng cạnh cẩn thận cân nhắc tìm từ Tần phấn thế nhưng là phía trên phái xuống tới người, những ngày này thăm dò được tựa như là xà vương đặc biệt chiếu cấu người, đây chính là trong quân đội phe phái đại lão mặc dù không phải giới cảnh sát nhân vật, nhưng hắn cùng giới cảnh sát các đại lao quan hệ, vậy cũng là huynh đệ thân thiết. Ngươi lần này làm không sai, không sai, coi như không tệ hàn cảnh liên tục ba cái không sai, miệng đầy khổ sở, chỉ là, này làm sao cũng nên sớm cùng ta trào hỏi, ngươi nói có đúng hay không a Cục trường nói là, điểm này ta thiếu suy tính. Tân phấn một bộ khiêm tốn thừa nhận sai lầm bộ dáng, dựa theo hách lớp trưởng dạy bảo, dù sao sự tình đều làm xong, chỗ tốt cũng đều được, lúc này nói một điểm mềm mại lời nói, vậy không quan hệ. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta cục trưởng. Hàn cạnh phất phất tay, ta bảo ngươi tiểu tần, ngươi gọi ta hàn đại ca liền tốt. Là, hàn đại ca. Tân phấn lần nữa gật đầu, lúc ấy, nghe nói ta chiến hữu mội mội để cho người ta cho chỗ tới, cảm xúc trở nên rất nôn nóng. Hàn cạnh nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng thanh hoa kim hàm lão bản như kim hàm tổ tông 18 đời thăm hỏi một cái lượn, cái này đuôi mù ra hỏa làm cái gì không tốt. Hết lần này tới lần khác đi trêu chọc một tên liệt sĩ mội mội. Quân nhân người nhà có thể tùy tiện đụng sao. Quân nhân là cái gì? Nội bộ bọn họ có lẽ sẽ có phân tranh, nhưng nếu như gặp phải ngoại giới sự tình, đây chính là dị thường đoàn kết đặc thù quân thể. Đặc biệt là cái này quân nhân còn vì nước hy sinh. Cái kia đại biểu hắn có một đám sóng vai dục huyết phân chiến chiến hữu A. Cùng một chỗ chạy qua máu, cái kia liền phạm là chết huynh đệ A. Hôm nay may mắn cô bé này không có xảy ra việc gì. Hàng cạnh nghĩ tới đây trong lòng lại là một trận hoàng sợ. Trên cái thế giới này nhất có huyết tính người, cái kia chính là từ quân đội đi tới người. Thân là trưởng cục cảnh sát hàng cảnh phá án nhiều năm, tự nhiên biết những quân nhân này huyết khí dâng lên lúc, đó là đáng sợ cỡ nào một đám người. Đến nay, mỗi cái thị cục cảnh sát phòng hồ sơ bên trong đều chất đống một đống không đầu huyết án bản án. Ở trong đó có không ít bản án, người sáng suốt vừa nhìn liền biết quân nhân làm, những người chết kêu bình thường đều là khi dễ quân nhân thân thuộc, sau đó không bao lâu liền không hiểu ra sao cả bị người chặt đầu. Những quân nhân này từng cái đều đi qua huấn luyện, làm lên sự tỉnh gọn gàng, coi như phỏng đoán đến là quân nhân làm, vậy không có bất kỳ chứng cứ nào, tự nhiên cũng liền biến thành không đầu huyết án. Quân đội là cái gì? Hàng cạnh rất rõ, bọn hắn ngoại trừ là bảo vệ quốc gia bên ngoài, đồng thời còn là liên bang lớn nhất bạo lực tập đoàn. Nếu như cô bé này hôm nay xảy ra chuyện, hàng cạnh không hoài nghi chút nào, tần phấn có thể làm được đặc biệt khác người sự tình. Quân nhân, nếu như không có điểm huyết tính, vậy còn gọi cái gì quân nhân? Trả hết cái gì trận? Giết cái gì địch? Đinh linh linh. Tiếng điện thoại để vừa muốn mở miệng nói chuyện hàng cạnh, kiên trì lần nữa nhấc điện thoại lên. Uy người tốt. Cái gì? Hàng cạnh ngón tay liên tục đập mặt bản bản phi bảo, rất nhanh điều ra Thiên Bắc Thị Cục Cảnh sát diễn đàn, còn có Thiên Bắc Thị tin tức trang web cùng với khác liên quan tới thiên bác thị trăng ép. Cái này, hàng cạnh rất là bội phục nhìn xem tân phấn, lúc này mới bao lâu thời gian. Thiên bác thị tin tức truyền thông đã bắt đầu phát ra lần này liên quan tới quét vàng đặc biệt hành động sự tình. Hàng cạnh nhanh chóng đem máy tính điều đến thiên bác đài truyền hình thành phố. Bây giờ thiên bác đài truyền hình thành phố chính phát hình tin tức đặc biệt, trong đó nói sự tình, tự nhiên cũng là lần này đặc biệt quét hoàng hành động. Tin tức truyền thông khíu giác là rất linh mẫn, nhưng lại thế nào linh mẫn? Vậy không nên Linh Mận đến vừa mới thanh người cho mang về, tin tức liền đã phát ra ngoài tình trạng. Từ hình ảnh cùng thu hình lại mở ra, hàng cạnh có thể khẳng định không ít hành động đội, căn bản chính là mang theo phóng viên cùng một chỗ giết đi qua. Lúc này, trong tin tức xuất hiện tần phấn ảnh trụ. Lập tức, MC bắt đầu hướng thiên bác thị người xem giới thiệu vị này mới bên trên làm phó cục trưởng thậm chí đem trước đó vài ngày lần kia hoành động cướp máy bay sự kiện, đều tìm cho ra. Đương nhiên, lần này quét vàng hành động bên trong. Tần phấn Dũng Cầm liền bằng truy nã cấp bậc VSS cấp rõ trọng, cùng với các tội phạm truy nã sự tình, vậy đều hướng hoàn toàn truyền bá thả ra. Trong đó tự nhiên cũng không thiếu được một chút đặc biệt lời nói, tỉ như MC lúc này liền đang nói, căn cứ Tần cục phó giới thiệu, lần hành động này công lao lớn nhất cũng không phải là hắn, mà là phía sau màn hẳn cạnh cục trưởng, nếu như không phải hắn tỉ mỉ bố cục một tháng thời gian, lần này cũng vô pháp thu hoạch được lớn như thế thành tích. Hàng cạnh nhìn liên tục gật đầu, ngón tay cái đều trực tiếp chọ lên chiêu này thực sự quá tuyệt. Lần này đột nhiên tập kích là người đều biết, tuyệt đối phải tội một đám người, bây giờ trước tiên làm ra nhiệt liệt nhất dư luận, trực tiếp đánh cái kia chút ăn thiệt tòi người mở không nổi miệng, lại hợp thời thanh mình đẩy ra tới. Cái gì gọi là trên một sợi thừng châu chấu? Hàng cạnh nhìn xem tân phấn, lại nhìn xem mình, cái này kêu là làm một cái dây thừng bên trên châu chấu. Tiểu tân A, ngươi dự định tiếp xuống làm sao bây giờ A? Hàng cạnh ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, nhiều như vậy Đều trông chất tại cục cảnh sát bên trong cũng không tốt nhìn à. Tần phấn hai tay mở ra, sự tình đến một bước này, nghĩ đến liền theo bình thường thủ tục đi thôi. Không phải có thể tiền phạt hoặc là câu lưu sao. Nguyện ý giao nạp tiền phạt liền giao nạp tiền phạt, không giao nạp liền câu lưu đi, bên ngoài có truyền thông giám thị lấy đâu. Hàng cạnh thở dài một tiếng, bất lực tựa ở thành ghế bên trên, cứ làm như thế đi, ta chỉ là sợ a Chuyện cho tới bây giờ, hàng cạnh cũng biết, lại nói cái gì cũng vô ích, dù sao sự tình đều làm. Vậy liền xử lý A. Cùng lắm thì, đến lúc đó thanh sự tình đều giao cho cái này trẻ tuổi phó cục trưởng. Tân Phấn trong lòng một tảng đá lớn rơi, có thể tiền phạt là tốt nhất rồi, không phải thật đúng là không dễ giải quyết cảnh sát vũ trang phương diện trích phần trăm. Dựa theo vô hiểu giới thiệu, loại này điều tạm mặc dù cũng có thể một phân tiền không cho, nhưng cái kia quá bất cận nhân tình, về sau mọi người lẫn nhau rửa vào vẫn là dùng đến, đây cũng là một loại thông dụng quy tắc ngẩm. Tân Phấn đứng dậy rời phòng làm việc. Hàng cảnh đau đầu lại không chút nào giảm bớt, hôm nay vấn đề này cũng không có chân chính hoàn tất, thần phấn còn bắt một nhóm liên bang tội phạm truy nã đâu. Số lượng này so Thiên bác thị cục cảnh sát một năm bắt được thời gian giải tội phạm truy nã còn nhiều. Vấn đề lớn nhất, những người này đại bộ phận điểm đều tại cùng một cái trung tâm tắm rửa. Nghĩ đến hẳn là chứa chấp không phải một thiên hai thiên, đến lúc đó nhất thẩm lập tức liền có thể thẩm ra thời gian, chính mình cái này cục trưởng vậy mà dung túng tội phạm truy nã ở chỗ này thủy chung ẩn nốt. Lao trưởng A Hàng cạnh nhắm hai mắt vậy không nhìn tới mặt xám như tro chương của phó, vấn đề này, chính ngươi nhìn xem xử lý a tần phấn hôm nay bắt cái này một nhóm tội phạm truy nã, tin tưởng liền coi như chúng ta không lên báo, thông qua hôm nay truyền thông cũng đã đi ra, muốn che cũng không che được. Người coi nhiều năm như vậy cảnh sát, hẳn phải biết lần này hắn lập công cực khổ lớn bao nhiêu a. Chương cục phó chết lặng liên tục gật đầu, nếu như là dưới tình huống bình thường cảnh sát, tần phấn coi như bên trên điều đến trong tỉnh đi đều không kỳ quái. Vấn đề Người này lúc đến đợi phía trên liền bắt chuyển qua, hắn tuyệt đối không có thăng chức khả năng, xin tất cả người đừng có quá nhiều không tất yếu lo lắng. Một cái dựng lên lớn như thế công người không thể đủ thăng chức, như vậy hắn có thể làm gì? Vậy liền hội đem công lao chuyển hóa làm thuần túy vốn liếng cùng chỗ dựa, tựa như là cổ đại miễn tử kim bài như thế đồ chơi. Cục trường văn phòng lâm vào chết như thế trầm mặc, hàng cạnh nội tâm ý nguyên không ngừng mắng lấy như kim hàm, hai cái tiểu hài nữ mặc dù không có bối cảnh gì. Nhưng các nàng ca ca là liệt sĩ. Các nàng ca ca có một đám sinh tử chiến hưu, đám người này là tốt như vậy gây sao? Tần phấn đi đang bận rộn đại lâu văn phòng, từ bên cạnh hắn vội vàng đi qua cảnh sát, trong mắt thần sắc đều nhiều hơn một phần bội phục còn có một phần hiếu kỳ. Tần phấn biết đạo chúng nhân tại tò mò cái gì, doan trọng như thế cùng hung cực các thập tinh cấp võ giả, lại bị một tên không đến 20 tuổi người trẻ tuổi, đánh gây 40 mấy cục xương, kinh mạch toàn thân bị ngạnh sinh sinh trần đoạn một phần tuổi con trẻ Thập tinh cấp võ giả. Tần phấn cười lắc đầu, cái này quả thật có chút để cho người ta khó có thể tin. Bây giờ cái tuổi này võ giả đạt tới lục tinh liền có thể khiến người ta tắc lươi không ngừng, đạt tới bát tinh liền kinh động như gặp thiên nhân. Thập tinh. Tân phấn mình đều hơi kinh ngạc, lúc này mới không đến thời gian một năm, vậy mà đạt đến thập tinh cảnh giới. Trở lại văn phòng, tần phấn phát hiện Dương Nhược Nhược cùng Dương Tích Tích đã đến, hai người chính ngồi yên lặng, cũng không có trình diễn cái gì tỉ mội ôm đầu đau nhức khóc chẳng cảnh các nàng xem bắt đầu 10 điểm chấn định. Các ngươi, tạm thời trước không muốn trở về ở. Tần phấn đi ra phía trước trực tiếp lấy nửa mệnh lệnh khẩu khí nói ra, trước tạm thời ở ta nơi đó, trong khoảng thời gian này bên ngoài khả năng sẽ rất loạn, các ngươi nơi đó cũng không an toàn. Chúng ta vì, các ngươi ca ca đi, ta quyết định. Tần phấn phất phất tay, trong khẩu khí nhiều mấy điểm cường ngạnh, tin tưởng các ngươi ca ca vậy tán thành ta cách làm, sự tình quyết định như vậy đi. Lâm Phong, đi cùng lấy các nàng đem đồ vật thu thập một chút Chuyển ta nơi đó đi. chương 356, cái gọi là thống khoái. Đặc biệt chỉ an chi đội quét hoàng hành động, lấy được trọng đại thành quả. Đặc biệt chỉ an chi đội dũng cầm SS cấp tội phạm truy nã. Đặc biệt chỉ an chi đội, thắng được thị dân một mảnh tiếng khen. Trang đầu đầu đề, cái này trang bịa tại chính thức báo chí nơi đó, luôn luôn là dùng để tuyên bố Tổng thống, hoặc là nghị hội quyết nghị văn bản tài liệu, giải trí báo chí thì là dùng để phát biểu người minh tinh nào lại truyền chuyện xấu. Hoặc là cái gì hình ảnh ướt át môn sự kiện phát sinh, Thiên Bác Thị tình huống cho tới bây giờ đều chỉ có thể trèo lên tại chính thức báo chí bên trong trang bên trong, về phần giải trí báo chí trên căn bản đều lên không được. Hàng cạnh nhìn trong tay cái này chút bất luận là chính thức báo chí, vẫn là xưa nay không các loại hiện thực giải trí báo chí, hôm nay tất cả trang đầu đầu đề đều là liên quan tới Thiên Bác Thị quét hoàng hành động. Đám này ta hàng cạnh tiện tay đem báo chí bỏ trên bàn lắc đầu liên tục, đặc biệt chỉ An Chi đội bọn giá hỏa này việc khắc tình chưa chắc đi Nhưng cái này hồ nháo tuyệt đối là nhất đẳng tiêu chuẩn, nương tựa theo bọn hắn thế lực sau lưng, lại thêm bọn hắn hồ nháo cá tính, ngạnh sinh sinh thanh dư luận cho tạo nhiệt hỏa hướng thiên. Trên đời này ngoại trừ mấy tên cao cao tại thượng thần thú võ giả bên ngoài, ai không sợ dư luận a? Liền ngay cả ngài tổng thống, đối mặt dư luận cũng muốn thấp hơn một đầu. Đặc biệt chỉ An Chi đội đội viên làm ra dạng này thủ đoạn, hàng cạnh cũng chỉ có thể bốc lên ngón tay cái tán nói, quân đội có hải lục không tam lộ đại quân, các ngươi cái này tuyên truyền cũng là mạng lưới. TV, báo chí ba đường tẩy phát. 10 ngày, từ khi Niêm Phong Hoa Kim hàm trung tâm tắm rửa cái kia thiên khai bắt đầu, đã ròng rã 10 ngày, đặc biệt chỉ An Chi đội ta nhóm, không có chút nào một điểm đình chỉ ý tứ. Hàng cạnh rất hoài nghi, những người tuổi trẻ này có phải hay không bình thường quá nhàn, khó khăn tìm tới một cái chơi vui sự tỉnh, từng cái cùng điên cuồng như thế, ngoại trừ huấn luyện bên ngoài thời gian, một lòng toàn bộ nhào vào cái này quét vàng trong công tác, mà Thiên Bắc thị từng cái truyền thông vậy đều cực kỳ phối hợp. Đem một lần quét hoàng hành động, biến thành một trận quét vàng phong bạo. Vấn đề này lực ảnh hưởng, vậy từ vốn là phạm vi khuyết trương lớn đến trong tỉnh, tỉnh hội báo chí bây giờ vậy dần dần bắt đầu đối nó tiến hành đưa tin, với lại đã nâng lên thứ hai bản vị trí tiến hành cả bản đưa tin. Trong thời gian này, không phải là không có người hội thượng cáo kháng nghị. Mỗi nghe tới loại này tiếng kháng nghị âm xuất hiện, hàng cạnh liền rất là đáng thương vị kia kháng nghị nơi trốn, đặc biệt chỉ an chi đội đám kia ta ngày bình thường cả lơ phất phơ. Năng lượng lại hoàn toàn không thể xem thường, tin tức con đường có khi càng là so với hắn cục trưởng này còn linh mẫn, nghe được cái gì địa phương vùng trộm thượng cáo, lập tức đột kích kiểm tra nó cái ba thiên năm thiên thậm chí một tuần lễ. Đến hôm qua thiên thứ cửu thiên lúc, hàng cảnh phát hiện cái thế giới này rốt cục thật an tĩnh lại, tất cả tiếng kháng nghị đều biến mất, đám người đều hiểu một việc. Cái này chút ta thật là nhàn nh nhằm chán, tìm tới một cái chơi vui tự nhiên dùng sức chơi, nếu có người lựa chọn dưới mặt bàn thủ đoạn. Cái kia có thể nói là mình đưa đi lên cửa cho hắn nhóm chơi. Cái này chút ta, sợ sẽ là không ai chơi với bọn hắn, căn bản vốn không sợ có người làm cái gì dưới mặt bàn thủ đoạn. Khi mọi người minh bạch chuyện này về sau, rốt cục tập thể giữ vững trầm mặc. Mọi người đều biết, chỉ cần chầm mặc một đoạn thời gian, cái này chút ta cảm giác đến phát chán, cũng liền đều yên tĩnh. Tiếng kháng nghị âm không có, hàng cạnh không chút nào cao hứng không nổi, cục cảnh sát không phải sản xuất hiệu quả và lợi ích công ty. Hết thẻ tài chính đều cần tài chính ủng hộ. Bây giờ quét vàng phong bạo phát sinh, khiến cho thiên Bắc thị bộ điểm công chức thu nhập giảm bớt, tại cái này phê duyệt kinh phí vòng bên trên, chỉ cần thẻ một cái quá trình A, hoàn toàn không cần làm trái với nguyên tắc sự tình, liền có thể để thiên Bắc thị cục cảnh sát tài chính giảm mạnh rút lại, rất cho tới kinh phí phá án đều có chút không đủ xấu hổ hoàn cảnh. Bây giờ đã đến cục cảnh sát phát tiền lương thời gian, nhưng hàn cảnh ngay cả 10 người tiền lương đều không bỏ ra nổi đến Vô luận như thế nào gọi điện thoại cầu ra ra cáo mãi mãi đều vô dụng, người ta hiển nhiên có ý kiến, cái này không thể cùng đám kia ta khiêu chiến, tà hỏa trong lòng không phát ra được, tự nhiên đều lợi dụng cái này cơ hội hướng ra phía ngoài phát tiết. đang đang đăng, văn phòng cửa phòng vang lên rất có tấu tiếng đập cửa, còn có ngoài cửa nhóm người kia tiếng hồn nào hàng cạnh biết mình vừa mới gọi điện thoại gọi ta nhóm cuối cùng đã tới. Chọn qua tui nét, vào đi, hàng cạnh điều chỉnh một cái tư thế ngồi nhìn xem đi theo tần phấn nối đuôi nhau mà vào ngô huy bọn người, những tiểu tử này mấy thiên không thấy, mặt cái trước cái hồng quang đầy mặt, xem ra chơi đều rất hi à. Cục trường. Tần phấn khẽ gật đầu, tại hàn cảnh giá hiệu ngồi xuống tiến ghế sofa bên trong. Cục trưởng tốt. 22 tên đặc biệt chỉ an chi đội cảnh sát đồng loạt gọi hàng, 10 phần khí thế kém chút đem bản đăng lên báo thổi tới bầu trời. Tốt cái gì tốt. Hàn cạnh ngón tay quét qua còn lại ghế sofa nói ra, ta chỗ này ghế sofa ít. Ai cướp tính ai? Không có cướp được, ta không ngại các ngươi ngồi dưới đất. Gian phòng hỗn loạn tương bừng, 22 tên đặc biệt chỉ an chi đội đám cảnh sát, lập tức bắt đầu chơi đoạt ghế sofa trò chơi. Tần phấn yên tĩnh nhìn vẻ mặt khổ sở hàng cạnh, trên mặt vậy toát ra một chút thật có lôi khổ cười. Cái này quét vàng phong bạo khởi nguyên là bởi vì hoa kim hàm, vốn cho rằng chỉ cần một thiên liền thanh sự tình giải quyết, tần phấn lại không nghĩ tới vào lúc ban đêm dương nhược nhược nhà liền để một đám đột nhiên xâm nhập người đập. Đồng thời vậy nhận được triệu hô từ Triệu Thiếu tướng. Không, hiện tại là Triệu Trung tướng truyền đến mệnh lệnh, vấn đề này làm không sai, tiếp tục làm tiếp. Một cái quân bộ tướng quân, khuya khoát gọi điện thoại, lại muốn cầu một tên giới cảnh sát trưởng cục cảnh sát tiếp tục quét hoàng hành động, vấn đề này mặc dù có chút làm cho người buồn bực, thần phấn vẫn là quyết định chấp hành Triệu tướng quân mệnh lệnh. Vừa đến, đây cũng là vì dương nhược nhược 2 tỷ mỗi người. Tráng ngày mới vừa tiến hành nghiêm trị, ban đêm liền có người dám tìm tới cửa khiêu khích. Nếu như không phải sớm thanh 2 tỷ mội cho rời đi, ai biết có thể chuyện gì phát sinh. Tần phấn rất rõ ràng, dựa theo hách lớp trưởng tâm lý học góc độ đến xem, ngông cùng như thế khí diễm, nếu như không đem đẻ xuống, cái kêu hội càng ngày càng phiên phức, đem 2 tỷ mội cho đẩy lên càng thêm nguy hiểm hoàn cảnh đi. Vì hai cái này tỷ muội cũng muốn thanh vấn đề này cho làm tiếp. Đã phía trên vậy có mệnh lệnh muốn làm, như vậy thì buông tay ra làm A. Mặc dù đây là tướng quân mệnh lệnh, mà không phải tổng cảnh sở mệnh lệnh Nghĩ đến làm theo vậy không có sai lầm gì, lại nói mình chỉ là giới cảnh sát tạm thời điều tạm, dễ còn tại quân bộ, nghe quân bộ mệnh lệnh vậy không có gì sai lầm. Mười thiên hạ đến, triệu tướng quân từ đầu đến cuối không có gọi điện thoại trước tới yêu cầu đình chỉ, tần phấn vẫn mang theo đặc biệt chỉ An Chi đội tiến hành quét vàng làm việc. Như vậy tuy nói tội một nhóm người, lại cũng đã nhận được rất nhiều người tôn kính cùng ủng hộ. Dĩ vãng đặc biệt chỉ An Chi đội đám cảnh sát đi tại trong cục cảnh sát, những cảnh sát khác tránh chi duy sợ không kịp nhìn hắn nhóm ánh mắt vậy đều mang một điểm nhìn hoàn khố ý tứ. Bây giờ, nội huy bọn người đi tới chỗ nào, đều cũng tìm được một mảnh tán thưởng ánh mắt. Thị dân càng là thường thường liền khua chiêng gõ trông tới một chuyến cục cảnh sát, hoa gì cái giỏ A, hoa quả A, hoành phi A, còn có cờ thưởng càng là nhiều nhiều vô số kể. Anh Dung không sợ, anh Dung buôn lẩu, chính nghĩa vệ sĩ, xã hội lương tri vì dân phục vụ, pháp luật tiên phong, cương trực công chính chấp pháp như núi, pháp luật vệ sĩ xã hội v Các loại khác biệt quảng cáo cờ thưởng, trực tiếp đem đặc biệt chỉ An Chi đội gian phòng vách tường hoàn toàn càn lên, trong đó còn có một mặt cờ thưởng tức thì bị khi cây lau nhà cho sử dụng. Chơi cao ba thước. Cái này hình dung vơ vét của dân sạch chân châm trọc hình cờ thưởng, bây giờ đã biến thành đặc biệt chỉ An Chi đội cây lau nhà, mọi người lúc ấy thu cờ thưởng thu thực sự quá nhiều, gặp được người cũng quá nhiều, ai cũng không nhớ nổi mặt này châm chọc cờ thưởng là ai đưa. Chơi cao ba thước. Tân Phấn nghĩ đến cái kia mặt cờ thưởng liền giờ khóc dở cười. Cái này cờ thượng chỉ sợ là trung tâm tắm rửa cái nào đó lao bản phái người đưa tới a. Bây giờ Thiên Bắc thị có thể thành đặc biệt trị An Chi đội nhìn thành quái đất chống ma quỷ người, cũng chỉ có cái kia chút trung tâm tắm rửa lao bản. Khục. Khục. Hàn Cạnh trùng Điệp ho khan 2 tiếng, đem mọi người lực chú ý một lần nữa tập trung đến hắn trên thân, lúc này mới xoa huyệt Thái Dương chậm rãi nói ra, trong khoảng thời gian này, các ngươi làm việc biểu hiện không tệ, trong cục chuẩn bị báo cáo cho các ngươi thành công. Đặc biệt là tiểu Tần Người bắt được nhiều như vậy tội phạm truy nã, càng là muốn mời đại công mới được a Đều là cục trưởng lãnh đạo anh Minh. Tân phấn vội vàng chuyển ra từ hách lớp trưởng nơi đó học được lời nói, cái này mấy thiên hách lớp trưởng bọn người không ít gọi điện thoại, đối vấn đề này vậy hỗ trợ phân tích bảy mưu tinh kế, bây giờ cái này tụ sẽ tới liền là hách lớp trưởng dặn đi dặn lại, yêu cầu tại thích hợp trường hợp, không ngừng lặp lại câu nói này. Lãnh đạo anh Minh. Hàng cạnh trong lúc nhất thời không biết nên cao hứng hay là đau nhức khóc một trận Hắn ổn định một hạ cảm xúc mới lên tiếng, lần này tìm các ngươi tới, ngoại trừ đối với các ngươi làm việc khẳng định bên ngoài, còn có một việc muốn nói với các ngươi một cái. Ta cũng không có ý định giấu giếm các ngươi, bởi vì lần này quét hoàng hành động, tin tưởng mọi người đều rất rõ ràng, lần này đắc tội không ý ta. Nội mấy cái liên tiếp gật đầu, những ngày này về đến trong nhà vậy thường xuyên sẽ để cho trong nhà nhắc tới vài câu, bất quá đều là không đau không ngứa nói một chút, kỳ thật nhắc tới đằng sau, bọn hắn còn có thể nghe về đến trong nhà người tự hào. Tốt xấu lần này vậy là một kiện tính là vì dân chuyện tốt. Ai? Hàng cạnh dựa vào thành ghế luân phiên thở dài, rất nhiều người mặt ngoài không đối nghịch, nhưng nội tâm vẫn là rất bất mãn á các ngươi nhìn, mắt nhìn lấy đến phát tiền lương thời gian, nhưng đi nơi nào xin kinh phí, đạt được đều là đồng dạng lời nói, kinh phí khẩn trương A Những người này có chút là bị các ngươi trực tiếp đắc tội, có chút thì là bởi vì lẫn nhau liên quan duyên cớ. Tóm lại, hàng cạnh dùng sức nắm chặt xong quyền nhẹ nhàng đập mặt bàn, nhẹ dọn uống nói vì trong cục kinh phí, vì trong cục đại cục Có một số việc, các người ứng nên biết phải làm sao mới đúng A Cục trưởng văn phòng một trận trầm mặc, tần phấn có chút nhữ nhữ mày, trên đời này nội dung độc hại xưa nay không phân ra, 10 thiên toàn diện quét sạch chẳng những bắt được một chút tội phạm truy nã, đồng thời còn thuận tiện quét rớt hai cái buôn lậu thuốc viện trung tâm tắm rửa, với lại tại quét vàng lúc cũng phát hiện không ít xử lý cái nghề này nữ tính, đều là từ bị ép buộc, hoặc là nửa ép buộc mới tiến vào cái nghề này Trung tâm tắm rửa càn rỡ hoàn toàn dấu ở đèn ám chi chỗ, không đi xâm nhập hiểu rõ căn bản vốn không biết. Nếu như xâm nhập hiểu rõ, trong đó rất nhiều chuyện sẽ cho người không z mà run. Một ít trung tâm tắm rửa lão bản làm xuống chuyện ác, coi như róc xương lóc thịt bọn hắn đều làm lợi bọn hắn, loại cặn bã này còn có nhiều người như vậy từ một nơi bí mật gần đó bảo đảm. Mười thiên thanh quét, tần phấn đã từ tiếp nhận phía trên mệnh lệnh, biến thành tự phát tự nguyện đi làm chuyện này, mặc trên người bộ cảnh phục này, nên xứng đáng bộ quần áo này. Đó là đối cảnh sát cái nghề nghiệp này tôn kính, cũng là nhất mình tôn kính. Thẻ kinh phí. Tần Phấn sắc mặt trời u ám, Louis lại vượt lên trước cười ha hả đứng thẳng người, một cái ngăn tại Tần Phấn cùng cục trưởng ở giữa. Cục trường nói đúng a, chúng ta biết, ngài yên tâm chúng ta lần này hiểu biết chính xác nói. Không sai không sai. Lâm Phong đứng dậy cũng cười, chúng ta cũng không phải nhìn không ra ý tứ người, ngài yên tâm đi. Hàn Cạnh thật dài thở ra một cái, nếu lấy tâm rốt cục thả về tới nguyên vị. Chỉ cần có cái này chút ta cam đoan, dù là tần phấn muốn dạy vọt đều không vẫy vùng nổi tới, hắn cũng không thể một người xông đi vào trung tâm tắm rửa đi thôi. 22 người bao quanh tần phấn, một bên ngay cả liền nói chúng ta biết, một bên nhanh chóng đi ra văn phòng. Ra văn phòng, tần phấn nhìn xem cười hì hì 22 tên thủ hạ, từ khi Ngô Huy mở miệng trong nháy mắt đó, hắn cũng biết những tiểu tử này muốn làm gì, đồng thời trong lòng cũng có một chút cảm động, vừa mới nghĩ đến những thứ này thiên nhìn thấy sự tình. Cảm xúc dù sao cũng hơi kích động, kém chút tại chỗ kìm nén không được mình tâm tính. Kỳ quái, tần phấn 2 đầu lông mày lại xoắn lại một chỗ, từ khi tiến nhập thập tinh cấp về sau, mình tính tính tốt giống trở nên không lại giống như kiểu trước đây trầm ổn, tổng có một chút điểm dễ dàng kích động bộ dáng, chẳng lẽ là bởi vì thay máu trùng sinh từ đầu đến cuối không có thành công tác dụng phụ. Tần phấn dùng sức đung đưa đầu, dựa theo đại sư ngày đó giảng giải, tiến vào thập tinh cấp mặc dù thay máu trùng sinh càng thêm khó khăn, nhưng nếu như thành công Như vậy đạt được chỗ tốt xa so với cựu tinh cấp liền thay máu trùng sinh lớn hơn. Chi đội trưởng đi thôi. vu hiểu giang hai cánh tay vặn eo bẻ cổ hướng đại lâu văn phòng môn đi ra ngoài, nên khai công. Khởi công. Một tên đi qua cảnh sát thâm niên, hiếu kỳ nhìn xem vũ hiểu, mấy vị, hôm nay lại định đi nơi đầu khởi công. Lâm phòng vụ vũ tên kia cảnh sát bả vai, tiền bối, chúng ta lần này cho các ngươi xin tiền lương cùng kinh phí công tác ca. Ai, chúng ta dễ dàng sao? Thân là cảnh sát chẳng những muốn bắt tặng, còn phải chịu trách nhiệm đồng liêu kinh phí công tác cùng tiền lương. Các ngươi xin kinh phí. Cảnh sát Thâm niên lắc đầu liên tục, trong lòng âm thầm kỳ quái, làm sao? Hiện tại cục trưởng thật coi trọng hắn như vậy nhóm? Thậm chí ngay cả xin kinh phí loại chuyện này đều để bọn hắn đi làm. 22 chiếc tự động xe bay cao cao thăng không, nhanh chóng biến mất tại Thiên Bắc thị cục cảnh sát trên không, đặc biệt chỉ An Chi đội ròng rã một cái buổi sáng thời gian, đều không có ra lại hiện tại Thiên Bắc thị cục cảnh sát trong đại viện. Thẳng tới giữa chưa 10 điểm, đặc biệt chỉ An Chi đội đám người trở về 22 người cùng sau lương Tân phấn thẳng đến trưởng cục cảnh sát văn phòng Các ngươi đây là Hàn cạnh rất là ngoại ý muốn nhìn xem Tân phấn, không phải đi huấn luyện sao Làm sao Tân phấn cầm trong tay màu đèn túi sách lẳng lặng đặt ở hàn cạnh trên bàn công tác Đưa tay ra hiệu hàn cạnh mở ra nhìn xem Cái này Trong này Hàn cạnh nhìn xem cái này thể tích không tiểu hát sắc cái túi Đồng nhiên có một loại vô cùng vô cùng dự cảm không tốt trong đầu bước lên. Khóa kéo mở ra, hàn cạnh con mắt thẳng. Đen bao da màu đen bên trong, để đó một chồng trồng chất tiền mặt, còn có một chồng trồng chất tiền phạt đơn tồn can. Cục trường. Nô huy đầu từ tần phấn sau lưng toát ra, một mặt vui vẻ hơi cười. Đây là chúng ta sáng nay bên trên thành quả lao động, lại tới một lần toàn thành phố triệt để đại thanh tra, phạt không đến một triệu. Nghĩ đến không sai biệt lắm hẳn là đủ cho các huynh đệ phát tiền lương. Hàng cạnh mắt tối xâm lại Hai chân mềm xuống dưới, đặt mông trùng điệp ngồi trên ghế làm việc, ngơ ngác nhìn chầm chầm tần phấn sau lưng người trẻ tuổi. Đám này ta thật là hung ác ca. Bọn hắn đây là đang nói rõ một loại thái độ, ủng hộ tần phấn. Bất luận người khác thế nào, bọn hắn 22 người là kiên quyết ủng hộ tần phấn. Nếu có người dám làm âm ý khó xử tần phấn, như vậy bọn hắn liền sẽ dành cho mãnh liệt nhất phản kích. Nếu như tiền còn chưa đủ, cái kia cùng lắm thì mỗi thiên đột kích kiểm tra 3 lần chính là. Vũ hiểu rất không quan tâm nói xong những người trẻ tuổi khác vậy tại nhau nhau gần đầu, những ngày này đi theo tần phấn, chúng người mới biết trước kia thời gian thực sự quá không lý tưởng, vị này tuổi trẻ phó tri đội trưởng, cảm xúc biểu đạt mặc dù không sẽ phi thường tích liệt, làm việc lại phi thường công chính, cho dù là đối đãi xử lý đặc thù ngành nghề nữ tính, vậy không có bất kỳ cái gì khinh bị cùng xem thường, hắn chỉ sẽ đối với cái kia chút nên đáng giận, mới hội chân chính động thủ. Chính nghĩa? Vu Hiểu không biết đi theo tần phấn làm những chuyện này có phải hay không đang hành xử chính nghĩa? Nhưng hắn biết, đi theo tần phấn làm những chuyện này, trong lòng mình thông khoái. Cả người linh hồn đều có một loại phong phú cảm giác. chương 357, Tiểu Minh Vương Hạ Đẹp Đăng Tràng. 10 năm thiên, đặc biệt chỉ an chi đội quét hoàng hành động đã kéo dài mười năm ngày thời gian, thiên bác thị cục cảnh sát tại dân gian danh dự đạt đến cho tới bây giờ không có qua đỉnh phong. Cái này mười năm ngày thời gian bên trong, chẳng những đặc biệt chỉ an chi đội hiệu suất cao làm việc, liền là ngày bình thường một mực cần cù chăm chỉ làm việc những cảnh sát khác. Vậy đều lấy ra 120 phần 10 tính tích cực mà đối đãi làm việc. Ngay cả đặc biệt chỉ an chi đội đều như thế cố gắng, ta sao có thể thua bởi hắn nhóm? Cơ hồ tất cả cảnh sát đều là nghĩ như vậy, trong lúc nhất thời Thiên Bắc thị phá án xuất nhanh chóng tiêu thăng, liền ngay cả một chút năm xưa lão án đều lấy được rất nhiều đột phá tính tiến triển. Hàng cạnh khổ ngồi ở văn phòng ghế cục trưởng bên trên, gần nhất cái này năm thiên cơ hồ có thể nói là trả thù tính đột kích kiểm tra, rốt cục lệnh cái kia chút quản lý kinh phí người minh bạch một cái chuyện. Cục Cảnh sát nếu quả thật nghèo đến đến rồi, vẫn là vô cùng có kiếm tiền đường đi. Tài chính là liên bang, nhưng cái kia chút tiền phạt đại bộ phận điểm lại là cá nhân. Lợi dụng tài chính làm bóp cổ sự tình, liền là buộc đặc biệt chỉ an chi đội đám kia ta, đi làm một chút lệnh người khác túi tổn thất càng thêm nghiêm trọng sự tình. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, hàng cảnh phát hiện chính mình kinh phi yêu cầu, đột nhiên trở nên hết sức dễ dàng. Tự mình xin phép 100.000 đối phương hội vô cùng vô cùng nhiệt tình hỏi thăm. 100.000 thật là dùng sao. Ta nhìn không bằng xin 200.000 như thế nào. Hiện tại kinh phí rất sung túc, không cần lo lắng quá mức. Càng la loại này nhiệt tình, hàng cạnh càng là cảm thấy đầu khớp xương siêu siêu biểu cảm lệnh khí. Loại này không bình thường biểu hiện, hoặc là chân chính chịu thua, hoặc là liền là phía sau ẩn giấu đi âm như gì. Âm mưu Hàng cạnh cảm thấy loại khả năng này không lớn, tân phấn thân phận theo những ngày này tấp ngập cho hấp thụ ánh sáng. Thành phố chân chính có bối cảnh công chức cơ hồ đều biết hắn thân phận chân chính Trong quân đội đến, thịnh kinh bên trong đi ra, giới cảnh sát mấy đại cự đầu cùng một chỗ quyết định trao quyền cho cấp dưới. Thân phận như vậy, nếu như đặt ở cổ đại, cái kia cơ hồ liền là cùng khâm sai đại thần không hề khác gì nhau. Đối với hắn đùa nghịch tâm ưu cái kia không phải mình muốn chết sao? Hàng cạnh phát hiện từ khi tần phấn tiến vào thiên bắc thị hệ thống cảnh sát về sau, mình những ngày này thở dài số lần, chỉ sợ so với chính mình 2 năm thở dài tổng lượng còn phải cao hơn không ít. Nhất định phải tạm thời ngừng một chút ra. Làm sao cũng muốn khiến người khác thở một ngụm A. Hàng cạnh lợi dụng lão bảng ghế dựa nhẹ nhàng lung lay thân thể, không phải chờ hắn đi, người khác vậy sẽ nói ta ngự hạ vô phương, thu được về cùng ta tính sổ sách, ta cũng không có bọn hắn cứng rắn hậu trường. Cục trường. Hàng cạnh mở mắt nhìn xem thò đầu ra nhìn lưu phó cục trường, đây là mấy ngày hôm trước chương cục phó chủ động trào từ giã về sau, vừa mới để bạn bắt đầu mới phó cục trưởng Lưu cục trường, có việc. Hàng cạnh có chút không thích lưu phó cục trưởng Cái này nhìn hơn 40 tuổi trung nhân nhân, năng lực làm việc vẫn là có, chỉ là đối tần phấn thái độ lựa chọn hoàn toàn thả lận, thậm chí ngay cả khuyên nói một câu đều không có làm qua. Lưu Phó Cục trưởng cầm một phần tài liệu đi vào giữa phòng, sự tình là như thế này, phi tâm nữ tử giàn nhạc hôm nay hẳn là liền muốn đến Thiên Bắc Thị. Phi tâm nữ tử giàn nhạc, hàng cạnh vô vô chán, những ngày này bị đặc biệt chỉ an chi đội làm cho đầu góc đều hôn loạn, vậy mà quên đi Thiên Bắc Thị những ngày này còn có một cái đại sự. Phi tâm nữ tử giàn nhạc muốn tại thiên Bắc Thị mở chống khủng bố biểu diễn hội không đến một năm trước thời điểm phi tâm nữ tử giàn nhạc vẫn là toàn liên bang tốt nhất dàn nhạc thứ nhất bây giờ các nàng lại trở thành toàn liên bang tốt nhất dàn nhạc không có cái thứ hai cùng cái khác dàn nhạc khác biệt phi tâm nữ tử giàn nhạc có rõ ràng mục tiêu cương lĩnh cái kia chính là chống khủng bố mà cái này phù hợp liên bang lợi ích đồng thời lại tại toàn liên bang có cực mạnh nhân khí hai cái tiểu nữ Hải bây giờ dần dần biến thành một cái đặc thù tồn tại Cái kia chính là vô luận các nàng tại thành thị nào khai triển biểu diễn hội, khi cảnh sát đều muốn phái ra rất lớn cảnh lực, phụ trách dàn nhạc và an toàn sự vụ. Đặc biệt là Hàn Châu biểu diễn hội về sau, hai cái tiểu nữ hài tại Tokyo biểu diễn hội thời điểm đã từng nói, các nàng tại Hàn Châu thủ gặp tập kích khủng bố, may mắn có một vị anh hùng đem phần tử khủng bố đánh bại mới cứu các nàng. Từ đó, các cảnh lực đều hội đem hết toàn lực phối hợp. Mọi người đều rõ ràng, nếu như phi hành nữ tử dàn nhạc tại mình thành thị tiến hành biểu diễn hội, Bị phần tử khủng bố giết chết, vậy cái này không chỉ là mũ ô xa khó giữ được, làm sao đối mặt cái kia vô số phẫn nộ mê ca nhạc, đều là một kiện rất phiền toái sự tình. Đó là cái vấn đề A. Hàn cạnh dùng sức gõ lấy chán, hẳn là chuẩn bị sớm mới đúng A. Lưu phó cục trưởng lao về đằng trước hai bước nhỏ giọng nói ra, cái này làm việc, nhất định phải tìm chúng ta cảnh đội tinh anh đi làm. Không sai. Hàn cạnh nhẹ gật đầu. Người phụ trách cũng phải có đầy đủ chức vụ cùng công lao, có thể để ép được tr Rất đúng. Hàng cạnh lần nữa gật đầu. Lưu phó cục trưởng lần nữa thấp giọng phi tâm nữ tử gian nhạc mặc dù fan hâm mộ tuổi tắc tầng đã lên tới 99, xuống đến vừa hội đi. Nhưng hai cái tiểu nữ hài dù sao còn phi thường trẻ tuổi, ta cảm thấy tốt nhất lần này công nhân cũng là người trẻ tuổi. Nếu là có trò chuyện thiên cơ hội, cũng sẽ không để tiểu nữ hài cảm thấy tịch mịch. Đúng đúng đúng. Lưu phó cục trưởng nhìn xem hàng cạnh liên tục gật đầu, trong lòng ngầm thở dài. Vị trưởng cục này xem ra những ngày này thật vắng đầu, rõ ràng như vậy ám chỉ vậy mà đều nghe không hiểu. Cục trưởng lưu phó cục trưởng quyết tâm liều mạng, cắn răng nhỏ giọng nói ra, ta cảm thấy, chuyện này không bằng liền phái tần cục phó mang theo đặc biệt trị an chi đội, lại tìm khi cảnh sát vũ trang phối hợp một chút. Quá đúng. Hàng cạnh hai mắt trừng đến lớn nhất nhìn xem lưu phó cục trưởng hắn đồng nhiên phát hiện cái này ngày bình thường mình cũng không thích người, nguyên lai là khả ái như thế. Không sai. Muốn đặc biệt chỉ An Chi đội tạm thời dừng lại, phương pháp tốt nhất chính là cho bọn hắn đổi một cái làm việc. Hàn cạnh thầm mắng mình đồ đần, những ngày này một mực ở vào sức đầu mẻ chán trạng thái, vậy mà quên đi tốt như vậy cơ hội. Đăng nhập. Cứ như vậy, đối với những khác đơn vị cũng muốn bàn giao lưu phó cục trưởng đem thanh nhâm áp đảo thấp nhất, sợ thai vách mạch rừng, bị những người khác nghe được. Đặc biệt chỉ An Chi đội ta, liền ngay cả hàn cạnh cục trưởng cũng phải làm cho bọn hắn ba điểm, lưu phó cục trưởng tự nhận phía sau chỗ dựa thế lực Làm bất quá đám này ta. Không sai, không sai. Quá đúng. Hàn cạnh trực tiếp cầm điện thoại lên nhanh chóng đả thông nổi tuyến điện thoại, tiểu tần sao. Ta là Hàn đại ca, ngươi bây giờ có thời gian không? Tới một cái phòng làm việc của ta a Tốt. Tần phấn hơi trầm tư một chút hỏi, cục trưởng, có phải hay không lại thiếu kinh phí? Thiếu kinh phí. Hàn cạnh nghe được ba chữ này, phía sau lông tơ căn căn đứng đấy. Lần trước đặc biệt chỉ An Chi đội mới vừa buổi sáng đột nhiên quét ngang toàn bộ thiên bác thị tất cả chỗ ăn chơi, vì trong cục mộ tập đại lượng tài chính sự tình, đến tối nay đi ngủ còn hội mơ tới cái kia làm cho người chấn kinh ác ngộng. Không không không, là thảo luận cái khác làm việc. Hàn cạnh ngữ tốc cực nhanh, sợ Tân phấn tính tình quá mức xuất ruột, vướt xuống mịt rồi phồn lại đi làm cái gì mộ tập kinh phí sự tình. Về phần vấn đề kinh phí, ngươi không cần lo lắng, hiện tại kinh phí phi thường sung túc, thật phi thường sung túc. Hàng cạnh cúp điện thoại xoa xoa mồ hôi lạnh trên chán, khỏe môi treo bất đắc di khổ cười, kinh phí sung tốt. Đúng vậy a Cái này mấy thiên thiên bác thị cục cảnh sát kinh phí thực sự quá đầy đủ, ở tại đặc biệt chỉ an chi đội đám kia xưa nay không phát huy ta dày vò, buộc phát ra năng lượng quả nhiên là vượt quá tưởng tượng kinh người a Thảo luận cái khác làm việc. Tần phấn cúp điện thoại có chút hiếu kỳ đứng dậy, đột nhiên nghe được cách đó không xa nằm sấp tại máy vi tính lô huy phát ra một tiếng kinh ngạc quá khiếu. chơi k con mắt ta bỏ ra sao? Mấy cái đang tại gian phòng đánh 24 thức đơn giản hóa thái cực quyền cảnh sát, còn có bận rộn sự tỉnh khác y nguyên thanh tỉnh cảnh sát, vậy đều đem lực chú ý đặt ở Ngô Huy trên thân. Cái này, cái này, đây không phải tiểu minh vương hạ đẹp sao? Ngô Huy nhắc tay chỉ màn ảnh máy vi tính bên trong hình tượng, một mặt không thể tin được gắt gao nhìn chầm chầm màn hình, hầu kết bởi vì nuốt xuống nước bọt liên tục nhúc nhích không ngừng. Tiểu minh vương hạ đẹp, Đặc biệt chỉ An Chi đội đám cảnh sát đồng thời đỉnh chỉ trong tay sự tình, giống như thủy triều vọt tới màn ảnh máy vi tính trước. Tiểu Minh Vương Hà Đẹp, trong truyền thuyết kim tinh thần thú con trai của Bạch Hổ. Toàn bộ liên bang thế hệ tuổi trẻ trung vũ đường người nổi bật, bị rất nhiều người tôn sùng ngày sau vô cùng có khả năng trở thành thần thú võ giả siêu cấp ngôi sao mới. Danh phủ kỳ thực hổ phụ không quyền tự. Một giây sau, cái này chút vọt tới máy tính trước mặt đau đầu đám cảnh sát, đột nhiên đồng loạt quay đầu nhìn đứng ở chỗ không có nhúc nhích tần phấn. Địa cầu Võ Thần Kỳ Lân Tống Văn Đông đã từng nói, muốn trở thành hắn cháu rể, cái thứ nhất khảo hạch khảo thí liền hay là thành tần phấn đánh gục, ai có thể đánh Nga hán, ai liền tính qua cửa thứ nhất khảo hạch. Qua binh đã từng tới, cái kia có được sinh hóa thú cấp 3 dung hợp, sử dụng âm dương điện từ tay đắt đỏ mới võ học người trẻ tuổi, liền đã từng vì cái mục tiêu này đến đây tác chiến qua. Chi đội trưởng Lâm Phong có chút lo lắng nhìn xem tần phấn, nếu như đối thủ là những người khác, đám người tự nhiên lòng tin 10 phần tin tưởng chi đội trưởng không hội chiến bại. Đây chính là hai quyền liền thành thập tinh cấp võ giả dừng lại tiến bệnh viện tần phân A. Nhưng, bây giờ hết thể cũng khác nhau. Lần này tới là tiểu minh vương Hades. Hắn vậy mà giống như là minh tinh như thế liền tới trước. Lúc này trong máy vi tính hình tượng, đúng là hắn từ trong phi thuyền vũ trụ xuống tới tiếp nhận phóng viên phỏng vấn hình tượng. Thập tinh cấp võ giả, có lẽ cũng không thể hấp dẫn đến các phóng viên phỏng vấn, nhưng có ít người là ngoại lệ. Tỷ như tiểu minh vương Hades, tỷ như hỏa tinh truyền kỳ thượng quan Chuyển kỳ Những người này bây giờ thực lực mặc dù không là võ giả đỉnh phong một đám, lại trong thế hệ tuổi trẻ đã là đứng tại đỉnh phong bên trong đỉnh phong, tương lai tuyệt đối có to lớn tiềm lực. Cùng điệu thấp hỏa tinh truyền kỳ thượng quan truyền kỳ khác biệt, tiểu minh vương hạ đẹp một mực đều phi thường cao điệu, hắn bộ ráng đối với cùng một thời đại tuổi trẻ võ giả tới nói, cũng không xa lạ gì. Cao điệu hắn, rất ưa thích xuất hiện tại màn ảnh trước mặt, đồng thời vậy phi thường cao điệu nguyện ý cùng bất luận cái gì võ giả luật bàn cho dù là đối thủ tinh cấp thực lực mạnh hơn hắn vậy không quan trọng. Ta không sợ thua, ta sợ là mình không cách nào tiến lên. Tiểu Minh Vương Hạ đẹp câu nói này, bây giờ tại rất bao nhiêu năm miệng bên trong lưu truyền lấy. Hắn nói cái gì đó. Lâm phòng vô vô máy tính điều chỉnh thanh âm, mở lớn một chút, có thể nghe rõ ràng mới tốt. Ta tới đây, chủ yếu mắt là đến xem phi tâm nữ tử dàn nhạc biểu diễn hội, thuận tiện còn cần giải quyết hết một người. chương 358, gió nổi mây phun, tứ phương anh hào hợp thành thiên Bắc. Bình tĩnh ngữ điệu, chàn đầy nói không nên lời tự tin theo cho, rõ ràng là phi thường cao ngạo lời nói, nghe được trong thai nhưng lại sẽ không khiến cho phản cảm, phản phất vốn nên như vậy bình thường. Thực lực. Đây chính là thực lực. Khi thực lực đầy đủ thời điểm, nói bất kỳ lời nói nào đi ra, người khác đều sẽ không cảm thấy cùng vọng, chỉ có thể như vậy nói mới là đối. Liên như là một tên trăm triệu phú ông mở ra máy kéo, mặc trang phục ăn mày quá quần cộc đi trên đường, người khác cũng chỉ sẽ cho rằng hắn đó là cái tính. Mà không phải đối nó khinh bị bình thường Thuận tiện Người muốn tại thiên bắc thị tìm người quyết đấu Một tên nữ phóng viên trong nháy mắt bắt được tiểu minh vương hạ đẹp Trong lời nói ẩn tàng hàm nghĩa Con mắt lập tức sáng lên Cái khác phóng viên cũng tại lúc này đối tiểu minh vương hạ đẹp Một vòng đèn vờ lát cùng đập Không không không, không phải quyết đấu Chỉ là thuận tiện giải quyết một người Liền xem như nhìn biểu diễn hội thời không nhàn mắt ra A Mấy chục danh ký người đồng thời liên tục gật đầu Trong lòng bắt đầu vì vị kia tức đem bị tiểu minh vương hạ đẹp đánh nằm bẹp người cầu nguyện. Hy vọng vị kia bị nó nhìn thượng vũ giả có bao xa liền chạy bao xa đi. Vị này đến từ kìm tinh bạch hổ hậu đại, nghe đồn cùng phụ thân hắn như thế. Chiến đấu 10 lần có 9 lần muốn thanh đối chết, thừa lần tiếp theo vẫn là chiến đấu không có bắt đầu. Cái kia người bị công kích liền chủ động bỏ quyền nhận thua. Tần phấn đi vào trước máy vi tính, đau đầu đám cảnh sát vô ý thức hướng hai bên để mở con đường, cẩn thận đánh giá Tân phấn Âm thầm suy đoán vị này chi đội trưởng hiện tại đến cùng suy nghĩ cái gì đâu. A. So ta tưởng tượng đẹp trai hơn rất nhiều A. Tần phấn hai tay chống lấy mặt bàn, xuyên thấu qua màn ảnh máy vi tính, quan sát tỉ mỉ lấy vị này danh xưng đứng tại thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong võ giả tiểu minh vương Hà Đẹp. Hà Đẹp dáng người thon dài, trên thân ẩn ẩn lộ ra một cỗ bức người khí khái hào hùng, dung mạo phương diện càng là thanh tú. Không sai. Phi thường thanh tú. Thanh tú lệnh không ít nữ tính ở trước mặt hắn cũng muốn cảm thấy tự ti, Dương Liễu bình thường lông mày nhỏ nhắn, lộ ra hơi nước song đồng, y đòi bờ môi, còn có cái kia thanh tú lại thẳng tắp mũi, cùng cái kia trắng non tháng tuyết cơ ra. Cùng nói là đẹp trai, không bằng nói là đẹp, càng thêm thích hợp tiểu minh vương Hades. Hắn trên thân cái kia dậy đặc sát khí phối hợp với cái này tuấn mỹ ngoại hình, tạo thành một loại đặc biệt mị lực, không ít phỏng vấn hắn nữ phóng viên, trong mắt đều chấp động lên điểm điểm yêu thương. Kỳ thật, chúng ta đều phi thường tò mò Làm thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong võ giả, đến cùng là ngươi cường một chút. Vẫn là thượng quan truyền kỳ càng tăng mạnh hơn đâu. Hades cười cười, vấn đề này mỗi một lần tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, tổng sẽ bị người hỏi đến, đương nhiên là ta. Trung điện thoại lại một lần nữa văng lên, nội huy thăm dò nhìn xuống điện báo biểu hiện nói ra, chi đội trưởng, vẫn là cục trưởng văn phòng đánh tới, hẳn là thúc ngươi. Hàn cạnh ngón tay không ngừng đập mặt bàn, Uy tiểu tần sao. Hiện tại bề buộn nhiều việc. Làm sao còn không có lại đây Lập tức lại đây. Hảo hảo, phải nhanh lên một chút ra. Hàng cạnh cúp điện thoại hai tay ngón trỏ không ngừng đánh mặt bàn. Hắn thật sợ, cái này chút đặc biệt chỉ an chi đội người không hội nghe nói lại tìm hắn nhóm chi đội trưởng Trong lúc nhất thời lại tự tác chủ trương một lần nữa thiên bác thị đánh thanh cha à. Loại kia dày vò phương thức, ai cũng gánh không được à. Chuyện của tôi lốt nét gõ cửa, đẩy cửa, đi vào phòng. Đơn giản ba cái động tác, tần phấn ngồi ở trên ghế salon. Hàng cạnh lo lắng rốt cục giảm ít đi rất nhiều lo lắng biểu lộ vậy trong nháy mắt biến thành hơi cười tiểu Tân A lần này tìm ngươi tới là muốn thương lượng với ngươi một cái trong cục có một cái nhiệm vụ trọng yếu muốn muốn an bài cho các ngươi đặc biệt chỉ an chi đội Tân phấn có chút ngoài ý muốn cái này Hàn cục trưởng ngày bình thường mặc dù rất ít nói chuyện nhưng cũng có thể nhìn ra vị trưởng cục này những ngày gần đây mỗi thiên đều đang cầu khẩn đặc biệt chỉ an chi đội ta nhóm vẫn là khôi phục dĩ vãng loại kia đi làm thái độ tốt Tuyệt đối không nên làm gì nữa nhiệm vụ cùng công tác. Hôm nay đây là thế nào? Có nhiệm vụ. Tân Phấn nhẹ nhàng gật đầu, cái gì nhiệm vụ trọng yếu? Sự tình là như thế này. Hàng cạnh cầm lấy một phần văn kiện, mấy ngày nay phi tâm nữ tử giàn nhạc liền muốn tới chúng ta Thiên Bắc thị bắt đầu diễn hát hội, dựa theo dị vãng các thói quen. Phi tâm nữ tử giàn nhạc. Tân Phấn trong đầu tránh qua ngày đó đôi kia đáng yêu xong bảo thai, các nàng cái tiếu tiểu tiểu thân thể lại có thể bộc phát ra kịch liệt như thế hỉ vì mẹ tổ dốc. Ngài là nói, để cho chúng ta đặc biệt chị An Chi đội đi phụ trách phi tâm nữ tử dàn nhạc tại Thiên Bắc Thị trong khoảng thời gian này an toàn. Tân phấn vội vàng phản hỏi, cái kia sửa trị thành phố chỗ ăn chơi cái này làm việc. Cái này làm việc tạm thời trước giao lại cho để ta làm A. Lưu phó cục trưởng ngay cả vội mở miệng, tiểu tân A, những ngày này đặc biệt chị An Chi đội lấy được rất đại thành tích, không ngại ta láo đầu tử này nhặt có săn A. Không sai không sai, lão Lưu vừa mới triển khai làm việc, vậy xác thực cần ra chút thành tích. Người nhìn, hàng cạnh vội vàng hát đệm, bây giờ Thiên Bắc Thị Chô ăn chơi đi qua những ngày này đặc biệt chị An Chi đội điên cùng cắn quét, mặc dù không thể nói hoàn toàn thủ tiêu không còn một mảnh, nhưng cũng để tất cả mọi người đều biết một việc, chỉ cần tần cục phó cùng hắn đặc biệt chị An Chi đội còn tại Thiên Bắc Thị, có một số việc là trăm phần trăm không thể làm. Gần nhất cái này mới Thiên, không ít chỗ ăn chơi thông qua đặc thủ con đường đều đang cùng hàng cạnh chào hỏi, bọn hắn trước mắt chàng từ bên trong ngành nghề nhân viên, tuyệt đối, tuyệt đối tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một người là ép buộc các nàng gia nhập. Đều là từ bên ngoài chỗ ăn chơi, đưa tới nhân viên. Hàn cảnh vậy sắc thực hiểu qua, cái kia chút chào hỏi chàng tử, vậy sắc thực không tiếp tục làm bất luận cái gì ép buộc sự tình. Đồng thời nếu có người tại bọn hắn chàng tử bên trong buôn lậu thuốc viện, những người này trước tiên liền hội báo động, phi thường phối hợp đem tay buôn ma túy cho lấy tới cục cảnh sát đi. Hát đạo nhân viên không phải là không có nghĩ tới phản kháng, thậm chí còn đã từng mạo hiểm dùng tiền thuê sát thủ Muốn ám sát vị này gần như cùng chó dại như thế, cắn bọn hắn không thả Tần Cục Phó. Thế nhưng, liên tiếp bỏ ra 5, 6 lần trả giá tiền mời đến nhất lưu ngắm bắn sát thủ, lại ngay cả thả một thương cơ hội đều không có, liền đều bị Tần Cục Phó thanh người làm về tới cục cảnh sát bên trong. Đầu độc sự tình cũng đã làm, chỉ là mỗi lần đầu độc không bao lâu, cái kia đầu độc nhân viên liền hội mình uống thuốc độc bỏ mình. Mà xem như bị hạ độc người Tần Cục Phó, ý nguyên nhảy nhót tương bừng sống trên cõi đời này. Mời sát thủ cũng là cần phải bỏ tiền, với lại phải tốn rất nhiều tiền. Mấy lần sát thủ không công mà lui, hác đạo cũng cảm thấy tiếp tục như vậy dùng tiền, thực sự có chút lãng phí. Đe dọa. Có người đã từng giết tới Dương Nhược Nhược trong nhà đi đe dọa, kết quả thứ hai lúc trời tối cái này chút đi đe dọa người, ngay tại cùng một cái thời gian, khác biệt thấp điểm, bị một đám người cho vòng vây tại trong ngõ tối một trận đánh tơi bời, trực tiếp đánh đời này sinh sống không thể tự lo liệu. hắc đạo không phải đồ đần, rất nhanh từ con đường đạt được tin tức đó là khi cảnh sát vũ trang nhóm làm. Nghe nói là bởi vì đặc biệt chỉ an chi đội các đội viên cảm thấy lao đại của mình bảo bọc người bị người tới cửa đe dọa là một kiện phi thường mất mặt sự tình, cho nên tự tác chủ trương liền thành sự tình cho làm. Cứng rắn không được, mềm tặng lễ cho nhiều ít người ta cũng dám thu, quay người tiếp tục trở mặt không quen biết, thiết diện vô tư tiếp tục kiểm tra, hác đạo nhóm rốt cuộc hiểu rõ một việc. Tân cục phó tại định quy củ. Cái quy củ này là có điểm mấu chốt Không thể ép buộc bất luận kẻ nào xử lý cái này đặc thù ngành nghề, không thể buôn lậu thuốc viện. Bất luận cái gì vượt qua ranh giới cuối cùng người, chẳng cần biết ngươi là ai hậu trưởng, một tuần chép nhà ngươi 21 lần sự tình, vị này tần cục phó là làm ra tới. Đầu năm nay hắc đạo coi như lại thế nào có cốt khí, cũng vẫn là muốn ăn cơm. Tần phấn đặc biệt chỉ an chi đội một thiên tra cùng một nơi trốn ba lần, với lại cha một cái liền là liên tục 3 năm thiên, ai còn dám vào xem a Không có khách nhân. Không phải muốn uống Tây Bắc Phong. Đã phản kháng không làm được, vậy liền tạm thời trước dựa theo quy củ này tới đi. Có thể thích hướng người có quy củ, lựa chọn lưu tại thiên bắc thị, không cách nào thích hướng quy củ cá lọt lưới, dứt khoát lựa chọn dọn nhà, đi những thành thị khác lập nghiệp tính toán. Tân phấn nhìn xem hai tên vội vàng sao động như là hầu tử như thế cục trường, khẽ gật đầu một cái. Loại này thiên môn, từ nhân loại xã hội phát triển đến nay liền chưa từng có bị quét xe qua. Tần Phấn không cho rằng có thể dựa vào trong tay mình lực lượng có thể quét rớt cái này tất cả mọi thứ, coi như thiên bắc thị cái địa phương này, vậy đồng dạng không cách nào triệt để trừ tận gốc. Đã từng ở vào sinh hoạt tầng dưới chót, thần Phấn cũng biết, có ít người bởi vì gia đình quan hệ xác thực không có tiền căn bản là không có cách đến trường, trường thiên nhiên không có có cái gì đặc biệt mưu sinh thủ đoạn, ra bán mình tối ra cũng là bất đắc dĩ sự tình. Hắn đã từng thấy qua, có người một bên bán lấy mình tối ra, một bên cung cấp nuôi dưỡng lấy đệ đệ mình đi học Ta không có có bản lãnh gì, cũng không thể để để đệ, đệ ta vậy không có bản lãnh A. Cực kỳ lâu trước kia, tần phấn tại gian khổ làm công lúc, trong lúc vô tình gặp được một cái bán túi da nữ nhân, đang nói lời này lúc, trên mặt chớp động lên quang huy đến nay y nguyên còn tại trong đầu hắn. Cái kia tiểu tần, ngươi mau chóng thanh làm việc giao tiếp một chút A. Hàn cạnh sợ tần phấn đổi ý, tiểu tần, ngươi yên tâm. Tân tân khổ khổ tạo dựng lên mới quy củ cùng chật tự, chúng ta tuyệt đối sẽ không đi hư hao nó. Nói thật Ta vậy rất ưa thích bây giờ trật tự mới, đặc biệt là bởi vì cái này mới quy củ xuất hiện, chúng ta tin tức con đường đều so trước kia thông suốt thật nhiều. Lưu phó cục trưởng liên tục gật đầu, mặc dù mới bên trên lần không đến bao lâu thời gian, nhưng những ngày này xử lý lên vụ án tới xác thực muốn so trước kia tới dễ dàng, từng cái đường ống phối hợp hơn xa trước kia tích cực nhiều lắm. Tốt tần phấn cảm giác túi điện thoại đang chấn động, hắn đứng dậy nói ra, không có ý tứ, nhận cú điện thoại. Điện thoại là Lâm Lập Cường đánh tới. Tần phấn vừa mới thanh điện thoại kết nối, liền nghe đến lâm lập cường cái kia một chút bối rối âm từ trong ống nghe sung ra, lao thần, nghe nói không. Tiểu minh vương hạ đẹp đến địa cầu. Với lại bây giờ đang ở ngươi chỗ thiên Bắc thị đâu? Đúng vậy a tới. Tần phấn rửa lưng vào vách tường, vừa mới tại thiên Bắc thị giải trí trong tin tức còn nói, khả năng không lâu sau liền sẽ tìm ta quyết đấu, ngươi tin tức, vẫn là nhanh như vậy. Chật chật. Vậy cũng là bên trên là thế hệ tuổi trẻ chân chính đỉnh phong chi chiến. Lúc nào đánh A? Nói cho tiểu minh vương tên kia một cái, trước đừng có gấp đánh. Làm sao vậy phải chờ đợi anh em đi qua, các ngươi động thủ lần nữa A? Tân phấn chỉ có thể khổ cười, ngươi đối ta lòng tin, làm sao so chính ta đều cường A? Ngươi liền không có cân nhắc qua ta thất bại. Ha ha lâm lập cường nhỏ rộng 10 điểm thoải mái, ngươi thua lời nói, lao bà ngươi liền không coi A. Vì dai dai, ngươi vậy muốn liều mạng A mặc dù tiểu minh vương hạ để siêu cường, nhưng ngươi ghép thành mệnh tới hẳn là cũng rất mạnh a tu cục Tu cục. Tần Phấn cầm điện thoại khỏe môi liên tục khẽ động, Lâm Lập Cường bên này điện thoại vẫn chưa xong, Tiết Thiên vậy mà lại phải thanh điện thoại gọi tới. Hội nghị hình thức. Tần Phấn hoán đổi dưới điện thoại hình thức, lập tức biến thành ba người đồng thời trò chuyện thiên. Điện thoại một trận, Tiết Thiên cái kia thanh niên hưng phấn liền đánh thẳng vào Tần Phấn mà nghĩ, "Lão Tần, nói cho Tiểu Minh Vương Hades, trước đường động thủ a. Ta chính tại thi hành nhiệm vụ, rất nhanh nhiệm vụ này liền chấp hành hoàn tất. Nhất định phải chờ lấy ta ạ." Ta cũng muốn xem náo nhiệt a." Tân phấn trợ khóc trợ cười, cái này tiết thiên thi hành nhiệm vụ đều không có quên tới tham gia náo nhiệt. Tu cục, tu cục. Lần này, là hình vô dược điện thoại. Tân phấn còn không có lựa chọn cùng một chỗ tiếp nhập hội nghị hình thức, đố bằng điện thoại vậy đánh lại đây, Tiểu Long Vương Dương Liệt, Khai Thiên Bở Dâu, Đại Đế Cải Dạ. Những người này tựa như là đã hẹn như thế, không chút nào cân nhắc vượt dương điện thoại tiền điện thoại là rất đắt, một mạch muốn vì thông tin công ty làm công hiến. Hội nghị hình thức Hội nghị hình thức, hội nghị hình thức, hội nghị hình thức. Tân phấn. Trước chớ cùng tiểu minh vương hạ đẹp động thủ, ta đang tại xin phép nghỉ. Còn có nếu như ta thật không kịp đi qua, ngươi nhất định không thể thua. Nhất định không thể thua. Đánh bại ngươi người nhất định phải là ta. Đây là tiểu long vương dương liệt mở màn lời nói. Tân phấn. Cốc cốc cốc. Hình vô rực vừa mới mở miệng phát biểu, một trận lộn sộn mánh liệt tiếng súng, còn có phản xe tăng pháo hỏa tiễn tiếng nổ mạnh lập tức đoạt tại hắn phát biểu trước vọt vào h Trần phân cái trán đã gặp mồ hôi lạnh, cái này hình vô dục hiện tại tựa như là tại chống khủng bố a. Trước đó vài ngày nghe đối bằng nói qua, hình vô dục giống như tại thi hành chống khủng bố nhiệm vụ, loại tình huống này hắn làm thế nào chiếm được tin tức a. Nghe bộ dáng đánh thẳng kịch liệt lửa nóng, làm sao còn bạn khoan? Nhất định phải chờ ta ạ. Rất nhanh. Ta rất nhanh liền diệt đám này sọ não hư mất phần tử khủng bố. Tốt tốt tút. Hình vô dục điện thoại giật máy, hiển nhiên hắn nhiệm vụ bây giờ vô cùng cần trương. Lại như cũ trước tiên gọi điện thoại đến, đây là cái gì tinh thần A Tân phấn trong lòng lại dâng lên một hồi cảm động, như tình huống như vậy còn chú ý mình, trước tiên gọi điện thoại tới ngoại trừ quan chiến bên ngoài, càng nhiều vẫn là quan tâm cùng cổ vũ. Kỳ lân Tống Văn Đông phát ra quy củ, hình vô rực những người này biết rõ tình huống dưới, còn muốn đứng tại mình cái này nhất phương tiến hành ủng hộ, đây không phải cổ vũ là cái gì. Dương Liệt nói chuyện, chính là ta muốn nói chuyện. Khai thiên bở dọc hể vài thanh âm, ta đang tại chạy tới. Nhất định phải chờ ta đến tái chiến. Còn có. Tuyệt đối không thể thua hắn. Chờ ta giải quyết tiết tiên, ta sẽ giải quyết ngươi. Hai người các ngươi, chỉ có thể thua với ta. Tân phấn, đi qua luận bàn về sau, ta chu diệt cửu tộc thực lực tăng lên không ít. Kệ xạ thanh âm nhẹ nhàng, cho nên, đánh thắng ngươi người, người hẳn là ta. Chờ lấy ta hả? trưởng quan, ta muốn xin phép nghỉ. Tân phấn cái này mới phản ứng lại đây, kệ xạ một đường chạy nhanh gọi điện thoại là đang làm gì? Nguyên lai like là một bên gọi điện thoại đi một bên xin phép nghỉ. Ha ha. Tân phấn lại là một hồi cảm động, Tân binh giải thi đấu giao thủ người, bây giờ mặc dù còn có một viên muốn đánh bại mình tâm, lại đồng thời vừa có một loại đặc thù hữu nghị, thời gian này chạy đến quan chiến, liền là một loại ủng hộ. Đối mặt Kỳ Lân Tống Văn Đông đối khá ủng hộ. Tân phấn, ngươi chỉ có thể chết ở ta mổ giặt triệt trong tay. Âm trầm vô cùng, tràn đầy sát ý cửu hận thanh âm, chính là thượng quan truyền kỳ sư đệ, Tây Á Tam Kiệt mồ dặn triệt. Tân Phấn nhún nhún vai, bây giờ người anh em này đột nhiên nhảy ra như thê âm trầm tới bên trên một câu, nhưng cũng có thể để cho người ta đối với hắn chấp nhất mà nổi lên một chút xíu cảm động. Tháng. Chỉ có một chữ lời nói, ngoại trừ hình ra rổ tạ bên ngoài, Tần Phấn thực sự nghĩ không ra còn có thể là ai. Điện thoại đã mở ra điện thoại tới, liền trực tiếp tiến vào hội nghị hình thức trạng thái, Tân Phấn đã không cần lại đi thanh cái khác điện báo chuyển tiến hội nghị hình thức. Náo nhiệt. Thật là quá náo nhiệt. Tân Phấn lắc đầu liên tục. Không nghĩ tới tiểu minh vương hạ đẹp xuất hiện, có thể làm cho nhiều người như vậy trước tiên xông lại đây. Tiểu tử! Khắc cho chúng ta mấy cái mất mặt. Hách lớp trưởng thanh âm đột nhiên vậy trong điện thoại giống. Mà bắt đầu, ta cho ngươi biết à, Phượng Hoàng thế nhưng là lươn tiếng, ngươi nếu bị thua, nàng muốn đánh ngươi mặt so cái mông còn muốn đại. Ha ha! Như trung bạc, lại như Hoàng Oanh bình thường tốt nghe thanh âm, còn mang theo nhàn nhạt lo lắng. Tống dai thanh âm, tần phấn con mắt lập tức sáng. Mà bắt đầu, tới. Ấn. Tống dai thanh âm lộ ra một điểm nói không nên lời ai hoán, nghĩ đến bị bắt sau khi trở về, hẳn là chịu không ít khổ đầu à à. Ta tần phấn gại gái đầu, ngươi sẽ đến nhìn sao? Ta. Nàng lại nhìn. Thanh âm chấm thấp, lộ ra một cỗ để cho người ta khó mà kháng cự khó bên trong giọng thấp từ trong điện thoại đột nhiên chuyển đến tần phấn trong hai. Một sát cái kia. Trong điện thoại cái này chút thân ở thế giới các tuổi trẻ đám võ giả, tóc gáy trên người phảng phất mèo bị đạp cái đuôi như thế, toàn bộ nổ dựng đứng. Ra đầu càng là siêu siêu bốc lên khí lạnh. Cường giả. Tuyệt đối cường giả. Cho dù là cách điện thoại, chỉ là một câu nói kia ngữ bên trong liền rõ ràng lấy để cho người ta không thể không tập trung tinh thần chống lại cảm giác. Tống dai phụ thân. Tần phấn khỏe môi liên tục khẽ động, trong lúc nhất thời không biết nên nói điểm cái gì mới tốt. Sửng suốt 2 giây, tần phấn khôi phục bình tĩnh, ngựa khí không ti không lên tiếng đối mịp rộ phổn nói ra, cảm ơn. Tổ gục Tống dai bên kia điện thoại cút. Hội nghị hình thức điện thoại lại trầm mặc hai giây, dương liệt chậm dại nói ra, thực lực như thế còn không phải thần thú, đến cùng thần thú cường đại cỡ nào. Rất cường đại, phi thường cường đại. Lâm lập cường liên tục thở dài, cường đại đến chỉ cần muốn nói một câu lời nói, bọn thủ hạ liền có thể đem ngươi cái mông đánh một tuần không ngồi được, dù là ngươi dùng lông nhung thiên Nga làm thành cái đệm cũng vô dụng, đi ngủ chỉ có thể nắm sớp, bình thường chỉ có thể đứng. a tiết thiên cười, lâm thiếu, nghe ngươi ý tứ. Giống như hưởng qua tư vị A. Đó là dĩ nhiên. Lâm lập cường ngữ khí mang theo một điểm vệ hoại. Lão Tần, lần trước ta giúp ngươi vụn trộm mang ra tống dài, bị hầu quản gia bắt về, cái mông đều bị mở ra bỏ ra. Ngươi lần này vô luận như thế nào muốn đem các ngươi trong cục hoa khôi cảnh sát giới thiệu cho ta à? Không phải ta thua thiệt lớn A. Tiểu Tân Tần ủng hộ. Tần phấn Sững Sở, Vương Dĩnh. Một cái khác tẩu tử. Nàng là làm thế nào chiếm được tin tức? A. Phía Vĩ Bọn hắn trước kia tại một cái trong câu lạc bộ. Tân Phấn, nữ nhân này là ai? Phượng Hoàng thanh âm vang. Mà bắt đầu. Tiểu Tân Tần, nữ nhân này là bạn gái của người sao? Vương Dinh Hiếu Kỳ thanh âm theo sát phía sau vang lên lần nữa. Hỏng. Tân Phấn đại náo một trận tròn váng. Hai vị này giống như cùng ca ca đều có rất sâu liên quan. Cái này. Ta muốn mở hội, chúng ta quay đầu trò chuyện tiếp. Tần Phấn thanh điện thoại quải điệu thở phào nhẹ nhóm. Lao ca A. Ngươi đến cùng lại bên ngoài làm cái gì a? Hai cái tẩu tử đều có cá tính như vậy, tại đối mặt các nàng cùng đơn đấu kỳ lân ở giữa, ta tình nguyện lựa chọn đơn đấu kỳ lân. Chương 359, nhân kiệt tử triệu. Cái gì? Đi cho phi tâm nữ tử dàn nhạc phụ trách bảo an làm việc. Lô Huy Thanh em phá vỡ đặc biệt chỉ an chi đội văn phòng yên tĩnh, cái khác đau đầu cảnh sát cũng là một mặt kinh ngạc, cái này còn là lần đầu tiên. Trong cục lần thứ nhất, chủ động thanh nhiệm vụ phân cho đặc biệt chỉ an chi đội Chẳng lẽ, hàn cạnh hàn cục trưởng đầu cho lửa đá. hắn trước kia không phải nhất không tin lần đặc biệt chị An Chi đội sao. Chỉ muốn mọi người không nháo sự tình, hắn liền hàng năm cho mọi người mời một lần tam đẳng công sao. Vậy chúng ta quét vàng làm sao bây giờ. vu hiểu ngón tay liên tục đánh mặt bàn, không chơi sao. Lâm Phong một bên cũng là liên tục gật đầu, lập tức dẫn cái khác đau đầu vậy phi thường tò mò nhìn về phía tân phấn. Tốt như vậy một mảnh tình thế cứ như vậy từ bỏ, có chút đáng tiếc. Tần phấn ngón trỏ tại mũi một bên trên dưới hoạt động, hiện tại loại này cường độ, bọn hắn còn hội ngoi đầu lên đi ra để cho các ngươi đánh sao. Thích hợp triệt thoai phía sau cho hắn nhóm coi là an toàn không gian, bọn hắn mới đúng lại xuất hiện. Nếu như như thế bọn hắn đều không xuất hiện, đây không phải là liền hoàn thành chúng ta mục tiêu sao. Gian phòng trầm mặc mấy giây, đau đầu đám cảnh sát đều nghiêm túc tự hỏi tần phấn lời nói, không tự giác nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy à, bây giờ loại này cường độ đã kích, chỉ cần đầu không có bị lửa đá. Làm sao vậy sẽ không nhảy ra lại khiêu chiến danh giới cuối cùng? Như cho hắn nhóm không gian, y nguyên không đi đụng vào dưới đáy, chuyện này tạm thời cũng coi là tận toàn công. Đã dặn này. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Nô Huy đứng dậy, mang trên mặt hưng phấn thần sắc, phi tâm nữ tử dàn nhạc làm bảo an làm việc, cái này thực sự quá đẹp rồi. Đây chẳng phải là nói, hữu cơ hội tiếp xúc gần gũi đôi kia sinh đôi. Đúng vậy A đúng vậy a nói không chừng còn có chụp ảnh chung cơ hội đâu. đâu chỉ a Nói không chừng còn có thể muốn tới ký tên chụp ảnh chung đâu. Cái này so kia cái gì vẽ khách quý đều muốn càng thêm khoảng cách gần a. Nói không chừng vận khí tốt đến bạo, còn có thể trò chuyện hai câu a. Đau đầu đám cảnh sát đều là một đám người trẻ tuổi, bầu không khí cấp tốc cấm lên, trong nháy mắt từ Thiên Bắc thị hắc đạo người gặp người sợ tiểu sát tinh, biến thành một đống đơn thuần truy tinh tộc fan hâm mộ. Chụp ảnh chung, ký tên. Lâm Phong năm ngón tay nắm tay trùng điệp đập một cái mặt bàn, sắc mặt tức giận nói ra, Nói lên cái này ta liền giận A. Lần trước cái kia khinh nhờn phi tâm nữ tử giàn nhạc ra hỏa, làm sao làm đến nhiều như vậy ký tên A. Đáng giận nhất, ta vậy mà không có mua được. Làm tức chết. Tên hốn đảng kia A ngô huy cùng chung mối thủ phát ra khiển trách đâm thanh, ta vậy không có mua đến, thật là khiến người ta vô cùng tức giận A. Trong lúc nhất thời, trong phòng ngoại trừ tần phấn tất cả mọi người, đều tại khiển trách tới lần trước buôn bán tờ sợt ký tên ra hỏa, đại có nhân loại công địch Tí tứ. Tần phấn một bên nhìn xem cũng không tốt nói thêm cái gì, thời gian này nhảy ra cùng đám người nói, ta chính là cái kia buồn bán ký tên người, đoán chừng đám này đau đầu cảnh sát nhất định hội nhào lên, vây quanh hỏi tham phải chẳng còn có ký tên trong tay không có bán. Ký tên, xác thực còn có một cái. Tần phấn cuối cùng lưu lại một kiện ký tên tờ sợt, mỗi khi thấy cái kia bộ y phục, nhớ tới cái kia hai tên đáng yêu tiểu nữ sinh, trong lòng cũng vẫn là vô cùng ấm áp. Các nàng rõ ràng có thể rất an toàn lừa càng nhiều tiền lại vẫn cứ muốn bước lên nguy hiểm tính mạng đi đến chống khủng bố con đường, kiên định tín niệm để hai tên tiểu cô nương càng xinh đẹp hơn. Tờ phấn nhìn xem náo nhiệt thảo luận đau đầu đám cảnh sát, chật nhớ tới một việc, phi tâm nữ tử dàn nhạc ký tên Tờ Schut xa so với tưởng tượng giá trị cao hơn rất nhiều rất nhiều, lần này đã có cơ hội lần nữa phụ trách an toàn làm việc, với lại lại là tổng quản an toàn, như vậy. Chi đội trưởng, chúng ta còn chờ cái gì đâu? Nô Huy rất là nhiệt tình nói ra, Mặc dù phi tâm nữ tử giàn nhạc còn chưa tới, nhưng chúng ta cũng có thể sớm đi nhìn xem trận đất a. Cũng tốt. Tần Phấn gật đầu tán thành, cái này hai nữ hài vậy cũng là tại phần tử khủng bố tất sát trong danh sách, nghe nói cơ hồ mỗi một lần biểu diễn hội ngoại trừ khi cảnh sát bên ngoài, đều sẽ phái ra một tiểu đội bộ đội đặc chủng âm thầm làm thanh lý làm việc. Đặc biệt Tri An Chi đội đám người một tiếng vui sướng chu lên, đẩy Tần Phấn nhanh chóng đi ra ngoài cửa. Chi đội trưởng, Vu Hiểu nhìn xem một khấu ngừng trong sân xe mới. Ngươi giấy lái xe còn không có xuống tới. Tần phấn nhìn xem bên cạnh xe mới liên tục thở dài, thân là phó cục trưởng tự nhiên vậy hội phân phối chuyến đặc biệt, chỉ là những ngày này còn không có thời gian đi thi bằng lái xe, cái này xe mới vẫn để ở chỗ này. Trong cục không ít cảnh sát đều rất kỳ quái, ngươi tần phấn một cái đường đường thiên bắc thị cục cảnh sát phó cục trưởng, vì cái gì cứ như vậy từ tâm nhãn, nhất định phải đi thi đậu một cái giấy lái xe đâu. Cùng cảnh sát giao thông đại đội chào hỏi, bằng lái xe không liền xuống tới rồi sao Lại nói, coi như ngươi không có giấy lái xe có thế nào. Lấy ngươi tại Thiên Bắc Thị vì thế, ai còn dám tra người không thành. Đặc biệt chỉ An Chi đội cảnh sát ngược lại rất bội phục tần phấn. Một người có được quyền lực cũng không thể để cho người ta bội phục. Khi một người có được quyền lực, lại không đi lạm dùng trong tay quyền lực, mới chính thức đáng giá để cho người ta bội phục. 22 lượng hào hoa từ động xe bay, lần nữa rời đi Thiên Bắc Thị cục cảnh sát. Hàng cạnh đứng ở cửa sổ nhìn xem một màn này, trong lòng nói không nên lời dễ chịu. Nửa tháng này nhiều thời gian bên trong, mỗi khi thấy đặc biệt chị An Chi đội từ động xe bay lên không, mình đều có một loại cơ tim tắc nghẽn cảm giác, hôm nay rốt cục không cần lại lo lắng đề phòng. Thiên bác thị sân thể dục không tính là quá lớn, cũng không tính được quá nhỏ, có thể dung nạp 4 vạn tên người xem, bình thường không có tranh tài thời điểm, cũng là hướng công chúng hoàn toàn mở ra trợ. Cho nên, thường xuyên đều sẽ có người ở chỗ này đánh bóng chạy. Theo cổ võ mới vo quật khởi, phong trào thể dục thể thao bên trong bóng đá, Nhanh chóng bị bóng chảy thay thế lấy địa vị, nguyên nhân cũng là bởi vì bóng chảy có thể càng thêm rèn luyện võ giả nhãn lực, lực chân, lực cánh tay, xa so với bóng đá muốn tốt nhiều. Hôm nay, thiên bác thị sân thể dục vậy có một đám người trẻ tuổi đang đánh bóng chảy, mặc dù khoảng cách nghề nghiệp cấp kém rất nhiều, lại như cũ đánh nhiệt hỏa hướng thiên. Một tên nhìn chừng 20 nữ nhân trẻ tuổi, bưng một khối bàn vẽ, tay cầm một chi bút vẽ đang tại ghi chép cái này rất có hương vị trắng cảnh. A. Mỹ nữ A Nô Huy đi vào thể dục thành một tiếng thấp tán, 98 điểm. Ấn. Lâm phong vậy liên tục gật đầu, khí chất cũng thuộc về thượng giai, ít nhất 95 điểm. Mỹ nữ. Tần phấn nhìn về phía khán đài nữ tính, thân thể nao nao, đây là... Chi đội trưởng. Vu hiểu tiến đến tần phấn bên người nhỏ giọng nói ra, có hứng thú hay không lại cược một thanh. Cực. Đau đầu đám cảnh sát đều vô cùng giật mình nhìn xem vu hiểu, mọi người giật mình không phải vu hiểu vậy mà sẽ đi tìm tần phấn đánh bạc mà là giật mình vô hiểu nơi nào đến đảm lượng, vậy mà lại đi tìm chi đội trưởng cược. Hắn không sợ thua đồ lót đều không thừa nổi sao. Những ngày này, Nô Huy bọn người một bên chịu phục tần phấn nhận hắn làm lão đại, đồng thời lại có chút không phục, tổng là muốn dù là lại cái nào đó phương diện thắng một cái tần phấn cũng tốt ta. Theo một lần khiêu chiến bắt đầu, theo tần phấn cái kia nhìn như tùy ý một câu, có hứng thú hay không thêm điểm tiền đặt cược bắt đầu, đặc biệt chỉ an chi đội đám cảnh sát, liền bắt đầu cảm nhận được thua khi đồ lót là cảm giác gì Bất luận đánh cực gì, tần phấn liền chưa từng có thua qua, mỗi một lần đều chẳng những là thắng, với lại đều là đại thắng. Dần dần, đặc biệt chỉ an chi đội có một cái quy tắc ẩm, liền là tuyệt đối không nên đi cùng chi đội trưởng đánh cực gì, không phải trong quần quần đều sẽ bị thắng đi. Nội huy vậy rất là hiếu kỷ, vui hiểu hôm nay đây là thế nào. Chẳng lẽ phi tâm nữ tử dàn nhạc muốn tới, thương phấn quá độ. Vẫn là hôm nay hắn chuẩn bị hai cái của lót. Đánh cực gì? Tần phấn cũng có chút tiểu xoa dị. Đã là mười mấy ngày thời gian, không có người lại nhảy ra cực, vu hiểu hôm nay là thế nào. Cực bắt chuyện. vu hiểu trên mặt toát ra tự tin sán lạng tiếu dung, nơi đó có một cái mị nữ, nếu như ai có thể muốn ra nàng số điện thoại coi như thắng. Nếu người nào đều không có muốn đi ra, vậy liền căn cứ nói chuyện với nhau lời nói số lượng, ai nói chuyện với nhau nhiều, ai tính thắng. Lâm Phong đã nâng lên ngón tay cái, lần này lựa chọn đánh bạc hạng mục thực sự quá khen. Chi đội trưởng mặc dù cơ hội là toàn năng quái vật. Nhưng ngày bình thường rất ít gặp hắn cùng nữ hài nói chuyện, trước kia làm sao quên cực cái này nữa nha. Lôi Huy cũng là liên tục gật đầu, Vu Hiểu trong cục cảnh sát ngoại trừ ngoại hiệu Tiểu Thương Vương bên ngoài, còn có một cái ngoại hiệu, cái kia chính là Tiểu tình Thánh, hắn cái kia trương xuất khí khuôn mặt tăng thêm, có thể đem người chết nói sống đầu lưỡi, truy nữ hài với hắn mà nói thật là chuyện dễ dàng a. Đi. Vu Hiểu nghe tần phấn vậy dứt khoát trả lời, trên mặt cơ bắp không khỏi co rúm mấy cái, trong lòng âm thầm hoài nghi, không thể nào. Chẳng lẽ chi đội trưởng cũng là truy nữ Hải Cao thủ sao? Không gặp hắn chủ động với ai bắt chuyện qua a. Ai tôi trước. Trần Phấn cười tủm tỉm nhìn xem Vu Hiểu, tiền đánh cực là Quy Cụ cũ sao? Quy Cụ cũ. Vu Hiểu lần này chẳng những trên mặt cơ bắp có rúm, liền ngay cả bên thai vậy tại co rúm không ngừng, cái khác đau đầu cảnh sát trong mắt vậy tràn đầy hoài nghi ánh mắt, chi đội trưởng là đang đặt như sao? Loại này hoàn toàn không biết thắng bại đánh bạc, cũng dám dùng Quy củ cũ làm tiền đặt cược. Quy Cụ cũ, Trần Phấn như là thua mất. Trong vòng 7 ngày nghe mệnh lệnh chúng nhân, Tân phấn như thắng, như vậy thua nhất phương trong vòng 7 ngày huấn luyện thêm lượng, về phần tăng bao nhiêu, cái kia chính là muốn chi đội trưởng tới định đoạn. Nội huy còn không có quên mình liên tục 21 thiên thêm lượng thời gian, mỗi thiên về đến nhà cái gì vậy không làm được, có đôi khi ngay cả tắm rửa khí lực đều không có, mặc quần áo nằm dạp trên mặt đất liền đã ngủ. vu hiểu trong mắt vòng vo mấy vòng, lần này đánh bạc thực sự nhìn không ra mình có thể thua ở nơi nào, thép cắn răng một cái ứng nói, không có vấn đề. Ta cưỡng. Chi đội trưởng, ngài lên trước A. Tần phấn mũi chân điểm một cái, vượt lên cao 3 mét khán đài, trực tiếp đi tới vẽ tranh trước mặt thiếu nữ nói ra, đã lâu không gặp. Ta biết ngươi sao? Nữ nhân đưa tay vung lên rượu mái tóc dài màu đỏ, một đôi mắt đẹp chớp động không ngừng nhìn xem tần phấn, ánh nắng chiếu xạ tại nàng cái kia trường tinh xảo trên mặt, có một loại nói không nên lời thanh thuần. Tần phấn thổi thổi nữ nhân bên cạnh trên chỗ ngồi bùi đất, đặt ngông ngồi xuống nói nói, đây chính là trong truyền thuyết dịch dung thuật Nữ nhân bút vẽ một trận, nàng trên dưới quét mắt tần phấn, khỏe môi nhiều một chút ý cười. Lần này tới Thiên Bắc thị, cũng là tới bảo hộ phi tâm sao? Tần Phấn nhìn thẳng nữ nhân hai mắt, chẳng lẽ lại có phần tử khủng bố khóa chặt lần này biểu diễn hội? Muốn học không? Nữ nhân Tiếu Dung hoàn toàn nở rộ, sắc sắc Tiếu Dung tựa như một đóa nở rộ bách hợp, liền cả thiên không mặt trời trong nháy mắt này, thua ở nàng Tiếu Dung phía dưới, trùng hợp như vậy, ngươi vậy mà làm cảnh sát. Muốn? Tần Phấn rất tự nhiên nhẹ đầu. Không có làm mảy may ẩn tảng, Vũ Văn Thiên, là người tên thật sao? Ha ha! Vũ Văn Thiên lần nữa cười ra tiếng, nàng quan sát tỉ mỉ lấy bên cạnh cái này một thân đồng phục cảnh sát nam nhân, cái này thật là một cái thần kỳ người a Vẹn vẹn chỉ đã gặp mặt vài lần, bây giờ lại sử dụng dịch dung thuật, coi như người quen biết đều không nhận ra mình, người này làm sao có thể tại xa xa nhìn một chút, liền có thể lập tức xem thấu. Loại chuyện này, coi như sư phụ cũng làm không được a Vũ Văn Thiên thả ra trong tay bàn vẽ, chương này vẽ đầy đồ án bản vẽ bên trên cũng không có cái kia chút đánh bóng chảy người trẻ tuổi, phía trên chỉ có một cái cự đại sân thể dục sơ đồ phát thảo, lấy tần phấn ánh mắt chuyên nghiệp đến xem đây là một trường phi thường có tiêu chuẩn đồ hình, trong đó mấy cái thích hợp nhất chỗ băn lén đưa, đều vẽ phi thường ẩn tảng, nhưng lại hết lần này tới lần khác nhìn thấy người trong nghề trong mắt, biết nó giá trị chỗ. Người là một cái rất kỳ quái. Vũ Văn Thiên mu bàn tay đỉnh lấy cái cằm. Thế mà hiếu kỳ tên của ta thật giả, mà không phải hiếu kỳ ta dung mạo, cái nào mới là thật. Tân Phấn cũng cười, mình cũng không phải sắc lang, vì cái gì nhất định phải chú ý dung mạo đâu. So với dung mạo đến, chiêu này xuất thần nhập hóa dịch dung thuật, mới khiến người vô cùng tán thường đâu. Vu hiểu khỏe môi tại liên tục dung dậy, chi đội trưởng đi qua mới dùng mấy câu công phu a Liên cùng nữ nhân kia có nói có cười, đây cũng quá vô nghĩa đi. lô huy thở dài, ánh mắt vô cùng đồng tình nhìn xem vu hiểu. Cái này nam nhân tiếp xuống bảy thiên coi như mệt mỏi bất tử, vậy hội thưởng thức được cái gì gọi là huấn luyện địa ngục. Tiên tài tổn thất là tiểu A, mệt chết người là đại A. vu hiểu y nguyên không thể tin được, lần này sở dĩ lựa chọn cái này vắng cực, liền là căn cứ từ mình nhiều năm kinh nghiệm, phân tích ra nhìn trên đài nữ nhân là một cái nhìn như thanh thuần, kỳ thật vô cùng vô cùng khó mà tiếp cận nữ nhân, liền xem như mình tự mình xuất thủ, muốn tới số điện thoại cơ hội cũng là linh, duy nhất có thể làm. Liền là hy vọng nương tựa theo bà tức không nát miệng lưới, lửa gạt nữ nhân kia nói thêm mấy câu mà thôi. vu hiểu không nghĩ tới, chi đội trưởng đi qua về sau vậy mà liền cùng nữ nhân kia trò chuyện với nhau thật vui. Hiện tại liền xem như hai người lập tức đứng dậy rời đi liền mươn phòng, hắn đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Anh em, vốn bát thuận biến lâm phong đuốt vũ hiểu bà vai, người muốn nhớ kỹ một điểm, chúng ta chi đội trưởng, hắn quả thật là một cái quay vật Nghe nói, tiểu minh vương hạ đẹp muốn tới thiên bắc thì đâu? Vũ Văn Thiên đột nhiên một câu nói ra Tần phấn rõ ràng sương sở lập tức tiêu tăng cười mà bắt đầu kỳ Lân Tống Văn Đông lời nói cũng không phải bí mật gì phổ thông Bách tính không biết nhưng rất nhiều tin tức con đường đều đang đồn chuyện này liền ngay cả ảnh chụp vậy vùng bố khắp nơi đều là nữ nhân này biết cũng không kỳ lạ sớm tối đều muốn chạm mặt không phải sao Tần phấn cười cười cái này nữ thợ săn đều xuất hiện tại thiên Bắc thị xem ra lần này phi tâm nữ tử dàn nhạc biểu diễn hội còn thật là nóng lao a Tiểu Minh Vương có thể tới thật tốt. Vũ Văn Thiên nhìn xem tần phân cái kia nghi hoặc bộ dáng giải thích nói, hán tới, người liền không thể phân ra quá nhiều tinh thần tới cùng ta đoạt đầu người, lần trước hại ta cái gì đều không kiếm được, còn bồi thường giao thông phí. Lần này, tuyệt đối không thể lấy còn như vậy. Tin tức ta không phải rất linh thông, có thể nói cho ta biết lần này tới phần tử khủng bố là ai chăng? Có tư liệu không có. Lúc đầu ta còn đang suy nghĩ làm sao đối phó người kia, đã chủ động xuất hiện, cái kia thật sự quá tốt rồi. Vũ Văn Thiên đung đưa hai ngón tay ở giữa từ đĩa, nếu như người bị ngươi xử lý, muốn chia cho ta phân nửa tiền thưởng mới có thể a. "Tốt." Tần phấn tiếp nhận từ đĩa lần nữa hỏi, "Có thể trước nói một chút không? Nghe qua Từ Triệu cái tên này sao?" "Từ Triệu." "Treo giải thưởng hoa hồng 500.000." Nghe đồn tư liệu thập tinh cấp võ giả. "Kinh khủng tiểu thiên vương Từ Triệu." "Là 10 một tinh, không phải thập tinh." Vũ Văn Thiên đứng dậy vỗ vỗ tần phấn bả vai, "Mình trở về nhìn tư liệu đi." Ngươi trong khoảng thời gian này chỉ sợ bệ buộn nhiều việc, không nên quên còn có tiểu Minh Vương. Tiểu Minh Vương. Tử triệu 11 tinh. Tần phấn trong miệng nổi lên nhàn nhạt đáng chát, nghe đồn tử triệu người này vậy có được sinh hóa thú, đồng thời một thân thực lực rất là kinh người. Năm nay có vẻ như chỉ có 2425 bốn hai tuổi bộ ráng, cũng coi là một đời nhân kiệt, không nghĩ tới phần tử khủng bố mỗi lần xuất thủ ác như vậy, thậm chí ngay cả tử triệu đều lấy ra. Giết hai cái tiểu nữ hài mà thôi, dùng tử triệu. Tần phấn lắc đầu liên tục Tổ chức khủng bố thật không thể dùng người bình thường đầu góc tới làm phòng đoán, tại kinh khủng thế giới phi thường có tiền đồ người, cứ như vậy không chút nghĩ ngợi phái đến nơi đây làm loại chuyện này. chương 360, lính tần phấn quân đoàn VS tiểu đội tử thần. từ triệu, tên thật không biết, tuổi tác 24 tuổi, thân cao 185 công điểm, thể trọng 80 km, mới vò học 3 văn công, tuyệt kỹ 3 độc quyền, ba độc chân, thực lực phòng đoán vì 11 tinh, có được rắn biển sinh hóa thú, cấp 2 dung hợp trạng thái. Năng khiếu bạo phá, ngắm bắn. Tân phấn nhìn chầm chầm màn ảnh máy vi tính biểu hiện liên tiếp số lượng, hai đầu lông mày ngưng trọng theo thời gian chuyển rời càng thêm ngưng trọng, người này vậy mà am hiểu ngắm bắn cùng bạo phá. Thật là một cái tin tức xấu, chắc không được hội được phái tới nơi này đảo loạn biểu diễn hội, hán kỹ năng chính là vì phá hư chế tạo kinh khủng mà rèn luyện. Tiểu đội tử thần. Tân phấn một tay chống đỡ lấy cái cảm hai mắt híp lại khe hở nhìn chầm chầm tử triệu tư liệu. Người này có một chi từ hắn một tay huấn luyện ra đặc thù kinh khủng tiểu đội, phương pháp huấn luyện cơ hồ liền là hoàn toàn bộ đội đặc trùng phương thức huấn luyện, bị nó mệnh danh là tiểu đội tử thần. Mỗi một lần, từ triệu ra ngoài tiến hành kinh khủng hoạt động lúc, nhất định sẽ có chi này thần bí tiểu đội tử thần. Liên bang đối nó no tiến hành mấy lần với bắt, nhưng lại chưa bao giờ bắt được qua một cái sống. Chi này tiểu đội tử thần trung thành viên, chỉ cần không có sinh tồn hy vọng, liền nhất định hội trước tiên tự sát Hắn nhóm trên thân vậy đều mang một viên bạo tạc quy lực cực mạnh quang vinh đánh. Tiểu đội tử thần, bình quân thực lực thất tinh cấp trở lên, từng cái am hiệu thương kích, bạo phá, cùng có được rất mạnh thực chiến đơn binh năng lực tác chiến, mỗi người phân phối sinh hóa thú, đặc thủ chế phẩm, kém xa chính quy sinh hóa thú. Tân phấn nhẹ nhàng đập Việt Thái Dương, vẹn vẹn cái này một cái tử triệu liền đủ để người đau đầu, lại làm như thế một chi tiểu đội tử thần, thật là khiến người ta khó làm a. Đặc biệt chỉ an chi đội Tân Phấn ngẩn đầu nhìn chung quanh 22 tên đau đầu cảnh sát, nếu như lại cho thời gian một năm tướng tới bọn hắn càng thêm hệ thống huấn luyện, đồng thời đột phá tinh cấp thực lực tăng lên, như vậy gặp được tiểu đội tử thần có lẽ ủng có một trận chiến năng lực. Bây giờ, Tân Phấn thở dài một hơi, chỉ có thể dựa vào liên bang cái kia cường đại tài lực, tướng tới công nghệ cao trang bị trồng chất tại những người này trên thân, đề cao thực lực bọn hắn. Ngo Huy, ta viết một cái tờ đơn. Tần Phấn 10 ngón tại trên bàn phím bay múa. Ngươi bây giờ lập tức đi tìm cục trưởng ký tên, thanh những trang bị này đều nói ra. con có, đợi hội cùng đi một cái cảnh sát vũ trang chi đội, lần này biểu diễn hội chỉ sợ có chút phiến phức. Nô Huy tiếp nhận máy đánh chữ đánh ra tới bên lai, trong mắt nhanh chóng xẹt qua vô số kinh ngạc, đây là cái gì a Có cần phải khoa trương như vậy sao? Nếu như cục trưởng có dị nghị, ngươi cẩn thận nói cho một mình hắn, liền nói ta nhận được tin tức, phần tử khủng bố lần này lại phái phái tử triệu đến đây. Có thể mời hắn lên mạng tra một chút cái tên này, hẳn không phải là rất khó tra. Mặt khác, nói cho hắn biết không cần chuyển ra ngoài chuyện này. Tân phấn an bài hoàn tất, Nô Huy vội vàng rời khỏi phòng, Lâm Phong đã gọi điện thoại, lần này tuy nói là phía trên yêu cầu cảnh sát vũ trang phối hợp, nhưng tư nhân quan hệ lại liên lạc một chút, đạt được phối hợp độ xa so với công sự cao hơn rất nhiều. Cái gì? Tân phấn muốn những vật này. Hắn muốn làm gì? Đánh liên bang đại chiến sao? Hàn cạnh ngón tay dùng sức đánh trang bị xin đơn. Động lực quyển sáo 40 phó. Đơn binh tắc chiến thiết giáp hợp kim 40 phó. Còn cần khử tay, hai chân phần lương động lực máy gia tốc 40 phó. Ít hệ cao tính năng nhiệt năng khóa chặt khí 40 phó. Cổ tay ổ quay thức súng máy 40 phó. hắn coi là đây là địa phương nào. Nơi này là thiên Bắc thị cục cảnh sát, không phải bộ đội đặc trùng. Nô huy nết miệng, cái này cũng trách không được cho tới bây giờ đều là khuôn mặt tươi cười đón lấy hàn cảnh cục trưởng quái khiếu liên tục. Chi đội trưởng mở ra xin biên Lai like đều là bộ đội đặc trùng mới có thể có đồ vật, liền xem như thành phố phi hổ đội cũng bất quá chỉ có 12 cái, 12 bộ dạng này trang bị mà thôi. Chúng ta chi đội trưởng nói, lần này tới phần tử khủng bố hẳn là từ triệu, nếu như ngài không biết từ triệu là ai, có thể lên lưới cha một chút. từ triệu. Hàng cạnh cũng không đoái hoài tới ra vẻ hiểu biết làm dáng, rất là dứt khoát tại máy tính lục soát bên trong tìm kiếm lấy từ triệu cái tên này. Một phút đồng hồ. Hàng cạnh nh nhất điện thoại lên nhanh chóng đè xuống mấy cái nút lão lãnh đạo ta là hoàn cạnh đúng đúng đúng Tần phấn tại chúng ta nơi này làm việc biểu hiện hết sức tốt ta lần này không phải hướng ngài tố khổ là muốn cho mượn điểm trang bị cảm ơn lão lãnh đạo Hà cạnh thanh điện thoại quà điệu tại giấy nhắn tin nhanh trong khi tên nói ra ngươi trước tiên có thể đem cái kia 12 bộ đồ chuẩn bị link đi các cái khác trang bị đến ta sẽ lập tức thông chi ngươi. 12 bộ đặc chủ tác chiến bộ đồ rất nhanh xuất hiện ở tần phấn trong văn phòng Lâm Phong bọn người hiếu kỳ cầm lấy từng kiện trang bị, cái này chút ngày bình thường tại trong cục tuyệt đối thuộc về cấp bậc quốc bảo trang bị, chính là đám này ta cũng không có áp dụng qua. Wow, cái này giáp ngực thật rất nhẹ a. Lôi Huy nắm lấy một cái đem phần bụng cùng độ ngực đều hộ lên giáp ngực bộ tại trên thân, tả Hữu eo néo thân thể liên tục tán thưởng, cái này màu đen không ánh sáng kim loại nhẹ như cùng vài miếng bánh mì bình thường, hơn nữa nhìn giống như mềm mại độ cũng giống như thường nhân quần áo, rất khó coi ra đến ngọn nguồn có cái gì lực phòng ngự. Tần phấn nắm lên một bình dùng hết mực nước, cổ tay rung lên đưa nó xem như ám khí đánh ra ngoài, một đạo ánh mực đoạt tại Ngô Huy làm ra phản ứng trước đó, liền đụng vào hắn bụng dưới vị trí. 3. Mạc Thủy Bình lập tức biến thành một phấn, Ngô Huy kinh ngạc đứng tại chỗ, cái này nếu là đổi trước kia, Mạc Thủy Bình tử coi như bị thân thể hộ thể chân khí đụng nát, cũng sẽ bị cái kia sức mạnh mạnh mẽ cho đẩy hướng lui về phía sau hai bước, chớ đừng nói chi là hội đem người đánh đau nhức. Nhưng vừa vặn, cái kia Mạc Thủy Bình tử ở giáp ngực bên trên, Vậy mà đem lực lượng toàn bộ nuốt xuống, thân thể cơ hội không có cảm giác được bất luận cái gì va chạm. thần ký như vậy, Ngô huy sở trường đập xem thấu trước đó còn phi thường mềm mại giáp ngực, phát hiện lúc này lại đã dị thường cứng rắn. Đây là đặc thù kim loại, khi nó cùng người quan tâm hợp lại cùng nhau, liền hội cảm ứng được nhiệt lượng trở nên kiên cứng. Tân phân tử tốn nói, có thể tiếp nhận nặng 750 cân kích, đồng thời có được chống đạn công hiệu. Trung quanh đau đầu cảnh sát liên tục gật đầu, thì ra là thế. Cái này khôi giáp còn có như thế chỗ tốt, chắc không được những phi hổ đội đó viên ngày bình thường mặc còn bước đi như bay, đã kích đạo phỉ lúc căn bản vốn không cần phải sợ đạn lạc trúng kích. Thương này vậy rất có ý tư A. vu hiệu cầm lấy hai tháng rơi hình, phản phất còng tay tạo hình một vật, trực tiếp sát nhập khảo ở một chi cổ tay, phát hiện cái này so còng tay đại suất trọn vẹn gấp 5 lần đổ vật, không chút nào ảnh hưởng cổ tay chuyển động. Tân phấn phản phất một bản siêu cấp bách khoa toàn thư giải thích nói, Nó lý luận là dựa theo mở tháng 1534 hỏa thần pháo thiết kế, bởi vì thể tích siêu tiểu duyên cớ, mỗi phút đồng hồ xạ tốc vì 2.800 phát cùng 3.200 phát, phối hợp nhiệt năng khóa chặt khí sử dụng, độ chính xác cực mạnh, thích hợp làm hỏa lực cấp chế. Vu hiểu liên tục gật đầu, cái này cổ tay vòng tiểu dáng vi hình mở tháng 1534, xa so với cái kia cổng cảnh giá hỏa dùng tốt nhiều. Lâm phong mang tới động lực quên sáo, 5 căn máy móc to bằng ngón tay đều như là củ cải như thế. Đen kịp nhan sắc cho người ta một loại nói không nên lời lực lượng cảm giác, hắn huy động cánh tay, cầm trong tay hướng trên mặt bàn một dựng nói ra, chi đội trưởng, có hứng thú hay không so tải một chút vật cổ tay à. Động lực nguyên bộ y hình, lực lượng 1.500 cân đến 2.300 cân. Tân phấn vừa cười vừa nói, đeo lên thứ này, không cần cho mình gãi ngương ngỡ. Ta nghe huấn luyện viên nói qua, có vị quân nhân đeo lên động lực quyển xáo về sau, vừa lúc có chỉ con mũi rơi vào trên mặt hắn. Hán vô ý thức phất tay đi đánh mặt bên trên con mùi ổi. Đau đầu đám cảnh sát mặt lập tức tái rồi, mang theo động lực quyển xáo đánh mặt bên trên con mùi ổi. Đây chính là 2.000 cân lực lượng A. Không sai. Tần phấn nhún bay, hai tay mở ra nói ra, người kia đầu, lập tức biến thành nát quả hồng. Động lực máy ra tốc. Tần phấn đi môi thứ này làm dùng đến, cao nhất vận tốc có thể đạt tới 230 km, dùng để tiến hành thành thị truy kích là độ tốt. vu hiểu mặc vào trọn vẹn trang bị, Cả người phản phất một cái hơi co lại hình cơ động bọc thép bình thường, chi đội trưởng, chẳng lẽ ngài thật muốn đánh liên bang đại chiến. 40 bộ dạng này trang bị, liền xem như chính diện chiến trường bên trên gặp được một cái doanh, đều có thể bọn hắn uống một bình A. Tân phấn rửa vào cái ghế, nhìn từ trên xuống dưới vô hiểu, cẩn thận một chút tốt, lần này đối thủ rất có thể là chưa hề thất thủ qua phần tử khủng bố. Nếu như không phải hắn quá tuổi trẻ, thực lực tinh cấp chỉ có 11 tinh cấp, có lẽ tiền thưởng vậy xa xa không chỉ 500.000 Chúng ta hiện tại đi cảnh sát vũ trang bộ đội một cái, ta cần ở nơi đó tìm kiếm ta làm dùng vũ khí. Chi đội trưởng không sử dụng cái này sao? Không, ta cần một đầu thương. Tần phấn đi ra khỏi cửa phòng, một đầu đầy đủ có thể nhẹ nhõm bắn giết kinh thiên cự tượng ngắm bắn thiết bị. Kinh thiên cự tượng. vu hiểu đảo mỹ mắt, loại kia sinh vật biến dị thể tích trường ba đầu châu phi tượng đại nhỏ, thân thể làn ra càng là danh sưng tự nhiên áo chống đạn, phổ thông đạn đánh tới căn bản không có bất kỳ cái gì hiệu quả 22 chiếc tự động xe bay lần nữa rời đi cục cảnh sát, Hàn cạnh liên tục thở dài nhìn xem màn ảnh máy vi tính, lần này giống như thật rất phiền phức a, phi tâm nữ tử dàn nhạc tại sao lại muốn tới Thiên Bắc thị bắt đầu diễn hát hội a, vạn nhất các nàng có cái gì tốt xấu, rất phiền phức a. Liên tục 2 ngày thời gian, Thiên bác thị cục cảnh sát đều ở vào tương đương bận rộn bên trong, cảnh sát Vũ Trang bộ đội đã dựa theo hiệp thương, võ trang đầy đủ tiến vào từng cái địa điểm chỉ định. Hôm nay là phi tâm nữ tự dàn nhạc đến Thiên Bắc thị thời gian Dựa theo đưa ra Nhật Trình đến xem, hai cái tiểu nữ sinh cần trước tiên phải ở nơi này tiến hành một cái diễn tập. Sân thể dục bên trong những nhân viên khác đã sớm được mời ra bên ngoài sân, cảnh sát vũ trang nhóm nắm đi qua ghen hóa qua cảnh quyển tại sân thể dục không ngừng tìm kiếm lấy, để phòng ngừa có người ở chỗ này sớm lắp đặt cái gì chất nổ. Tân phấn dẫn theo rất màu ra dương, đi thẳng tới tốt nhất ngắm bắn số 3 chỗ nấp, nơi này mặc dù so ra kém số 1 số 2 chỗ nấp, lại có thể rất dễ dàng đối số 2 chỗ nấp tiến hành ngắm bắn Tới. Hôm nay Vũ Văn Thiên là một tên diễm lệ mỹ nữ, hỏa hồng sắc sườn xám xẻ ta quá gối đóng ba tấc, như thác nước tóc dài bị thật dài châm gài tóc co lại, càng thêm làm nổi bật lên nàng cái kia trương tinh xảo ngũ quan, tơ vàng mắt kính chẳng những không có cho nàng ra tăng mấy chút xu bạc nhã, ngược lại tăng thêm càng nhiều dụ hoặc cùng cùng dã, phối hợp nàng cái kia có lồi có lom dáng người, rất khó không hấp dẫn người nhãn cầu. Hoàn toàn khác biệt bộ nữ, lại là cùng một người. Tân phấn không thể không tán thưởng. Cái này Vũ Văn Thiên hoàn toàn liền là một cái thiên diện yêu hồ, dịch dung thuật đã đến xuất thần nhập hóa tình trạng. Tân Phấn nhìn thoáng qua Vũ Văn Thiên cái kia vẽ trong dương thiết bị, tiện tay đem màu đèn cặp ra đã đánh qua. a Vũ Văn Thiên nhìn xem mở ra sau khi màu đèn cặp ra, đồ tốt ta. Loại tổ hợp này ta làm sao lại không có nghĩ qua. Thanh âm so người thương nhỏ, uy lực lại lớn hơn nhiều, ta làm bà Thanh. Tân Phấn gật gật đầu, có hứng thú lời nói, dùng cái này xác suất thành công càng lớn. Cảm ơn Vũ Văn Thiên nhưng nhanh chóng lắp ráp phản cục cùng thiết bị, lần này mục tiêu là Tử Triệu, nghe đồn hắn bị Liên Bang ngắm bắn qua không dưới trăm lần, đến nay lại như cũ nhảy nhót tung bừng khắp nơi gây án, hiển nhiên có vượt qua thường nhân linh mẫn tính, càng vũ khí tốt, xác suất thành công tự nhiên vậy hội càng lớn. "Bất quá, ngươi làm sao làm bá Vũ Văn Thiên có một chút hiếu kỳ, chẳng lẽ cái này Tân Phấn có thể đồng thời sử dụng hai thanh ngắm bắn thiết bị, cái kia thật là đáng sợ. "Ta tại chờ một người." Tân Phấn ngẩng đầu nhìn Thiên, Nàng mặc dù không có đã gọi điện thoại cho ta, nhưng ta nhớ nàng hẳn là cũng hội xuất hiện. So sánh với ngươi, ta càng tin tưởng nàng khả năng thành công. A. Vũ Văn Thiên Hiếu Kỳ nhanh chóng gia tăng, cái dạng gì người, có thể cho tần phấn dạng này siêu cấp ngắm bắn cao thủ, rất tin như thế không nghi ngờ. Hẳn là trở về A. Hẳn là trở về. Tần phấn tự hỏi tự trả lời, lại từ cười nhạo cười, lâm linh loại kia cơ hồ hoàn toàn không có chút nào cảm xúc nữ nhân, tại mở súng bắn giết mục tiêu lúc phát hoàn toàn không cần khóa chặt người khác bình thường nếu như dùng tới đối phó từ triệu đó là không thể thích hợp hơn tới sân thể dục vu hiểu một tiếng hưng phấn hô to trong thông đạo đâu vào đấy đi vào một chuỗi dài nhân viên hàng trước nhất liền là phi tâm nữ tử dàn nhạc người đại diện tên kia khí chẳng cùng Phượng Hoàng như thế cường đại nữ nhân nghiêm cấm người khác tới gần phi tâm nữ tử dàn nhạc nữ nhân một đôi sông bảo thai mang theo đáng yêu gấu nhỏ mũ đem mình bao quả cực kỳ chặt chẽ trong miệng thỉnh thoảngống ra nhi khí Làm dưới mặt lộ ra một loại giản lược thuần mỹ. Đi ở trước nhất người đại diện cao ngạo hất cầm lên, cổ tay nhẹ nhàng huy động mấy cái, đi theo phía sau nhân viên công tác trước tiên đầu nhập vào làm việc bên trong, nhanh chóng bố trí sân khấu, hiệu suất độ cao không kém cõi chút nào nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân. Vu hiểu bọn người nhìn xem người đại diện bộ dáng, rất là không quan trọng luôn vai, tiếp tục túi đầu kiểm tra sân thể dục buôn phía. Nhiệm vụ lần này người chủ trì là tân phấn. Đặc biệt chỉ An Chi đội đám người cũng không muốn để lần này biểu diễn hội ra cái gì ngoài ý muốn. Trung điện thoại đánh gãy Tần Phấn quan sát, vậy đánh gãy hắn xuống dưới cùng phi tầm gặp mặt ý nghĩ. Uy ngươi tốt. Tần Phấn, ta là kệ xạ, cảnh sát vũ trang không cho ta tiến vào sân thể dục đi ra tiếp ta một xuống đi. A Tần Phấn cười cười, cái này kệ xạ đến trả thật nhanh, thân là đại đế ngày bình thường làm chuyện gì đều ung dung không nội. Xem ra lần kia chiến bại đối với hắn kích thích thật rất lớn, lần này thế mà gấp thành dạng này So Lâm Lập Cường bọn hắn đến còn phải nhanh Đi ra sân thể dục Tân Phấn nhìn vào nơi cửa nhân viên hơi sướng sở Đây là Cười tủng tìm Lâm Lập Cường chính cùng một thân khói lửa khí tức tiết thiên kề vai sát cánh thân mật cho chuyện Hai người quả thực là dắt lấy trầm mặc ỉn ra dồ tạ Muốn hắn vậy gia nhập trong đó Không chút nào quản loại trầm mặc này xuất ca có hứng thú hay không gia nhập mỹ nữ thảo luận sự kiện ở trong Hình vô rực vẫn là một mặt nhã nhặn Chỉ là trên mặt khói lửa khí tức cũng không có tẩy đi nhiều ngày không thấy vị này trí cáo nhã nh khí tức bên trong lại bằng thêm mấy điểm thiết huyết phản phất một thanh dấu ở trong vỏ đao bảo đao, thực lực tinh tiến tốc độ để cho người ta tắt lưới khai thiên mở dọc thân thể tựa ở tiểu Long Vương Dương liệt trên thân chụp mũ che ở trên mặt vẫn là như di vãng như thế không có tình ngủ y nguyên ngủ say như thế giữ tận cừ hận ánh mắt đế tử cầm trong tay đỏ thương mồ giặt trước kệ xá một mặt hơi cười đại đế Vương giả khí độ không giảm chút nào ngày đó ngược lại có loại rửa sạch duyên hoa thực lực nâng cao một bước trạng thái solo Solomon vẫn là như dĩ vãng như thế trầm mặc, hắn đứng tại hình dạ dổ tạ cách đó không xa, hai người trầm mặc đến để bọn hắn có loại huynh đệ cảm giác. Đỗ bằng cả người so dĩ vãng gầy gò rất nhiều, nhìn càng thêm cường tráng. Chỉ nhìn từ ngoài, liền biết hắn huấn luyện đến cơ nào khắc khổ. Không có độ triển bằng cái kia siêu tuyệt thiên tư, chỉ có khổ luyện. Tân binh giải thi đấu bị thua, thật sâu kích thích đỗ bằng, trong quân thường xuyên có thể nghe được cùng loại truyền ôn Nếu như là đỗ triển bằng đi, lần này có lẽ không thể lại rơi huynh trưởng tiên tuổi. Đống bằng nội tâm vô số lần báo cho mình, lần lượt khuyên bảo đều hóa thành động lực, trở thành hắn chỗ bộ đội đặc chủng thứ nhất huấn luyện mạnh nhân. Trần Phi Vũ ở một bên nhẹ nhàng gật đầu, vị này chỉ có thường nhân một nửa kinh mạch, lại lại có hiếm thấy thái dương đồng cốt nam nhân, tại tốt nhất nội công cùng đan dược trợ giúp, dưới thực lực vậy đang tăng nhanh như gió lấy. Lâm Linh, tân phấn trong đám người thấy được cái kia ngày bình thường một mặt lạnh nhạt, từ không có bất kỳ cái gì biểu lộ Lâm Linh Vị này cổ quái mỹ nữ, bây giờ trên mặt chất đống rất hoàn mỹ xinh đẹp tiêu dung, chỉ tiếc bên trong vẫn không có chân thực tình cảm. Cái này khiến tần phân có chút ngoài ý muốn, đồng thời lại có chút cảm động. chí ít, Lâm Linh hôm nay tới đây biểu lộ, là muốn nói với chính mình, nàng muốn cười. Đáng tiếc, nàng lại như cũ không hội cười. cường đại, tần phấn có thể cảm giác được rõ ràng, cái này chút nhiều ngày không thấy đối thủ các bằng hữu thực lực so ngày đó tân binh giải thi đấu lúc lại mạnh mẽ hơn không ít. Dạng này một đám tuổi trẻ tinh anh, tụ tập đến cùng một chỗ, cái kia có thể phát huy ra cường đại cỡ nào lực lượng đâu. Tân phấn cười, giang hai cánh tay xài bước đi đi lên. Những người này trước kia tại tân binh giải thi đấu bên trên là đối thủ, bây giờ mặc dù còn là đối thủ, nhưng lại đều là bằng hữu Bằng hữu có ít người cùng một chỗ sinh hoạt 5 năm, thậm chí thời gian 8 năm, quan hệ vậy vẹn vẹn chỉ là đồng học. Có ít người, vẹn vẹn chỉ là cùng một chỗ ngốc thời gian rất ngắn ở giữa, cũng có thể trở thành bằng hữu Cái thứ nhất gấu ôm, là từ xưa nay không thiện nguồn từ ỉn giả rổ tạ hoàn thành, hắn vậy bởi vậy thành công đào thoát hà được bài tiết quá thừa hai tên đồng bạn dây dưa, cùng sô lô yên tĩnh đứng ở một bên. Lao tần ta nhớ đến chết rồi lâm lập cường ôm tần phấn ở bên thai nói ra, hoa khôi cảnh sát, không nên quên hoa khôi cảnh sát ta. Anh em cái mông, nhưng là vì ngươi nở hoa. Một đường gấu ôm xuống tới, tần phấn nhìn xem lâm linh, vừa định muốn đưa tay nắm tay, lâm linh đã tiến đến trước mặt hắn, răng hai cánh tay ôm lấy tần phấn Hoàn Mỹ khuôn mặt, giãn tại tần phấn lồng ngực, nghe tần phấn nhịp tim, hơi hơi nhắm hai mắt lại, ánh nắng vẩy vào trên mặt nàng nổi lên một loại thánh khiết quá mang. Đây chính là cảm giác thoải mái cảm giác sao? Lâm Linh dán tại tần phấn lồng ngực mấy giây, nhẹ dọng dùng ra ngày bình thường từ không sử dụng nghi vấn ngữ khí. "Mỹ nữ, mỹ nữ." Tiết Thiên nhỏ giọng hô hảo, "Ta so lão Tần hội ôm a, hội càng dễ chịu." Tần phấn nhún nhún vai, "Các ngươi tới vừa lúc, ta chỗ này còn có không ít bộ đội đặc chủng bộ đồ, mỗi người một bộ." Vậy giúp ta làm làm an toàn làm việc, lần này phần tử khủng bố có chút địa vị. Nhìn xem đám này chạy đến chiến hữu, tần phấn cái kia bao nhiêu còn có chút bất an tâm, giờ khác này triệt để an ổn lại. Những người này nhưng đều là trong tinh anh tinh anh A. chương 361, giết chóc tiểu minh vương vs cương mãnh quái vật tần phấn. Sân thể dục đang bận rộn lấy, bốn phía vang lên tiếng hò hét âm, biểu diễn hội sân khấu tại ngắn ngủi nửa giờ không đến lúc đó ở giữa, đã đơn giản bộ ráng. Hóa nương tử trình diễm đứng tại sân khấu bên cạnh không ngừng cao giọng kêu to, vén nhọn thanh âm liên tiếp quanh quần tại sân thể dục trên không. vu hiểu sở trường chỉ móc lấy lô thai, lười nhác nửa nằm trên đồng cỏ, rất là khiêu khích nhìn xem Hỏa nương tử. Ta nói chuyện các ngươi có nghe hay không? Hóa nương tử trình diễm hai tay chống nạnh, rất là hoán giận nhìn chầm chầm 22 tên đau đầu, các ngươi hiện tại lại không có chuyện gì làm. Không thấy được chúng ta đang bận sao. Phía trên phái các người đến, phải nghe theo ta nhanh qua bên kia hỗ trợ dựng sân khấu. Lô Huy cười tủng tìm ngửa đầu, ngươi tính cái nào khỏa hành? Cương đại như vậy khí chàng. Lâm Phong liên tục thở dài suy đoán, không phải là sinh hoạt tình dục không cân đối a? Cái khác đau đầu cảnh sát một trận hướng cười, đám người đều là do đã quen ta người, ngày bình thường tại cục cảnh sát liền là cục trưởng gặp vậy hội vẻ mặt ôn hòa, nữ nhân này đến một lần ngay ở chỗ này sĩ diện, đám người lại thế nào hội nghe? Các ngươi. Trình Diễm Hung dữ nhìn chằm 22 tên hỏng cười cảnh sát. Biểu diễn hội đã trải qua không ít thành thị, thành thị nào cảnh sát nhìn thấy mình không phải ngoan giống một con chó. Muốn làm sao sai xử liền làm sao sai xử. Không nghĩ tới cái này một cái tiểu tiểu thiên bác thị, vậy mà sẽ có dạng này cảnh sát. Chúng ta thế nào? Lâm Phong gõ gõ trên đầu mũ huy hiệu cảnh sát, thấy rõ chưa có. Biết đây là cái gì ư? Huy hiệu cảnh sát? Không phải nhà ngươi nô lệ. Nói thật, liền như ngươi loại này coi người khác là chó thái độ. Lao tử không có đứng lên đến cấp ngươi hai cái bạc hai, coi như số người gặp may. Trình diễm ngực trên hai vũ hạ kịch liệt chập trùng, từ khi trở thành phi tâm nữ tử giàn nhạc người đại diện, ai không phải cố gắng muốn nịnh bợ mình, vẫn chưa có người nào dám dạng này nói chuyện với chính mình. Trình diễm tiểu thư sao? Nho nhã lễ độ lời nói, lại lộ ra một cỗ sắc bén đao hương vị, phản ứng nhanh nhất vũ hiểu quay đầu nhìn lại, vừa lúc cùng kẻ nói chuyện bốn mắt nhìn nhau. Xoát! Vũ hiểu hoàn toàn bản năng từ dưới đất nhảy lên Hùng ánh hàn lưu trong nháy mắt tập lượn toàn thân mỗi một cái góc, người tới ánh mắt nhìn giống như ô nu, bên trong lại cất giấu không cách nào che giấu đao dạng tính công kích. Vẹn vẹn chỉ là bốn mắt nhìn nhau sát cái kia, vu hiểu liền có một loại muốn quay đầu chạy trốn cảm giác, đây chính là tiểu minh vương Hades. vu hiểu từ không nghĩ tới qua, ở chỗ này có thể đụng phải tiểu minh vương Hades, càng không nghĩ đến cách màn hình nhìn chỉ là có chút kiêu ngạo nam nhân, tại trong cuộc sống hiện thực bốn mắt nhìn nhau lúc. Ánh mắt kia vậy mà sắc bén phản phất hai thanh đao tử đẻ vào hiết hầu cảm giác. Vẹn vẹn chỉ là một cái bốn mắt nhìn nhau, vô hiệu cảm giác mình giống như chết qua một lần, mồ hôi trong nháy mắt thấm ướt ý nội ý. Nội mấy người cũng đều từ dưới đất trở mình một cái đứng dậy, cái kia lăng lệ hung ý phản phất thực chất cương châm bình thường. Đám người chỉ cảm thấy bị tiểu minh vương đảo qua làng ra, đều giống như cương châm ám sát âm. Tiểu minh vương Hades, tiểu minh vương Hades, đau đầu đám cảnh sát nội tâm liên tục hô to Không ai từng nghĩ tới lại ở chỗ này được phải trong truyền thuyết tiểu Minh Vương Hà đẹp các ngươi thật là cảnh sát sao tiểu Minh Vương hạ đẹp giống như đã thành thói quen có chút hất cầm lên nói chuyện đối đại nữ sĩ hẳn là giữ lại các ngươi phong độ thân sĩ hạ đẹp thiếu ra tới Trình Diễm trên mặt vênh vànhvá hung hăng trong nháy mắt hoàn toàn biến mất thay vào đó là một cố nụ cười kiểu mị hoặc là nói là nịnh ngọt tiếu dung. Ngươi tốt Tiểu Minh Vương hạ đẹp lời nói rất có lễ phép chỉ là trong giọng nói lại nghe không ra nửa điểm chân thành Có được ngoại trừ tự tin kiêu ngạo liền là kiêu ngạo, ta lần này mạ muội đến đây, chủ yếu vẫn là muốn gặp một lần Nhã phi, nhà tâm hai tỷ mội, chỉ là không biết có thể hay không cho cái thuận tiện. Một bên nói, Tiểu Minh Vương một bên hướng hậu đài đi đến, hành động cùng vừa mới lệ phép tính đặt câu hỏi hoàn toàn không phối hợp, có cỗ thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn khí thế, đang từ trong cơ thể hắn chậm dài hướng ra phía ngoài tàng ra. Thuận tiện, đương nhiên thuận tiện. Hòa nương tử trình diễm mặt mũi tràn đầy trồng cười Nàng theo sát tại Tiểu Minh Vương Hạ Đẹs bên cạnh, Tiểu Bay cùng cẩn thận nghe nói ngài muốn tới nghe biểu diễn hội, rất là hưng phấn đâu, còn xin nhờ ta xem một chút có thể không thể hỗ trợ an bài thời gian, đi bái kiến ngài đâu. Cắt! Nỗi wifi thường không sáng sủa tiếp dơ lên ngón tay giữa, những người khác vậy đều nhao nhao thanh ngón giữa dựng đứng lên, đám này ta ngày bình thường liền là một đám bá đạo chủ, vừa mới quả thật bị Tiểu Minh Vương Hạ Đẹs đánh đòn phủ đầu khí thế cho kinh ngạc một chút, nhưng khi bọn hắn tâm tính khôi phục bình thẳng. Lại bị cảnh tượng này một kích, trong lòng cái kêu câu ngạo khí lần nữa bắn ra về sau, khác nói ngươi là tiểu minh vương Hades, coi như ngươi là bạch hổ đích thân đến, kỳ lân. Tống văn đông Giáng lâm, đám người này vậy hội gắng gượng lấy cổ, dơ ngón tay giữa lên để diễn tả mình bất mãn. Động tác này tự nhiên không cách nào trốn qua tiểu minh vương Hades con mắt, hắn khỏe mắt hơi nhíu, hỏa nương tử trình diễm đã vượt lên trước giống nói, các ngươi làm cái gì vậy? Nhanh! Hướng Hades thiếu ra xin lỗi! Xin lỗi! Lô Huy cười, thanh ngón giữa trọn cao hơn nói ra, "Ta thích nữ nhân, cho nên ta cái này thủ thế là đối ngươi chỉ. Ngươi là ta gặp qua nhất kẻ lệnh hót nữ nhân, ta không thể không dùng cái này thủ thế hướng ngươi biểu đạt ta bội phục." "Không sai." 21 tên đau đầu cảnh sát đồng loạt cao giọng trả lời, đồng thời ngón giữa cao cao chọn. "Mà bắt đầu." "Các ngươi." "Hòa Nương Tử Trình diễm cái kia trương xinh đẹp khuôn mặt chướng đỏ bừng, "Tiểu Minh Vương hạ đẹp là ai?" Vẹn vẹn sau lưng của hắn cái kia bạch hổ phụ thân, liền đầy đủ để cho người ta không thể không đi nịnh bỡ. Húng chi Hà Đẹp bản thân, lại là thế hệ này tuổi trẻ tuân kiệt, danh xưng thế hệ này người trẻ tuổi bên trong, có khả năng nhất trở thành thần thú xưng hào cao thủ, không nịnh bỡ đó là ngớ ngẩn. Tiểu Minh Vương hạ Đẹp quay đầu, con mắt bắn ra rất là cổ quái quan mang, từ trên xuống dưới tảo xạ 22 tên đau đầu cảnh sát, cái này chút thực lực bất quá lục tinh võ giả, đầu hóc bị hư sao. Thời khác thế này còn làm dạng này khiêu khích. Dét lạnh như tử ánh mắt quét qua Đám người chỉ cảm thấy xương cốt đều pháng phất tại đau đớn, cái kia sát ý thực sự quá nồng nặc, liền xem như 12-13 tinh võ giả, cũng chưa chắc có dạng này nồng đậm sát khi A. Cái này tiểu minh vương Hạ Đẹp tựa như một tôn sát thần A. Người muốn làm gì? vu hiểu nhạy cảm cảm giác được tiểu minh vương Hạ Đẹp khí tức nhanh trong biến hóa, hắn thủ đoạn vừa nhấc cổ tay vòng em mở tháng 1534 trực tiếp nhắm ngay tiểu minh vương Hạ Đẹp. Hạ Đẹp mỹ mắt không nhấc một cái, rất là miệt thị quét dưới vũ hiểu c� Trong tay ngươi cái kia phế thiết chân có thể thương tổn được ta. Ngươi biết đối ta dơ thương đại biểu cho cái gì. Vậy ngươi lại có biết hay không, nếu như đối chấp hành công vụ cảnh sát độc thủ, là đánh lén cảnh sát. Ta có quyền lực tại chỗ đánh chết ngươi. Cưng manh thanh âm lộ ra lỗi lạc cùng quan minh, nội huy cái kia âm trầm đến liền muốn mưa mặt. Tại nghe được thanh em này vang lên lập tức trở nên sáng sủa không ngây. Chi đội trưởng, tần phấn. Không sai. Nửa giờ trước ra ngoài tiếp bằng hữu chi đội trưởng, thời gian này trở về hạ Hades Mỹ mắt rốt cục ngâng lên một chút, như đau tử như thế ánh mắt bắn ra trên người tần phấn, không ngừng trên dưới quái, là ngươi. Gấp gáp như vậy muốn thua. Dết chóc võ đạo. Tần phấn đón Hades ánh mắt trong lòng hơi kinh hãi, người này dết chóc võ đạo thực lực có lẽ chưa chắc nhất định so đồ tể huấn luyện viên mạnh, nhưng hắn đối với dết chóc lý giải hẳn là tuyệt đối không kém cỏi huấn luyện viên, với lại cái này sát ý nồng độ thậm chí còn đang huấn luyện viên phía trên rất nhiều. Tần phấn đi thẳng tới vô Nhưng đây nhẹ nhàng đập cái kia cổ tay vòng em mở tháng 1 năm 34, thứ này, vậy tuyệt đối không phải cái gì sát vụn. Nếu như ngươi cảm thấy vũ khí này thật không đả thương được ngươi, ta không ngại dùng thứ này đùa với ngươi một chơi. Soát soát. Tần phấn cùng Hades giữa hai người cái kia phương thiên, trong nháy mắt phảng phất ngay cả đánh mười mấy cái thiểm điện, song phương khí thế trong nháy mắt va và chạm vào nhau. Hades không tính là hữu thần con mắt, lần đầu nhấp nháy tỏa ánh sáng nhìn chầm chằm Tần Vân, trong lòng ngăn không được kinh ngạc. Người này là chân chính dùng súng cao thủ. Bạch Hổ tại Kim Tinh địa vị cùng Kỳ Lân ở Địa Cầu địa vị không có gì sai biệt, Hạ đẹp từ nhỏ ngoại trừ tiếp xúc võ đạo, tự nhiên vậy tiếp xúc qua thường. Chỉ là, tại Bạch Hổ cái kia cường hành đỉnh cấp thực lực trước mặt, vũ khí ở trước mặt hắn so giấy vệ sinh còn muốn yếu ớt, đẹp vậy dưỡng thành xem thường súng ống tỏi quen, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không biết súng ống uy lực lớn bao nhiêu, nhất lưu tay súng vừa có mạnh cỡ nào thực lực. Tiểu Minh Vương hạ đẹp xong mi hướng mi tâm chậm rãi dựa vào. Trong lòng âm thầm tính toán, song phương cách xa nhau khoảng cách không đủ 20 m, m, mình một bước liền có thể vọt tới hữu hiệu công kích khoảng cách, hắn tới kịp nổ súng sao. Cái này, nếu là những người khác trăm không có cơ biết dùng súng, nhưng cái này tần phấn. Tiểu Minh vương hạ đẹp trong lòng không chắc nhìn xem tần phấn, thường. cung quyền cước đại không giống nhau dạng, đặc biệt là cái này một phút đồng hồ hơn ngàn phát xã tốc, tại khoảng cách gần như vậy tình hương dưới, đủ để thanh người cho đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Làm sao? Hạ đẹp con mắt nhìn lướt qua tần phấn sau lưng cách đó không xa thiết thiền, lập tức chú ý tới cái kia yên tĩnh cư hợp đao, trên mặt hiện ra càng nhiều cẩn thận. Cây đao kia tử, có thể ngăn cản trong nháy mắt công kích ra. Hạ đẹp trong lòng âm thầm tính toán, chỉ cần cư hợp đao cản trở trong nháy mắt công kích, như vậy cổ tay vòng em mở tháng 1-3-400% có thể đem mình đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Thương cũng phải nhìn người nào tới dùng. Tiểu Minh Vương Hạ đẹp thần bên trong sát ý suy giảm. Trang diện bầu không khí vậy lần nữa hòa hoan xuống dưới, liền như là quyền pháp, ngươi dùng ta vậy dùng, uy lực lại kém xa tít tóc ta, là một cái đạo lý. Thương này, cầm trong tay ngươi, với ta mà nói nó xác thực cũng không phải là lại là sát vụn. Cầm được thì cũng không được, tần phấn trong lòng thầm khen cái này tiểu minh vương hạ Hades lúc này không vì mặt mũi chi tranh, còn đồng thời lại dùng quyền chân đến để thăng hắn thực lực mình, dạng này đối thủ thật là kinh địch. Chuyện gì xảy ra? A. Hades tiên sinh. Nhã phi, nhã tâm từ phía sau đài đi ra, nhìn thấy tiểu minh vương Hades, con mắt đồng thời xẹt qua nhàn nhạt kinh ngạc, lập tức vẫn là rất lệ phép hướng về phía Hades nhẹ gật đầu. Các ngươi khỏe a Tiểu minh vương Hades khôi phục phong độ thân sĩ khẽ gật đầu, quay người lại đối tần phấn dương lên cái cảm, ta lần này đến, chủ yếu là nghe biểu diễn hội, ngươi sự tỉnh chờ ta nghe xong biểu diễn hội, quất chút thời gian lại nói. Cũng tốt. Tần phấn gật gật đầu, ta lần này chủ yếu là phụ trách bảo vệ biểu diễn hội làm việc Ngươi sự tình chờ ta hoàn thành làm việc về sau, thuận tiện quất chút thời gian giải quyết một cái. Song phương đều là danh xưng thế hệ tuổi trẻ đình phong, khí thế bên trên ai cũng sẽ không muốn thua, trong lúc nhất thời vậy mà ẩn ẩn lại có khí thế đụng nhau báo hiệu. Hạ đẹp tiên sinh tốt. Nhã tâm, Nhã phi hai tên đáng yêu nữ hài hướng Hạ hà đẹp đi đến. Tiểu Minh Vương Hạ đẹp trầm rãi gật đầu, trong mắt lộ ra nói không nên lời tự hào, trên đời này cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tùy tiện cùng cái này hai tên siêu nhân khí ca sĩ nói chuyện Tần đại ca, ngươi cũng tới. Nhã phi, nhã tâm đi đến tiểu minh vương hạ đẹp bên người cũng không có dương bước, mà là con mắt chấp động lên khoái hoạt cùng vui vẻ ý cười, nhanh chóng chạy trầm hướng tần phấn. chương 362, rượu thế lục tuyệt vô địch kim thân. Tần đại ca, đặc biệt chỉ an chi đội đám cảnh sát nghe được xưng hô thế này, trong mắt kém chút từ trong hốc mắt ngày ra người liên bang khí nhất cao phi tâm nữ tử giàn nhạc gọi chi đội trưởng cái gì? Tần đại ca, cái này là quan hệ như thế nào a Tại sao không có nghe chi đội trưởng để cả qua? Tiểu Minh Vương trên mặt trồng chất Tiếu Dung trong nháy mắt bị sương lạnh ngưng kết, song đồng tình mang lóe lên bắn trên người tần phấn, cái này phi tâm 2 tỷ muội biểu hiện hữu như một cái vang dội cái tát. Trình Diễm lo lắng nhìn xem Tiểu Minh Vương Hades, đây chính là tương lai hữu cơ sẽ trở thành thần thú võ giả a. Hai cái nha đầu chết tiệt kia đắc tội ai không tốt, tại sao có thể đắc tội hạ để đâu? Đã lâu không gặp. Tần phấn trên mặt nở rộ Tiếu Dung, cho các ngươi tin nhắn nhận được không? Vậy không trở về ta một đầu. Thu được rồi nhà phi, Nhã tâm cùng một chỗ phun đáng yêu đầu lưới, máy bay khởi động trước thu được, sau đó liền bị không chung phục vụ viên yêu cầu quan bế điện thoại, đợi đến xuống phi cơ lại một mực tiếp nhận phỏng vấn. Không coi ai ra gì quen thuộc nói chuyện thiếm, tiểu minh vương hạ đẹp sắc mặt càng thêm băng lãnh, đặc biệt chỉ an chi đội đám người mồm dài lớn đến có thể nuốt vào hai cái chứng vị tình trạng. Tân đại ca, bây giờ còn có thể phân ra chúng ta ai là ai sao? Nhã phi, Nhã tâm hai nữ hải thần th Động tác như thế, ngữ điệu như thế cởi tủm tìm nhìn xem tần phấn, rất có ngày đó ở phía sau đài đánh cược trạng thái. Có ký tên tờ sợt đưa sao? Tần phấn rất là vui vẻ, đây đối với tiểu nữ hải cùng rất nhiều mình tinh khác biệt, nàng nhóm trên thân vẫn là duy trì thuần chính nhất hồn nhiên. Có A. Nhã Phi, Nhã Tâm lần nữa cùng một chỗ nói ra, lần này ngay cả tờ sợt đều không cần tần đại ca ra, chúng ta một mực đều đang chuẩn bị lấy lần nữa nhìn thấy tần đại ca, cho nên có thời gian liền sẽ làm ký tên tờ sợt. Làm hơn 500 kiện đâu. Ngô Huy, lâm phong đám người đã nghe không được phi tâm nữ tử dàn nhạc đằng sau đang nói cái gì, bọn hắn duy nhất có thể lấy khẳng định một điểm, liền là trong miệng mọi người cái kia hấp huyết quỷ như thế bại hoại, liền là những ngày này một mực lãnh đạo bọn hắn chi đội trưởng. Tân phấn một điểm bên tay trái, bên trái là Nhã tâm, bên phải là nhà phi. Đám người không đợi 2 tỷ mội trả lời, đã từ các nàng trên mặt kinh ngạc biểu lộ đạt được đáp án, vui hiểu càng là sở trường chỉ gai tóc. Đây rốt cuộc là làm sao phân ra tôi A Liên La lại mưu cầu Danh lợi mê ca nhạc Vậy rất khó tại một chút ở giữa đem hai người phân biệt đi ra Chi đội trưởng là làm sao làm được Trình diễm nhìn xem cổ quái trang diện Con ngươi đảo một vòng vội vàng Đi đến tiểu minh vương bên người nói ra Hạ đẹp thiếu ra Mời vào bên trong mời vào bên trong Không được Hạ đẹp trên mặt xương lạnh trong nháy mắt hòa tan Thân sĩ tiếu dung lại một lần nữa chiếm cứ hắn biểu lộ Cao ngạo ngữ khí lộ ra không thể nghi ngờ thái độ Ta còn có một số việc lần sau đi trình Diễm cứng họng nhìn xem hạ đẹp rời đi bóng lưng không dùng lực sách tung hết thể luyện như người thường hành tẩu dưới chân khoảng cách lại phá phất bị thi triển xuất địa thành tốn pháp thuật trong nháy mắt người đã kinh biến mất tại trong thông đạo Tân phấn hạ đẹp đi ra sân thể dục ngầm đầu nhìn bầu trời trờioa đoán mây trắng khỏe môi mang theo nói không nên lời hưng phấn nghĩ không ra ngoại trừ trong truyền thuyết thượng quan chuyển kỳ bên ngoài trên địa cầu thế hệ tuổi trẻ Đỉnhong võ giả vậy mà vậy xuất sắc như thế Thật là chờ mong a tự tay phá hủy cũng giết chết địa cầu thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất võ giả, cảm giác nhất định không sai a. Mấy tên cảnh sát Vũ Trang nhìn thấy Tiểu Minh Vương hạ đẹp con mắt tỏa ra kinh ngạc qua mang, người trẻ tuổi kia dưới chân si mang cốt thép vậy mà tại vô thanh vô tức ở giữa biến thành một phấn. Nơi nào đến cường hành như vậy người trẻ tuổi? Thật là nhanh chóng độ. Cảnh sát Vũ Trang nhìn qua nhanh chóng biến mất trong đám người Tiểu Minh Vương, lập tức nâng lên ngón tay cái tán nói, nghĩ không ra thế hệ tuổi trẻ lại có mạnh mẽ như vậy võ giả. Nào chỉ là nhanh, lợi hại hơn hay là hắn vừa vừa rời đi lúc thân pháp mang theo khí thế, một cỗ thiên hạ khắp nơi nhậm ngã hành cái kia tiêu sái, người trẻ tuổi kia ngày sau định sẽ trở thành một đời nhân kiệt. Kha đại đội Cảnh sát vũ trang giật mình nhìn qua bên cạnh cái này vô thanh vô tức xuất hiện hắn tử, có cảnh sát vũ trang đại đội đệ nhất cao thủ danh xưng Kha tiểu tùng, vậy mà sẽ như thế tán thưởng một tên không biết tính danh người trẻ tuổi, đây là lần thứ hai nhìn thấy. Cảnh sát vũ trang còn không có quên. Ngay tại mấy ngày hôm trước lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Bắc Thị trước mắt nhân khí cao nhất tần cục phó lúc, vị này Kha Đại đội trưởng cũng đã nói cùng loại lời nói. Kha Tùng hơi khe cau mày nhìn về phía sau lưng sân vận động, hắn là từ nơi này đi ra. Nghe nói Kim Tinh Tiểu Minh Vương Hạ Đẹp đi tới Thiên Bắc Thị, chẳng lẽ vừa mới người tuổi trẻ kia liền là Hạ Đẹp. Thần thú hậu đại quả nhiên không phải tầm thường, tuổi còn trẻ liền đã đạt đến thay máu trùng sinh chân tiên thiên thực lực. Nói như vậy, hắn lần này tới mục tiêu là tần phấn. Kha tủng song đồng đột nhiên có vào, cây kim đại tiểu con ngươi tách ra tinh thần ánh sáng, tần phấn, lần này thật gặp ngay phải kinh địch Không biết, hắn nếu như gặp phải Hades, sẽ cho ra như thế nào đánh giá đâu. Kinh địch Ta xuất đạo đến nay, ngoại trừ tiết thiên bên ngoài thứ nhất kinh địch Hổ phụ quả nhiên không khuyến tử, tiểu minh vương sư là ta không có nắm chắc tất thắng đối thủ. Tần phấn khẽ gật đầu, cũng không có lại toát ra trước đó cùng Hades đấu khí không quan trọng, mà là rất khẳng định gật đầu không ngừng. Đáp trả phi tâm nữ tử dàn nhạc cùng kệ xạ bọn người đặt câu hỏi không có tiếp xúc chỉ là từ màn ảnh máy vi tính bên trong quan sát tần phấn cũng không có thể cảm giác được tiểu Minh Vương hạ đẹp thực lực vừa mới khi chàng đụng vào nhau sát cái kia cái kia cùng thật sự giao thủ không có gì khác nhau cái này tiểu Minh Vương hạ đẹp Nghiễm nhiên vậy đã có mình võ đạo hơn nữa còn là một đầu tần phấn quen thuộc võ đạo sát phá quân giết chóc võ đạo. loại người này đấu pháp bên trên tràn đầy xâm lược tính cùng giết chóc tính chiến đấu mắt chính là vì giết tử đối thủ mà không đánh bại đối thủ. Ngắn ngủi tiếp xúc, tần phấn ngửi thấy tiểu minh vương Hades trên thân mùi huyết tinh, nhân thủ này chân không biết đánh chết bao nhiêu người. Tiết Thiên cảm giác được ánh mắt mọi người bắn hướng mình, vội vàng khoát tay không ngừng nói ra, các ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta cũng không phải lão tần thứ nhất kinh địch, hắn nắm đấm kia chịu một cái thế nhưng là hội hủy dung. Ta cũng không muốn mặt mày hốc hát tìm không thấy mỹ nữ. Các vị, nói đến ta còn thực sự không hiểu rõ tiểu minh vương Hades. Tần phấn ngồi tại trên bãi cỏ nhìn qua đám người, Ta tư liệu, chắc hẳn Tiểu Minh Vương là hiểu rất rõ, cái này đối ta có chút không công bằng. Mặc dù không sợ hắn, nhưng nếu như có thể hiểu rõ hơn một điểm, luôn luôn tốt. Đám người ngồi tại trên bãi cỏ lẫn nhau đối mặt, kệ xạ cuối cùng chậm rãi mở miệng. Vậy thì do ta tới nói đi, Tiểu Minh Vương hạ để võ học sư thừa phụ thân Bạch Hổ, tu luyện võ học vì diệu thế lục tuyệt. Trong đó công là từ Bạch Hổ một mình sáng tạo diệu thế tinh thần, nghe đồn tu luyện tới cảnh giới chi cao, chân khi phóng thích có được tinh thần chi lực Tần phấn nhún, nhún Bức này nội công danh tự nghe đều chưa từng nghe qua về phần tu luyện tới cảnh giới trí cao thật là không có được tinh thần chi lực càng không cần quan tâm nếu như tiểu Minh Vương hạ đẹp thật đem rượu thế tinh thần đẩy lên đỉnh phong cực hạn đoán chừng coi như không phải thần thú cấp cao thủ vậy chênh lệch không xa mình cùng bảng ngay cả một trận chiến thực lực đều không có đương nhiên tiểu Minh Vương hạ đẹp hiển nhiên không có luyện đến loại trình độ đó kệ xạ cười cười rượu thế lục tuyệt chia làm Kim tuyệt quyền tuyệt chân tuyệt đa tuyệt còn có hóa tuyệt cùng rượu thế tinh thần bộ này nội công. Kim tuyệt, hóa tuyệt, tần phấn nhữ như mày, cái khác còn dễ dàng mình bạch chút, chỉ là cái này hai tuyệt nghe được vân sơn sương mù quấn, căn bản vốn không biết đang nói cái gì. Kệ xạ khỏe môi khẽ động mấy cái, trên mặt bội phục tắn nói, cái này hai tuyệt nhưng là không như bình thường a kim tuyệt là bạch hổ một mình sáng tạo hộ thể thần công, cũng không biết hắn tham khảo nào cổ võ cùng mới võ, ngạnh sinh xinh sáng tạo ra dạng này một môn đặc thù hộ thể thần công Nghe đồn luyện đến đại thành có vô địch kim thân mỹ danh, lực phòng ngự cường hãn lệnh đông đảo đỉnh cấp hộ thể thần công tại trước mặt nó vì đó kém. Kiến thức rộng rãi Lâm Lập Cường liên tục gật đầu, trên mặt cũng là ngăn không được tán đồng, nghe đồn tiểu minh vương hạ đẹp kim tuyệt, danh xưng luyện đến đau thương bất nhập tình trạng. Mặc dù hành ngay cả 13 quá bảo đảm luyện đến viên mãn vậy xưng là đau thương bất nhập, nhưng so với tiểu minh vương hạ đẹp đau thương bất nhập coi như kém nhiều lắm. Phổ thông súng cảnh sát, thật không gây thương tổn được hắn mấy bay. Súng cảnh sát không thể gây tổn thương cho. Tần Phấn trong lòng nổi lên một chút kinh ngạc, xem ra thật là coi thường thiên hạ anh hào, vốn cho rằng chỉ có mình tại ở độ tuổi này đem hộ thể thần công luyện đến súng cảnh sát không thể thương tổn tình trạng, không nghĩ tới còn có những người khác vậy luyện đến. Tần Phấn khỏe môi nhắc lên nhàn nhạt tự dễ ư. bây giờ nghĩ lại cái này cũng không có gì đáng giá kỳ quái. Tiểu Minh Vương Hạ Đẹp là ai? Con trai của Bạch Hổ. Nghĩ đến từ xuất sinh một khắc kia trở đi, liền nhận lấy trọng điểm chiếu cố bồi dưỡng Tại bạch hổ loại này võ học đại tông sư bên người ngẩn ngơ liền là gần 20 năm, chỉ cần không phải đống đốc, làm sao vậy không yếu đi nơi nào. Không sai. Tần phấn không tự giác liên tục gật đầu, mình đạt được cái kêu bảy vị cao thủ chỉ điểm mới bao lâu thời gian, thực lực liền như là ngồi hỏa tiễn như thế phóng lên tận trời, người ta tiếp nhận một tên thần thú cấp võ giả gần thời gian 20 năm chỉ điểm, thực lực có được hôm nay như vậy thật là không nên đáng giá kinh ngạc. Về phần hóa tuyệt, kệ xạ sắc mặt rất là cổ quái lắc đầu liên tục Cái này thật là phải bội phục Bạch Hổ, không hổ là thần thú cấp cao thủ, cơ hổ liền là một cái gian lận võ công. Trong chiến đấu hút thực đối phương chân khí, mặc dù không thể biến hóa để cho bản thân sử dụng, nhưng kệ Sạ lắc đầu liên tục không ngừng, đầu phảng vất một cá bắt lãng cổ bộ dáng, nó hắn tuổi trẻ võ giả cũng đều là nết miệng niết miệng, lắc đầu thở dài lắc đầu thở dài. Hút thực đối thủ chân khí. Tần Phấn lông mày chọn rất cao, đây quả nhiên là gần như gian lận võ công, đặc biệt là song phương thực lực lực lượng ngang nhau thời điểm. Quyền cức va chạm ở giữa chân khí bị một chút xíu hút thực hóa giải, theo thời gian chuyển rời, ưu thế này thế yếu rất nhanh liền hội hiện ra dị thường rõ ràng. Đúng. Kệ xạ song đồng mang theo một chút do dự, trầm mặc mấy giây mới lên tiếng, ta trước khi đến mới nghe được một cái tin đồn, tiểu minh vương hạ đẹp tại đạt tới thay máu trùng sinh chân tiên thiên cảnh giới trong chớp mắt ấy cái kia, liền bước vào thập tinh hằng ngụ võ giả. Cái gì? Thật giả? Mạnh như vậy? Trên bãi của một trận ồn ào? Cái này chút đến từ thế giới các thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, trong mắt cơ hồ đều chấp động lên không thể tin được qua mang. Bình thường cựu tinh võ giả hoàn thành thay máu trùng sinh chân tiên thiên về sau, đều phải đi qua ngắn ngủi lắng động, sau đó lợi dụng cái này lắng động về sau thể chất đi trùng kích thập tinh đẳng cấp quan tạm, trong đó khoảng cách thời gian càng là ngắn ngủi trùng kích thập tinh thành công võ giả, như vậy vô luận là chân khí của hắn tinh thuần trình độ, vẫn là thực lực trong nháy mắt tăng lên trình độ, cùng tương lai võ học rộng lớn trình độ, đều hội càng là cường đại. Thay máu trùng sinh hoàn thành trong chớp mắt ấy cái kia, đồng thời tấn thăng thập tinh võ giả. Đây là khái niệm gì? Tiểu Long Vương Dương liệt khỏe mắt liên tục co rúm, chắc không được ngoại giới một mực nghe đồn Tiểu Minh Vương Hades, tương lai rất có cơ hội trùng kích thần thú cấp võ giả, cơ sở này đánh quá tốt rồi. Tần phấn sô lô Môn nhẹ giọng phá vỡ hiên tính không khí, người đây! Thập tinh đi! Ấn! Tần phấn nhẹ nhàng gật đầu, chúng tuổi trẻ võ giả nhẹ giọng phát ra một tiếng kinh hô Mặc dù sớm đoán được khả năng hội là như thế này đáp án, nhưng khi thật sự nghe được một khắc này, tất cả mọi người vẫn là không cách nào kiềm chế trong lòng kinh ngạc. Khoảng cách này Tân binh giải thi đấu mới bao lâu thời gian? Tính toán đâu ra đấy 3 tháng mà thôi a, cái kia bắt tinh tần phấn lại nhưng đã thập tinh. Kệ xạ tiếng thở dài đều tràn đầy bất lực, mình lại là đắt đỏ dự phẩm, lại là gian khổ huấn luyện, bãi phòng danh sư chỉ đạo, cái này mới đạt tới bắt tinh đỉnh phong bên trong đỉnh phong thực lực, chính là gặp được Tân binh giải thi đấu lúc tần phấn. Vậy có lòng tin một đối một tháng chi. Tiểu Long Vương Dương liệt khổ cười vậy tràn đầy bất lực, mình khó khăn đạt đến Bát Tinh đỉnh phong bên trong đỉnh phòng, bắt đầu hướng Cựu Tinh quan tạm trùng kích, thần phấn đã xông phá rất nhiều nhân số năm đều không thể xông phá thập tinh bình chứng, thật là người so với người làm người ta tức chết. Khai Thiên bở dọc từ trên bãi cỏ ngồi dậy, lấy xuống ngăn tại trước mặt ngũ, lộ ra cái kia trương làm người khác ghê thích gương mặt, rất là hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi thay máu trùng sinh chân tiên thiên bao lâu, mới đột phá vào thập tinh? Lao tần không có thay máu trùng sinh. Tiết thiên hệ bài nằm trên đồng cỏ, miệng bên trong ngậm một gốc cỏ xanh, nhàn nhã nhìn lên bầu trời trôi nổi mây trắng. Cái gì? Đám người đủ nhìn về phía Tân phấn, Tân phấn thì rất là chàn đầy kinh ngạc nhìn xem tiết thiên, cái này lười chứng thiên tải lại nhưng cái này đều có thể xem thấu sao. Tân phấn biểu lộ, đã cáo chi đám người tiết thiên trả lời là chính xác, giờ khác này tất cả mọi người chàn đầy kinh ngạc nhìn trước mắt hai người, tần phấn không có thay máu trùng sinh làm sao tiến vào thập tinh. Thiết thiên lại là làm sao thấy được. Mọi người đừng nhìn ta như vậy. Thiết thiên chỉ vào chóp mũi, ta là dựa vào nghe, thay máu trùng sinh chân tiên thiên võ giả, trên thân nhưng thật ra là mang theo một loại đặc thù hương khí, mặc dù vô cùng thanh đạm, nhưng nếu như khíu giác cực kỳ nhạy cả người, cái kia người thấy cũng không phải kỳ quái sự tình. Lao tần trên thân, không có mùi vị đó, hiển nhiên hẳn không có thay máu trùng sinh. Không có thay máu trùng sinh. Thật là quái vật. Tân binh giải thi đấu lúc đối thủ nhóm Lại một lần nhớ tới tần phấn tại tân binh giải thi đấu lúc đạt được sưng hảo, quái vật tần phấn. Ai kệ xạ đứng dậy hoạt động bả vai, lần này, ngươi xác thực đi tại phía trước ta, nhưng võ đạo chi lộ gian khổ vô cùng. Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi vĩnh viễn lĩnh chạy thế hệ tuổi trẻ võ giả. Lần tiếp theo, ta nhất định phải siêu việt ngươi. Kệ xạ tiểu long vương dương liệt vậy đứng dậy, trên mặt đồi phế hóa thành ngang nhiên chiến ý, lĩnh chạy khổ cực như vậy sự tình, vẫn là để ta làm a Tần Phấn gái gãi đầu nhìn xem từng cái đứng lên, trên mặt đồi phế thần sắc đã biến mất bằng lưu kiêm đối thủ, không hổ là thế hệ tuổi trẻ cao cấp nhất một đám người, tâm tính nhanh như vậy liền điều chỉnh trở về, nghĩ đến loại này tâm cảnh đối với hắn nhóm võ đạo chi lộ vẫn rất có chỗ tốt. Các vị Tần Phấn vậy đi theo thân thể, mọi người không cần chỉ thấy tiểu minh vương hạ đẹp được không? Ta lần này còn có cái phiền toái sự tình, không biết các ngươi ai nghe qua kinh khủng tiểu thiên vương từ Triệu. Tử Triệu? Chúng người trẻ tuổi cùng kêu lên một tiếng kinh hô. Sau đó lẫn nhau nhìn xem những người khác con mắt, đều thấy được trong đó cái kia hẳn ẩn, ẩn ý cười. Võ đạo một đường vốn không phải là bằng phẳng, đám người đều là một đời mới thứ nhất tập đoàn võ giả, tự nhiên biết thực chiến trọng yếu, đặc biệt phàm là chết chi chiến cái kia càng là ác không thể thiếu cảnh giới tăng lên chất xúc tác. Trên đời này, còn có so phần tử khủng bố tốt hơn sinh tử chi chiến đối tượng sao? Vì có thể đột phá từ thực lực của ta bình cảnh, mọi người tự nhiên lúc nào cũng thu thập tư liệu, giống tử triệu dạng này cực phẩm đối thủ Ai lại hội không lưu ý nhiều. Ta đi tìm hắn rất lâu. Vở giọng không có chút nào che giấu, gia hỏa này giống là bước hơi khỏi nhân gian như thế, thậm chí có nghe đồn nói hắn đi thổ tình, mở bọn hắn cái kia tổ chức khủng bố thế lực mới, chẳng lẽ hắn tới nơi này. Tân phấn gật đầu, trong lòng tự đủ. may mắn ngươi không có tìm được hắn, không phải sử dụng liên bang cung cấp quá thời hạn tư liệu, còn tưởng rằng hắn là thập tinh cấp võ giả, đến lúc đó thật sẽ bị hắn cho đánh chết tươi. 10 tinh cấp võ giả, còn có sinh hóa thú Coi như bờ dọc bắt tinh đỉnh phòng, vậy đồng dạng có cao hơn khối lượng sinh hóa thú, thủ thắng cơ hội vậy phi thường xa vời. Tần phấn tại bắt tinh thực lực cùng 11 tinh huyết bảng đệ cứu giao thủ qua, một quyền cũng làm người ta đánh trọng thương, mặc dù là bị đánh lén, cũng vẫn là cho thấy 11 tinh võ giả cường hoành thực lực. Từ triệu. Cái kia kinh khủng tập đoàn tuyên truyền ngôi sao tương lai. Nghe đồn hắn tại 23 tuổi đột phá vào thập tinh thực lực, mặc dù nhìn như tại một đường võ giả bên trong đã chậm rất nhiều. Nhưng nghe nói hắn thay máu trùng sinh không đến một giờ, liền hoàn thành thập tinh đột phá. Tiết thiên chậm rãi mà nói lúc biểu lộ tựa như thường ngày như thế không quan trọng, bàn tay lại chẳng biết lúc nào đã sờ lên bên hông cư hợp đao trôi đao, nhìn ra được đối với tử triệu vị này đối thủ, hắn vậy đồng dạng có rất dày hứng thú. Nghe nói, tên kia mỗi lần thực hành tập kích khủng bố, đều hội chơi khác biệt hoa văn. Hình vô dực từ trong túi gáo lấy ra một cái trong lòng bàn tay máy tính, ngón trỏ đẩy một cái trên sống mũi tơ vàng mắt kính Ngự khí chuyên nghiệp làm cho người nhớ tới trong quân đội quan chỉ huy. Người này am hiểu ngầm bán, bạo phá, kỳ thuật am hiểu nhất lại là chủ hệ. Hắn mục tiêu không chỉ là chế tạo kinh khủng hoạt động, dựa theo ta đối với hắn phân tích, người này mỗi lần chế tạo kinh khủng hoạt động đều muốn cầu để cho người ta chân chính lâm vào kinh khủng bên trong, cho dù là nhìn thấy tin tức sự kiện người, vẹn vẹn từ báo đạo bên trong trong ghi chép, cũng có thể cảm giác được phần tử khủng bố cường đại cùng đáng sợ. Còn có, trong tay người này một chi huấn luyện đặc thù tiểu đội Thế Dương tiểu đội tử thần, mỗi chiến nhất định chế tạo vận động hiệu ứng, ai phỉ tháp sắt biến thành so tải một chút tắt nghiêng tháp còn muốn nghiêng ai phỉ nghiêng tháp, liền là bọn hắn tác phẩm tiêu biểu thứ nhất. Liên tiếp gần như tác chiến báo cáo như thế phân tích, vẹn vẹn thuận miệng cầm máy tính tư liệu tổng kết phân tích ra được kết luận. Đám người cùng một chỗ đánh giá hình vô dự, tất cả tân binh giải thi đấu đối thủ bên trong, vị nhân huynh này biểu hiện mới chính thức được xương tụng là chân chính quân nhân, những người khác càng nhiều còn là võ giả. Không có bất kỳ người nào hoài nghi. Chỉ cần hình vô rực không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chết mất, như vậy tương lai quân bộ đại lao trên châu ngồi, khả năng liền sẽ có hắn thân ảnh. So với hình vô rực, Lâm Linh có lẽ vậy đồng dạng có ưu tú quân nhân tố chất, nhưng nàng càng giống là một tên siêu cấp ưu tú đơn binh năng lực tác chiến binh sĩ, mà không phải giống hình vô rực như thế, cho người ta tương lai quan chỉ huy cảm giác. 33tân phấn cái thứ nhất vỗ tay, kéo theo lấy lên một mảnh tiếng vỗ tay, ta thiết kế một bộ phe phòng ngự án, giúp ta nhìn một chút. Bổ khuyết một cái lỗ thủng như thế nào Cái này chút tự chui đầu vào lưới Đến đây nhìn ta đánh nhau người Vậy đều muốn dùng một chút mà Không có vấn đề Tiểu Long Vương Dương Liệt rất là dứt khoát cười nói Coi như nhìn người đánh nhau vé vào cửa chương 363 Bạo lực một đêm sôi trào một đêm Huyết bảng thứ 8 Liên bang trước 10 Chết điểm báo ở nơi nào Tiểu đội tử thần lại giấu ở cái gì nơi hẻo lánh Toàn bộ thiên bắc thị hệ thống cảnh sát toàn lực vận chuyển Thẳng đến biểu diễn hội đã tiến vào đếm ngược giai đoạn, ý nguyên không thu được gì. Tân phấn nhìn xem cái kia chậm rãi dâng lên một vòng trang sáng, dạng này kết quả cũng không có vượt quá quá nhiều ngoài ý liệu, nếu như chết điểm báo là dễ dàng như vậy bị tìm tới phần tử khủng bố, cái kia đầu hắn liền tuyệt đối không đáng 500.000, hắn tiểu đội tử thần vậy không hội giá trị 500.000. Tân cục phó không có tìm được ngài trong miệng phần tử khủng bố không vỡ. Nghe cuối cùng một chi cảnh sát vũ trang lục soát tiểu đội truyền về tin tức, Tân phấn tiện tay đem máy truyền tin đặt ở bên hông, đứng tại sân thể dục bên ngoài tìm tòi tỉ mỉ lấy đám người bên trong khả nghi phân tử. Màn đêm lúc này hoàn toàn bao phủ thiên Bắc thị, sân thể dục trước tiếng người huyên áo, ngoại trừ một nhóm lớn có phiếu nhân viên, vẫn là vô số không có phiếu nhân viên, lúc này vậy chồng chất tại sân thể dục trước cửa, thậm chí ngay cả sân thể dục ngoại nhai đường vậy đứng đầy người. Biểu diễn hội còn không có chính thức bắt đầu, to lớn sân thể dục bên trong, người xem hô tiếng huyên áo đã đạt đến cao trào Sân thể dục tầng cao nhất phản phất muốn bị cái này tiếng gầm cho sông phá bình thường. Lâm Linh đứng tại sân thể dục tốt nhất trô băn lén đưa, nhanh chóng mở ra tần phấn cung cấp cái dương, đem bên trong linh kiện tổ chứa ở cùng nhau. To lớn thương thể lộ ra nó giữ tận bộ mặt thật, XM-19 HM đổi Đã từng quân liên bang bên trong súng nhắm chi vương. Vi danh còn tại bạ dẹt M82A phía trên rất nhiều, bởi vì 25 hào mễ, M, siêu đại đường kính. Nó sử dụng đạn là từ ạ bạc công kích trên phi cơ trực thăng M789 cơ quan pháo sử dụng 30 hào mét cao bạo đạn cải tiến mà tới. Cự đại đường kính có thể bắn ra 25mm đạn, lực sát thương là bạ dẹt M82A sử dụng đạn xuyên giáp VL3. 5 lần, nếu như sử dụng chuyên dụng đạn xuyên giáp như vậy uy lực có thể đủ tùy tiện đánh xuyên qua tùng lâm du hiệp cùng thành thị vệ sĩ loại này hạng nhẹ cơ động bọc thép. Đi qua tần phấn tự tay cải tiến. Lâm Linh cho rằng chính là gặp được cỡ chung cơ động bọc thép, nếu như đánh trúng chí mạng vị trí, cũng có thể để cơ động bọc thép tại chỗ tê liệt hư hao 11 tinh võ giả. Cho dù ngươi tu luyện là kim Trung cháo thêm thiết bố sam, lại thêm hoành ngay cả 13 quá bảo đảm, vậy làm theo có thể đưa ngươi một thường đánh thân thể nổ tung. Đương nhiên, 11 tinh cấp thực lực võ cảm cũng không phải ăn chay, cho dù ít em XM19 đổi uy lực cường hành, vậy cũng muốn đánh bên trong mới được, không phải mạnh hơn lực phá hoại, cũng là tuần công. Lâm Linh xuyên thấu qua quang học ống nhắm thỉnh thoảng quét nhìn cái khác tất cả chỗ ấp, đi qua tần phấn cải tiến XM19, lúc này tựa như là ẩn nút trong bóng tối lộ ra giữ tận răng nanh quái vật, nòng súng bên trong bước lên rét lạnh sắc ý, nàng không chút nào đi lo lắng sau lưng liệu sẽ đột nhiên xuất hiện định nhân. Đại đế kể xạ thêm tiểu Long Vương Dương Liệt, lại thêm Khai Thiên Bờ Dâu, ba tên thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp tinh Anh, lúc này liền mai phục sau lưng Lâm Linh, hợp thành một đạo cường mà hữu lực đặc thù phòng tuyến, muốn uy hiếp được Lâm linh Trước muốn qua ba người này quan tạp Số 3 chỗ bắn lén đưa Vũ Văn Thiên, đồng dạng không cần quan tâm đến từ hậu phương y hiệp, Solomon, Đỗ Bằng, còn có lực bộ phát cực mạnh Trần Phi Vũ còn có đến từ Tây Á Mộ Giác, 4 người liên thủ tạo thành phòng tuyến, cũng không so số 1 chỗ bắn lén đưa kém cỏi. Tần phấn đi qua đặc thù thông đạo trở lại sân thể dục biểu diễn sau đó đài hai tên nữ hài một thân hoa lệ áo Còn diễn xuất đang nhẹ nhàng điều chỉnh thử lấy nhạc khí, không có chút nào một điểm tức đem bị tập kích lo lắng. Tiết thiên không biết từ chỗ nào xông ra, cười tủng tìm đứng tại hai tên nữ hài sau lưng, người cái này bảo tiêu rốt cục xuất hiện, ta một người thật đúng là chiếu không cố được hai người bọn họ. Tân phấn thật có lôi cười cười, ngầm đầu nhìn lấy sân thể dục nhất cao chỉ huy thất vị trí, luận tiểu đội phối hợp tân binh bên trong không ai có thể mạnh hơn mình, nhưng nếu như giảng đến đại cục bố trí, hình vô dược xác thực không hổ là tân binh đệ nhất nhân mới, vốn cho rằng hoàn mỹ vô khuyết phòng ngự hệ thống, ở trong mắt hình vô dược lại còn có ít chỗ trí mạng lỗ thủng. Đi qua vị này đường xa mà tới hảo hữu hỗ trợ, cái này sân thể dục cơ hồ có thể nói được là vững như thành đồng. Phong ngự như vậy hệ thống tần phấn biểu lộ mang theo nghi hoặc, chết điểm báo, còn có thể từ nơi nào tiến công đâu. Ai biết? Tiết thiên thân thể dựa vào trang điểm đài, khả năng đúng như cảnh sát vũ trang đại đội trưởng Kha Tiểu Tùng nói như thế, cái này chết điểm báo lại chơi cái gì Dương Đông Kích Tây chiến thuật, đi vụng trộm đánh giết thiên bác thị trường đi. Dương Đông Kích Tây. Tần phấn một mặt mỏi mệt Cái này chết điểm báo thật hội cùng một cái chiến thuật dùng hai lần. Nếu quả thật đi đánh giết Thiên Bắc thị trường, vậy hắn thật là đá phải hàng không mâu hạm, Kha Tiểu Tùng đang ở nơi đó chờ lấy hắn. Trên bầu trời ba tiếng pháo vang, khói lửa trên không trung tỏa ra lộng lây sắt thái, theo vạn người vui mừng thét lên, ca khúc thứ nhất khúc khúc nhạc dạo chậm rãi tô vang, hai tên tiểu nữ hài nhìn nhau đem đầu điểm mạnh một cái, Sách trong tay đàn ghi ta cùng bass, Phản phất dẫn theo trên chiến trường vũ khí bình thường, nhanh chân vượt hướng sân khấu. Biểu diễn hội ca khúc thứ nhất, Vĩnh Viễn là phi tâm nữ tử dàn nhạc thành danh khúc, hướng phần tử khủng bố tuyên chiến, một bài từ nữ hải tử hô lên, lại có thể để bất luận kẻ nào nghe xong đều nhiệt huyết sôi trào nhạc dốc khúc. Là ai tại dùng thân thể tạc đạn chia rẽ nhà khắc đỉnh. Là ai đang dùng huyết tinh kinh khủng thành lập cái kia đáng sợ chính quyền. Quan thuộc âm nhạc vang lên lần nữa, tần phấn song đồng nhìn chằm chằm trên đài hai tên lâm vào nhạc dốc bên trong tiểu nữ, nhiều ngày không thấy cái này hai tên nữ hài âm nhạc càng thêm có sức cuốn hút. Cái kia khoé động âm nhạc bên trong lộ ra một cỗ xuyên thấu linh hồn, rung động linh hồn âm nhạc. Theo âm nhạc một chút xíu triển khai, tần phấn vậy mà sinh ra một tia cảm xúc sông lên động, đó là hai tên tiểu nữ hài âm nhạc mang theo lên cùng mình. Giờ khắc này, tần phấn lộ thai không tự giác run bóng nhúc nhích, trong cơ thể cái kia thật lâu không cách nào nắm khí huyết, tại thời khắc này bỗng nhiên giống như là gặp đóng băng ngưng kết để, vậy mà ẩn ẩn có một tia nắm cảm giác. Đây là? Tần phấn máu trong cơ thể bắt đầu sôi trào. Đó là hai tên thiếu nữ, đang dùng các nàng linh hồn hát vang ca khúc, sinh ra chấn động, đó là Cẩm Minh. Tần phấn quyền cước tràn đầy cương mãnh bất khuất quyền ý, hai tên thiếu nữ lấy yếu đối chi thân du tẩu liền bang mỗi một tòa thành thị, bước lên bị phần tử khủng bố ngắm bắn nguy hiểm, mở ra một trận lại một trận chống khủng bố biểu diễn hội, sao lại không phải một cỗ bất khuất lực lượng? Cái này một cỗ lực lượng, thông qua âm nhạc, thông qua hai người cái kia linh hồn hát vang, kích hoạt lên tần phấn cái kia yên lặng huyết dịch. Từ tiếng nữ hải cao vút to rõ thanh âm, Phảng Phất Biển cả cái kia vô cùng vô tận bất nước, bọn chúng không ngừng thôi động cái kia yên lặng huyết dịch. Hai tên nữ hài đồng thời ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, đem âm điệu điều đến xưa nay chưa từng có độ cao. Cái kia cao âm phảng phất muốn đâm xuyên linh hồn ô rủ, thẳng tới linh hồn chỗ sâu nhất. Trong chấp nhóm này, sân thể dục mấy và người đều bị cái này một tiếng này cao âm xuyên qua, nối liền với nhau. Tất cả mọi người tại nhiệt huyết dâng trào một khắc, khí thế tạo thành giống nhau tần suất, hoàn toàn dung hội đến cùng một chỗ. Mấy vạn người khí thế sát nhập cùng một chỗ. Cho dù bất luận kẻ nào đơn độc mở ra là mịt mù nhỏ, bọn hắn hợp thành hợp lại cùng nhau một khắc này, liền là thiên hạ đại thế. Tân phấn cảm thụ được cố này to lớn khí thế, trong cơ thể nhấp nhô huyết dịch pháng phất lắp đặt vô số tạc đạn đột nhiên bạo tạc, lại như là núi lửa cùng thời khắc đó thức tỉnh. Nhấp nhô huyết dịch, vô số cái ấn mở bắt đầu sôi trào, bản thân võ học cương mánh khí thế vậy dung nhập vào cái kia to lớn khí thế bên trong. Trong lúc nhất thời cả người tiến nhập chưa bao giờ có đặc thù cảnh giới. Cái kia cũng không phải là thay máu trùng sinh thật tiên thiên, máu là tinh, khí chính là thần. Tần phân khí thế dung hợp tại to lớn nhiệt huyết khí thế bên trong, phản phất một khối to lớn bọc biển, tại cảm thụ được đám người huyết tính. Mỗi người đều có huyết tính, có lẽ khi đơn độc đối mặt xấu đôi lúc, cũng không phải là mỗi người huyết tính đều có thể tán phát ra, nhưng người luôn luôn có bắn ra huyết tính một cái tia điểm. Khi một danh nữ nhân đối mặt cường tráng phỉ nhân, Có lẽ nàng không có năng lực phản kháng. Nhưng khi nàng muốn bảo vệ mình hài tử, một khắc này, nàng buộc phát ra huyết tính, đem hội vô cùng kinh người. Khi một người thanh niên tại đối mặt xấu đồ lúc, có lẽ hắn hội lùi bước. Nhưng khi hắn đứng phía sau tuổi nhỏ đệ đệ, muội mội, cao tuổi phụ mẫu lúc, hắn sẽ trở thành trên đời nhất có được huyết tính người. Phi tâm nữ tử giàn nhà câm nhạc, có thể trực kích người xem trong lòng huyết tính mẫn cảm nhất địa phương, giờ khác này bọn hắn huyết tính hội có thể phóng thích buộc Thần đã sách. Tần phấn trong đầu nhanh chóng hiện lên di vãng nhiều lần chiến đấu. Còn có cái kia thanh hải chuyến đi, núi cao, đại xuyên, ngọn núi hiểm trở, kính hồ. Hết thể hết thể nhanh chóng hội tụ ở cùng nhau. Tần phấn trong cơ thể khí thế tùy theo kéo lên, kéo lên, kéo lên. Thiết thiên ngạc nhiên nhìn xem tần phấn, đây là có chuyện gì? Tần phấn khí thế. Cố khí thế này dung hợp tại quyền ý bên trong, cái kia vi lực. Tân phấn. Một tiếng dứt khoát kêu gọi. Thông qua tần phấn trong lỗ thai thai nghe chấn động hắn mà nghĩ trong nháy mắt đem hắn dung ra cái kia trạng thái đặc thủ. Hình vô rực khẩu khí rất là bất thiện gào thét, ngươi làm gì chứ? Có nghe hay không? Nghe được. Tần phấn hai mắt hiện lên hiện khôi phục thần trí sáng tỏ, hai căn lại là một cái run run, đột nhiên hướng sân thể dục bên ngoài phương hướng nhìn lại, đây là... Chết điểm báo. Căn bản vốn không tại trong hội trường. Hắn mục tiêu căn bản không phải cái này hai nữ hải, hắn mục tiêu là bên ngoài người xem. Hình vô dực thanh âm mang theo một tiêu hảo não, có lẽ, hắn mục tiêu cuối cùng vẫn là trong hội trường hai cái nha đầu, nhưng bây giờ người nhất định phải trước hướng mặt ngoài, 23 đài thành thị vệ sĩ đang tại cao tốc tiến lên. Ở trong đó người điều khiển đều là địch nhân. Thành thị vệ sĩ, 23 đài, chết điểm báo từ nơi nào vẫn tiến đến như vậy nhiều hạng nhẹ cơ động bọc thép Tân phấn kinh ngạc mở lớn hai mắt, thành thị này vệ sĩ từ liên bang chuyên môn vì cảnh sát phân phối trong thành thị chấp hành công vụ đặc thù cơ động bọc kép. Nếu bàn về chân chính sức chiến đấu, nó có lẽ so tùng lâm du hiệp loại này cơ động bọc thép còn phải kém hơn một bậc. Một cánh tay phụ trọng ngay cả một tấn đều không thể thừa nhận, nhưng nó cái đầu lại đủ lớn, chừng 3 thước 65 độ cao. 20 đài thành thị vệ sĩ, nương tựa theo trong tay bọn họ hỏa lực, muốn tại đám người dạy đặc địa phương làm chút gì, cái này quá dễ dàng. Thiết thiên, nhờ vào ngươi. Tần phấn ném câu nói tiếp theo, người đã đã tại 40 mế, m, có hơn khoảng cách. Nội tâm lo lắng dưới chân lực lượng tự nhiên càng đầy, cái này chút tiểu đội tử thần cơ động bọc thép thao tác kỹ thuật, tuyệt đối có thể so sánh bộ đội đặc chủng thao tác tiêu chuẩn, đám cảnh sát tư thế cơ động bọc thép tại trong mắt những người này, cái kia chính là một bàn đồ ăn. Rất có thể vừa đối mặt, liền bị tiểu đội tử thần phá hủy. Sân thể dục bên ngoài cục cảnh sát thành thị vệ sĩ nhanh chóng tụ lại, tại hình vô dục lợi dụng vệ tinh giám sát dưới, nhanh chóng tạo thành phòng ngự hệ thống, loa phóng thanh bên trong giờ khắc này vang lên khẩn cấp sơ tán cảnh báo. Vây quanh ở sân thể dục ngoại nhân nhóm nghe được cảnh báo rất là hiếu kỳ hướng bốn phía nhìn quanh, cũng không có người bởi vì cái này cảnh báo nhanh chóng nhanh rời đi ẩn nút. Cảnh báo vừa mới văng lên, đường đi chỗ sâu văng lên một trận mổ tở cao tốc tiếng gầm gư vang, 23 khung sản xe vì bánh xích thành thị vệ sĩ cao tốc xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Ngay tại xuất hiện sát cái kia, đường đi chỗ sâu sông ra thành thị vệ sĩ trong tay tiếng súng văng lên. Bọn chúng người máy cánh tay mặc dù không cách nào gánh chịu lôi vân phong bạo nặng như vậy đạt một tấn quái vật, lại vậy vẫn là có thể tiếp nhận em mở tháng 1 1534 hỏa thần pháo trọng lượng, những cánh tay này bên trên quấn quanh lấy thật dài dây đạn 6 lôi hỏa thần pháo mở cao tốc chuyển động, phun ra cái kia làm cho người không rét mà run ngọn lửa. Thành thị vệ sĩ bọc thép, thực sự không tính là dạy. Hỏa thần pháo lực xuyên thấu, đầy đủ đem cái này thoát thai từ hạng nhẹ xe bọc thép thành thị vệ sĩ đánh xuyên. Tiểu đội tử thần đều là đi qua mưa bom bao đạn huyết hỏa khảo nghiệm, lực phản ứng bên trên viễn siêu cái này chút chưa hề đi qua chân chính thực chiến cảnh sát, cho dù hình vô dực tại máy bộ đàm bên trong vượt lên trước hô lên khai hỏa, đám cảnh sát chấp hành năng lực nhưng lại xa xa không đạt được hắn yêu cầu. Mẹ! Hình vô dực nâng quyền đấm vào đài chỉ huy, nếu như những cảnh sát này là dù là huấn luyện qua mấy tháng cơ động bọc thép chiến sĩ, như vậy vừa mới ngã xuống một mảnh liền đến phiên tiểu đội tử thần thời gian mắt Cảnh sát nhất phương liên tục ngã xuống số đài toàn thân bốc lửa ánh sáng thành thị vệ sĩ, còn lại cảnh sát rốt cục bắt đầu đánh trả. Trong tay bọn họ bừng cũng không phải là mở M-1534 hỏa thần pháo loại này hủy diệt tính vũ khí công kích, làm thành thị vệ sĩ cơ động bọc thép, càng nhiều tác dụng là huy hiếp, cũng không phải là chân chính nổ súng. Bọn chúng trên cánh tay chưa ở chỉ là m 2 hở bờ cổ đồng hàng, loại vũ khí này xuyên thấu tính rất mạnh, chỉ là xạ tốc còn kém rất rất xa. mở M-1534 Xoát trốn ở cảnh sát thành thị vệ sĩ người phía sau nhóm đều ngây dại, cái kia chút đột nhiên đánh tới thành thị vệ sĩ người điều khiển đều là xe đua đặc kỹ nghề nghiệp sao. Vậy mà tại cảnh sát súng vang lên đồng thời, làm ra các loại khó có thể tưởng tượng nhẹ nhàng di chuyển trượt, chẳng những tránh qua, tránh nẽ cảnh sát xạ kích, đồng thời còn giúp cho đánh trả, đem hai đại cảnh sát thành thị vệ sĩ đánh toàn thân phun hỏa hoa ngã về phía sau. Mọi người ngơ ngác nhìn qua kịch chiến song phương, thậm chí quên đi sợ hãi. Cái này chút ngày bình thường tại trong thành thị Diêu Võ Dương ai tuần tra cảnh sát thành thị vệ sĩ, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, phản phất đều là bùn nặn giấy như thế, trong chấp mắt công phu vậy mà toàn bộ ngược lại xuống. Hình vô dục nhìn màn ảnh khỏe mắt liên tục co rúm, cảnh sát cơ động bộ đội thiết giáp thực lực chi yếu viễn siêu tưởng tượng, bọn hắn ban ngày huấn luyện lúc thực lực, tại cuộc chiến đấu này bên trong ngay cả bà thành đều không có phát huy ra, cái này chút không có đi qua chân chính chiến tranh cảnh sát, chân chính thực chiến lúc năng lực thực sự quá yếu. Thân ái thiên Bắc thị dân, chúng ta là huyết sắc con đao thanh chiến tổ chức, hôm nay chúng ta là vì tự do thánh chiến mà tới. 23 đài thành thị vệ sĩ cũng không có gấp lập tức nổ súng, bọn hắn vậy không có đỉnh chỉ di động với tốc độ cao, một bên thông qua loa phóng thanh kêu gào gọi hàng, một bên cao tốc hướng đám người bên trong đánh thẳng vào. Nổ súng. Không không không. Tiểu đội tử thần đều rất rõ ràng, làm là chân chính kinh khủng, cũng không phải là dùng súng giết chết nơi này tất cả mọi người, mà là mở ra thành thị vệ sĩ. Đâm chết đám người bên trong một phần nhân viên, nghiền ép một phần nhân viên, sau đó lại mở súng bắn giết một phần nhân viên, lưu lại cuối cùng một phần nhân viên, dạng này mới có thể đem hắn nhóm cái kia kinh khủng hoạt động lực ảnh hưởng thật đang tản ra đi. Giờ khắc này, ngần người đám người rốt cục phản ứng lại đây, bọn hắn thét trói hai vang lên, bắt đầu lẫn nhau xô đẩy bốn phía chạy trốn, trong lúc nhất thời tràng diện hôn loạn đến cực hạng. Xông lên phía trước nhất thành thị vệ sĩ, trong nháy mắt liền khoảng cách đám người chỉ có trăm mễ, m, mà khoảng cách Giờ khác này, tiểu đội tử thần thành viên thậm chí cảm thấy cái kia bọc thép đem người đụng bay sảng khoái, cảm nhận được cái kia bánh xích nghiền ép nhân thể khoái cảm. Giờ khác này, một đài xe gắn máy trên không trung cao tốc xoay tròn lấy, từ đám người đỉnh đầu bay qua. Đài này không người tư thế xe gắn máy, nương tựa theo nó cái kia khổng lồ thể trọng, phá vỡ không khí phát ra tiếng ô ô vàng, tựa như viễn cổ cự thú phẫn nộ lúc trong cổ họng phát ra trầm thấp bất mãn. Đây là cái gì? Xông lên phía trước nhất tiểu đội tử thần thành viên bị cái này cực kỳ đánh vào thị giác lực bất minh phi hành vật rung động, hắn thần kinh hơi phản xạ chậm một chút xíu, bộ kia phi hành xe gắn máy hung hăng đâm vào thành thị vệ sĩ phòng điều khiển vị trí. ầm ầm Xe gắn máy tại va chạm bên trên sát cái kia bạo tạc cự nổ lớn cùng cường hoành phi hành lực chung kích, để bộ kia như ngựa hoang như thế hưng phấn thành thị vệ sĩ, chậm rãi ngã về phía sau. Đó là cái gì? Còn lại 22 tên tiểu đội tử thần thành viên đồng thời Tần Phấn dưới chân Long Tượng bàn nhược công lập tức vận dụng đến cực hạn, một thức hình rồng thân pháp trong đám người như thiểm điện lướt qua, trong nháy mắt xuất hiện tại thứ hai đài thành thị vệ sĩ trước mặt. Người, Tần Phấn đối thủ, rốt cục phản ứng lại đây xảy ra chuyện gì, trong tay hắn em mở tháng 1534 nhanh chóng vung hướng Tần Phấn, cái kia to lớn thiết tí phản phất có thể đem thế gian hết thảy hủy diệt đại ma thần cánh tay. "Chỉ bằng cái này đại mẹ đồ đồ chơi." Nếu như đội quân dụng bọc thép ta có lẽ chỉ có thể trốn, nhưng đối với loại này kém chất sản phẩm Tần Phấn lệnh cười hai tay long tượng bàn nhược công đột nhiên quan chú, hai cánh tay xương cốt ba ba nổ vàng, cơ bắp tại huyết mạch cổ động hạ cấp tốc bành trướng, màu đen gần xanh dao nhau ung tùẩn tại giống như tượng chân thô hai cánh tay bên trên. Hôm nay Tần Phấn không có có người mặc cái kia 4000 cân vướng chân vướng tay quần áo, hắn hoàn toàn thuộc về khinh trang thượng trận. Ngay bình thường 4000 cân phụ trọng thành quả tu luyện, tại thời khắc này hoàn toàn bày ra. Cái kia lệnh xuống tới kim loại cánh tay, Tần Phấn một tay nâng lên một chút. Cơ bắp cùng kim loại va chạm phát ra âm thanh còn chưa khuyết tán, tần phấn 5 ngón tay đột nhiên khẽ trụ. Ngạnh sinh sinh bắt lấy đầu kia kim loại cánh tay, cái tay còn lại vậy dò xét ra ngoài, hai cánh tay đồng thời phát lực vận động, kéo túm, răng rắc, ẩm, ẩm. Thanh thị vệ sĩ đầu kia giống như ma thần như thế kim loại cánh tay, tại tần phấn cái kia tượng chân như thế cánh tay trước mặt, đột nhiên trở nên so anh hải càng thêm yếu ớt, ngạnh sinh sinh bị tần phấn cái kia BT thực lực cho kéo kéo xuống đến. Hỏa hoa từ tay cụt bên trong ẩm ẩm bước lên không ngừng. Hết thể đều quá nhanh, đám người còn chưa phản ứng lại đây. Tần phấn đã bỏ qua cái kia kéo đứt thép thiết thủ cánh tay, một tay nắm lên bên đường một đài nặng đến 1.3 tấn xe con, trực tiếp khi thiết truy vùng ra. Ngạnh sinh sinh đập vào bộ kia tay cụt cơ động bọc thép trên đầu. Đông. Ô tô công trở thành về lực tiêu hình dạng, thành thị vệ sĩ đầu phun để đó còn như yên hỏa như thế hỏa hoa, hai chân trùng điệp quỷ gối tần phấn trước mặt Phàng phất yêu ma thần phục tại hiên viên hoàng đế dưới chân bình thường. Dung động. Một tên thân cao không đến hai mễ, M, người trẻ tuổi, phàng phất phát cùng cổ đại ma viên bình thường, đối mặt sắt thép rèn đúc thành thị vệ sĩ, vậy mà lựa chọn chính diện đối cứng. Càng thêm đáng sợ, vẫn là người trẻ tuổi kia vậy mà thật thắng. hắn nương tựa theo nhục thể, ngạnh sinh sinh vận gãy thành thị vệ sĩ kim loại cánh tay, một tay nắm lên một đài 1.3 tấn bên trong xe con, phàng phất tựa như là bắt một con mèo nhỏ như thế nhẹ nhõm. Không chút khách khi đem đập vào thành thị vệ sĩ trên đầu, trực tiếp đem thành thị vệ sĩ cho đánh phế đi. Cơ động bọc thép A. Thành thị vệ sĩ dù là liền xem như cơ động bọc thép bên trong kem chất sản phẩm, dù sao cũng là kim loại chế tạo cơ động bọc thép A. Cứ như vậy, bị một cái không biết từ nơi nào giết ra cảnh sát, cho đánh phá thành mảnh nhỏ. Lấy nụ thể đem thành thị vệ sĩ dạng này cơ động bọc thép, không phải là không có người có thể làm được. Nhưng muốn đánh ra như thế bạo lực hình tượng, lại không phải người người đều có thể làm đến. Đặc biệt, thập tinh cấp võ giả, phóng nhãn thiên hạ nói không chừng vậy không ai có thể làm được. Nguyên lai, bạo lực tới cực điểm, vậy là một loại quyền uy. 21 tên trong đống người chết leo ra tiểu đội tử thần thành viên, nhìn thấy tần phấn cặp mắt kia sát cái kia, sâu trong linh hồn đánh một cái trùng điệp dùng mình. Vừa mới đang diễn hát trong hội, tần phấn khí huyết mặc dù không có lấy bóp thành công, khí thế lại bởi vì dung nhập mấy vạn người cái kia bành trướng huyết tính bên trong có mới càng ngộ liên tục tăng vọt không ngừng. Tăng vọt khí thế, phối hợp trước đó cái kia bạo lực đến cực hạn chiến đấu thủ pháp, 21 tên trong đống người chết leo ra phần tử khủng bố, lần thứ nhất trong lòng dâng lên e ngại cảm xúc. Chết cũng đáng sợ. Đáng sợ là chết hoàn toàn không có giá trị, không thể đem đối thủ cùng một chỗ kéo nhập địa ngục. Đây là phần tử khủng bố thâm căn cố đế lý niệm, tần phấn trong nháy mắt bạo lực đã kích, lệ tâm như bản thạch phần tử khủng bố nhóm, trước tiên cảm thấy sợ hãi. Căn cứ vào tiêu diện sợ hãi bản năng, 21 đài thành thị vệ sĩ mở tháng 1534 bị điều khiển nhau nhau nâng lên, tần phấn vậy cầm lên một đài mở tháng 1534. Tiếng súng văng lên. Chỉ bất quá lần này trước hết nhất văng cũng không phải là tiểu đội tử thần, mà là tần phấn thương. Nghịch súng. Tiểu đội tử thần cùng tần phấn thực lực, liền như là cảnh sát cùng tiểu đội tử thần ở giữa chênh lệnh như thế to lớn. Tại tiểu đội tử thần trước mặt, cảnh sát điều khiển thành thị vệ sĩ liền là một bàn đồ ăn. Tại tần phấn trước mặt, Tiểu đội tử thần điều khiển thành thị vệ sĩ, làm sao có không phải một bàn đồ ăn. Ngọn lửa tại sáu đầu nòng súng bên trong nhanh chóng phun ra, từ trên không hoạch xuất ra một đầu màu đỏ hoàn mỹ ánh lửa đường vòng cung, tiểu đội tử thần trong tay thương tập thể tự ngồi. Giờ khắc này, tần phấn đại não liền là một đài cao tốc vận chuyển máy tính, thương pháp đạt đến trước đó chưa từng có độ cao, toàn bộ thế giới đều có một loại nắm giữ ở trong tay cảm giác, đạn từ nòng súng cao tốc xoay tròn lấy bay ra, hung hăng đụng chạm lấy trong tay địch nhân vũ khí mô tơ mở tháng 1534 siêu tốc xạ kích, cần mổ tờ cao tốc hỗ trợ. Nhưng mà, khi mổ tờ hủy diệt một khắc này, mở tháng 1534 liền là một khối sát vụn. Sát vụn. Tiểu đội tử thần còn chưa phản ứng lại đây, tần phấn trong tay tiếng súng lại một lần nữa văng lên, đạn cũng không có công kích tiểu đội tử thần hộ thể bóc kép, tần phấn tay bom nơ tròn cũng không đủ đem thành thị vệ sĩ đều bắn thủng, đồng thời bắn giết số lượng. Đầu này sắp bị sử dụng quang đạn Liên lựa chọn thành thị vệ sĩ bánh xích. Nơi đó có một đầu bí ẩn điểm kết nối, kém chất sản phẩm tại thường nhân trong mắt có lẽ vẫn là hoàn chỉnh không có khuyết điểm, ở trong mắt tần phấn nhưng lại có chí mạng khuyết điểm. Bánh xích đoạn, cái này chút cơ động bọc thép liền lại biến thành không thể động phế vật. Thương pháp này giống như quỷ thần. Tiểu đội tử thần ra đầu đồng thời cảm giác từng đợt run lên, mở tháng 1534 lại bị người coi như súng máy bán tự động độ chính xác đang sử dụng. Bọn hắn hối hận, hối hận trước đó vì sao không trực tiếp hướng đám người bên trong nổ súng có lẽ như thế liền có thể trực tiếp đem cái này hình người quái vật cho đánh chết. Tân phấn không có cho ra quá nhiều hối hận thời gian, một thức long liệm vọt tới thứ ba đài thành thị vệ sĩ trước mặt, hắn tay trái tay phải đồng thời các cầm lên một đài vi hình xe con, cái này hai đài mỗi một cái cũng chưa tới nặng một tấn đồ vật, tại tân phấn quái lực dưới, liền như là huy động vật bóng bàn như thế đơn giản nhẹ nhõm. Một người, nắm lấy hai đài vi hình ô tô, đối từng đài thành thị vệ sĩ của ngầu quần đầu, đám dân thành thị trốn ở không xa vị trí Nhìn xem, cái này bạo lực một màn khỏe mắt khỏe môi không ngừng co cắp, thậm chí có người đối phần tử khủng bố sinh ra đồng tình ý nghĩ. Quá đáng thương. Hai mươi mấy đài thành thị vệ sĩ, tại bị một người dẫn theo hai chiếc xe cùng dẹp. Đám người chợt nhớ tới rất nhiều năm trước một bộ phim, Kim Cương. Bộ kia leo đến thắp sắt bên trên đánh máy bay cự viên, cùng trước mắt cái này cảnh sát khí thế bên trên thật có chút cùng loại A. Tiểu đội tử thần phần tử khủng bố trong lòng chỉ còn xuống tuyệt vọng, cảnh sát này thực lực quá mạnh Coi như rời đi thành thị vệ sĩ vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần này quá bất cẩn, chủ quan đến trên thân ngay cả ánh sáng quang vinh đánh đều không có mang. Thần A. Vạn năng thần A. Chúng ta vì thánh chiên phấn đấu, bây giờ chúng ta lâm vào khuôn cảnh, xin ngài hạ xuống thần uy tới tiêu diệt cái này cuồng độ A. Tiểu đội tử thần nhao nhao hai tay ôm ở trước ngực, làm lấy làm thành kính cầu nguyện. Cầu nguyện. Ngoài ngàn mét nhà chọc trời đỉnh bao phủ một vùng tam tối. Một đài siêu cấp quang học nhắm chuẩn cảnh xuyên thấu qua cái này vô biên tấm màn đen, quan sát đến chiến trường nhất cử nhất động. Nam nhân nhẹ nhàng ngai lấy kẹo cao su, cũng không có đi cố ý nhắm chuẩn tận phấn, hán tử trong tư liệu biết cái này nam nhân, có vượt mức bình thường ngắm bắn thực lực, như vậy tự nhiên đối phản bắn tỉa cũng có được đặc biệt cảm ứng. Gió đang nhà chọc trời bên trên thổi qua, nam nhân trên thân áo khoác nhẹ nhàng phiêu khởi, tại cái kia phiêu động góc áo chỗ theo lên đỏ tươi hai chữ, máu tám. Huyết bảng thứ 8 Lại là huyết bảng sát thủ. Biển cả đối diện Hàn Châu, Lý Minh Tránh nhẹ nhàng chuyển động chén rượu trong tay, rượu đỏ tại ánh đèn chiếu xuống nổi lên từng đợt gọn sóng, đỏ tươi như máu. Ba tháng, Lý Minh Tránh hai tóc mai đã hoa dầm, mất con thống khổ bao giờ cũng không dày vò lấy hắn. Hắn liền giống như một cái ẩn nhận rắn hổ mang, thời khác chờ đợi tốt nhất cơ hội ráng lâm. Khi phi tâm nữ tử dàn nhạc muốn tại Thiên Bắc Thị biểu diễn hội tổ chức lúc, Lý Minh Tránh biết mình cơ hội tới. Trong khủng bố biểu diễn sẽ tự nhiên dễ dàng dẫn tới phần tử khủng bố, như vậy tần phân thế tất phân thần, đây chính là hắn trong vòng 3 tháng lớn nhất sơ hở một đêm. Đây cũng là hoàn mỹ nhất một đêm, tần phân chết tại một đêm này, tất cả trách nhiệm đều là phần tử khủng bố. Lý Minh Tránh rất hài lòng mình ăn bài, ngược lại là xà vương căn bản không có cách nào bắt được chứng cứ, hiện tại chỉ cần chờ đợi súng vang lên liền tốt. Lý Minh Tránh điều chỉnh một cái mình trên lỗ thai cái loa, thứ này cùng huyết bảng thứ 8 trên thân mang theo cái loa hoàn toàn tương thông Chỉ cần súng vang lên mình liền có thể nghe được. Lý Minh tránh thoáng điều chỉnh một cái mình tư thế ngồi, hắn hai mắt nhìn chầm chằm trong màn hình tần phấn, bộ kia siêu cấp quang học trong ống ngắm vậy đồng dạng có hình vẽ truyền tống công năng, hắn muốn tận mắt nhìn xem tần phấn bị đánh chết. Đối với lần này cơ hội, Lý Minh tránh chưa từng có một điểm hoài nghi, huyết bảng thứ 8 mặc dù tại huyết bảng vậy vẹn vẹn chỉ sắp xếp thứ 8, lại không có ai biết đó là bởi vì hắn giết người không đủ nhiều, mà không phải hắn kỹ thuật giết người thuật không được Nếu như Liên bang đập tay bắn tỉa 10 hạng đầu, Lý Minh tránh cười cười, trốn ở châu Úc trại tân binh tên kia thương vương rất dễ dàng xếp vào 3 vị trí đầu, tên này huyết bảng thứ 8 như thế có thể rất dễ dàng đứng vào Liên bang trước 10. Một tên Liên bang trước 10 tay bắn tỉa, đứng tại chính thức xạ kích cường giả tối đỉnh, còn có thể đánh bất tử tần phần sao. Lý Minh tránh cũng không nóng nảy, tối nay huyết bảng thứ 8 nhất định biết dùng súng, khi súng vang lên lúc. Cơ hội, huyết bảng thứ 8 con mắt đột nhiên tách ra tinh quang. Tại màn đêm phía dưới phảng phất hai cái thông điện đèn pha, toàn thân tinh khí thần trong nháy mắt cấp tốc khóa chặt tần phấn, ngón tay chụp xuống cỏ súng. Đây là tốt nhất cơ hội, huyết bảng thứ 8 một mực chờ đợi. Trong chiến đấu tần phấn tinh thần ở vào trạng thái đặc thủ, loại kia vô cảm linh giác rất khó nói hắn liền cảm giác không thấy bên ngoài địch ý. Thời cơ tốt nhất, liền là tần phấn đánh ngã cuối cùng một đài cơ động bọc thép trong nháy mắt đó. Huyết bảng thứ 8 rất rõ ràng, người tại thủ thắng trong nháy mắt đó hoàn toàn hội bản năng thân thể cùng tinh thần tiến vào một cái đặc thù buông lòng kỳ, đối chung quanh hết thể giác quan đều trở nên không còn linh mẫn. Đây là trong lòng nhân tố, cơ hội không có bất kỳ người nào có thể vi phạm yếu tố này. Huyết bảng thứ 8 rất rõ ràng, cái này chu kỳ có lẽ có người trưởng có người ngắn, nhưng chỉ cần có, dù là vẹn vẹn trong nháy mắt, cái này như vậy đủ rồi. Huyết bảng thứ 8 vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, đã từng có một tên 14 cấp cấp hàng tình cao thủ, tại thủ thắng giết tử đối thủ một khắc, chân khí thân thể tinh thần đều tiến nhập cái kia ngắn ngủi bản năng ung lòng giai đoạn bởi vậy bị hắn lấy đi tính mệnh liền ngay cả cấp hàng tình cao thủ đều sẽ bị đánh chết, chếtống chi một tên thập tinh cấp võ giả huyết bảng thứ 8 bóp có một sát cái kia con người phản phất đã thấy tần phấn thân thể bị viên đạn đánh nổ hạ chràng khóa chặt. nổ súng Tần phấn nhìn trước mắt cơ động bọc thép chậm rãi nga xuống hai căn đột nhiên nhảy lên kịch liệt trái tim một giây đồng hồ liên tục vượt mấy chục lần trong đầu thiểm điệnẹt qua một cái ý niệm trong đầu ngă bán Suy nghĩ thoáng hiện, tần phẫn thân thể đã vượt lên trước di động, không có tăng ép long tượng bản ngược công, tại sinh tử bức bách hạ bạo phát ra tăng ép gấp đôi cường hoành lực trùng kích, dưới chân hắc yến đường cái bị sức mạnh mạnh mẽ trùng kích dẫm đạp xoay tròn, xác nhận trong nháy mắt biến thành một bãi đặc dính dầu đen. Phanh! Cao tốc xoay tròn đạn, mang theo cái kia khí hình xoắn ốc đem dầu đen xoáy lên không trùng, đạn xuyên kích mặt đất, lưu xuống một cái thao giữa mặt đại hố nhỏ động. Thương! Liên La có đáng sợ như vậy uy lực? Làm sao có thể Huyết bảng thứ 8 cả kinh hô ra tiếng âm, cái mục tiêu này làm sao hội hoàn toàn không có thả mà sủ mộ tổ có thể. Hắn đến cùng là bị vị nào đỉnh cấp tay bắn tỉa huấn luyện. Thậm chí ngay cả cái này bản năng đều cho ngạnh sinh xinh, xinh gạt bỏ. Frank Huyết bảng thứ 8 nghe dưới thân một tiếng nột ngạt âm thanh âm vang lên, hắn bản năng bước xuống trong tay phản bắn tỉa thiết bị, thân thể ngang một cái cao tốc lăn mà di động, vừa mới đứng thẳng vị trí thương thể đã bị liên tục đạn xuyên qua. M-2-B-H h Huyết bảng thứ 8 náo hại trong nháy mắt hiện lên một đầu lao thương danh tự, cái này súng máy hạng nặng xạ tốc mặc dù theo không kịp thời đại, nhưng nó tầm sát thương lại trường 6.000 mễ, m. Huyết bảng thứ 8 thân thể nhanh chóng không ngừng nhấp đồ, ngàn mễ, m, bên ngoài đạn tựa như là trường liếp trong mắt như thế nhanh chóng truy kích lấy, không ngừng rơi vào hắn né tránh vị trí. Đây là cái gì quái vật? Huyết bảng thứ 8 khỏe môi nổi lên tự rêu tiếu dung, con mắt dâu không được chấn kinh. Cái kia tần phấn trong tay cầm đồ chơi thế nhưng là không ánh sáng học nhắm chuẩn cảnh, liền xem như liên bang 100 người đứng đầu tay bắn tỉa cầm nó, cũng chưa chắc có thể dạng này chuẩn A. Chẳng lẽ hắn vậy tiến vào liên bang tay bắn tỉa 10 hạng đầu lần sau? Huyết bảng thứ 8 cảm thấy rất là hoang đường, tiểu tử này xạ kích tâm lý học với ai học A. Nếu như không phải khoảng cách quá mức xa xôi, vừa mới mình liền bị người dùng m 2 hở cho đánh chết ươi. Không có cơ hội. Huyết bảng thứ 8 thấy rõ tình thế không chút do dự quay người hướng trong hành lang tung đi, một viên đạn cản lại hắn chỗ. Frank. Huyết bảng thứ 8 thân thể biến thành hai đoạn, hắn ngã trên mặt đất không thể tin được nhìn xem mình thi thể, trong đầu xẹt qua cái cuối cùng suy nghĩ cái này sao có thể. chương 364, chiếc điểm báo hiện Minh Vương ra ba động quyền VS trích tâm thủ ngoài ý liệu, hợp tình lý. Đường phố rộng rãi, mấy vạn người thị dân y nguyên phân loạn tứ tán chạy trốn, chỉ có trong chiến đấu cái kia bộ điểm thị dân không có tiếp tục thoát đi. Bọn hắn ngơ ngác nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện, lấy nụ thân trạng thái xong nổ tung động bọc thép thành thị vệ sĩ tân phấn. Hắn tại sao phải nổ súng? Hắn tại hướng ai nổ súng? Mọi người lẫn nhau không hiểu đối mặt, muốn tử lẫn nhau con mắt tìm tới đáp án. Chết! Lý Minh tránh nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, trong chén rượu có chút dập rờn rượu đỏ. Giờ khác này bởi vì cổ tay lắc lư quá mức kịch liệt, từ chén bên trong bay ra văng đến mu bàn tay, cái này sao có thể? Không có khả năng. Lý Minh tránh ánh mắt đăm đăm, không nhúc nhích gấp chầm chậm màn hình, miệng bên trong thì thào nhắc tới, hắn là huyết bảng thứ 8, chưa hề thất thủ qua ngắm bắn cường giả, liên bang trước 10 ngắm bắn kỹ thuật. Bang Lang, chuyên chở rượu đỏ cao cấp chén rượu bay đụng trong phòng cái kia nghệ thuật bích họa bên trên, trong nháy mắt biến đến mức hoàn toàn vỡ nát, chất lỏng màu đỏ thuận vách tường chậm dai hương phía dưới chảy tới. Lý Minh tránh giận không kềm được nhìn chằm chằm màn hình, mình mười nhận, nhận 3 tháng, khó khăn tìm tới cơ hội vậy mà, liền bị Tần Phấn Lâm nguy là bản. Đáng tiếc A Lý Minh tránh thân thể trở nên bất lực, cả người hiện tại ghế sofa chỗ tựa lưng bên trong, ánh mắt xuất hiện thất vọng ngốc trệ, lần này mưu kế thất bại, ta không còn có cơ sẽ đích thân báo thủ, Tiểu Minh Vương Hạ đẹp cùng người giao thủ rất ít hội để lại người sống, thần phấn cuối cùng lại là chết tại Tiểu Minh Vương Hạ đẹp trong tay. Ta không cam tâm a. Trang ngập không cam lòng phẫn nộ gào thét, tại Hàn Châu đêm khuya một gian trong biệt thự thật lâu xoay quanh không đi. Giống như, đánh chúng. Thần phấn lìm cảnh giác nhìn xem bốn phía. Trong lòng âm thầm cảm thán lần này thật là vận khí thương, tại như thế hắc ám ban đêm sử dụng không có bất kỳ cái gì quang học nhắm chuẩn cảnh M2BH tiến hành ngoài ngàn mét công kích, có thể đem đối phương áp chế bức lui liền là năng lực cực hạn, nhưng vừa vận rõ ràng cảm giác được ngoài ngàn mét địch nhân khí tức đột nhiên, giống như đình chỉ biến mất. Chết điềm báo. Trong thai nghe, hình vô rực một tiếng gầm nhẹ, tần phấn ánh mắt cấp tốc nhìn về phía sau lưng sân thể dục, hai chân không có chút nào dừng lại buộc phát ra cao tốc lực lượng hướng sân thể dục đánh tới. Điệu hồ ly sơn, tần phấn trong lòng tràn đầy bội phục, cái này chết điểm báo chỉ sợ bản ý là muốn điều ra cảnh sát vũ trang đại đội trưởng Kha Hiểu Tùng A. Chỉ là hắn không nghĩ tới, vị này cảnh sát vũ trang đại đội trưởng hôm nay căn bản cũng không tại hiện trường. Chết điểm báo hội lấy trạng thái gì xuất hiện? Đang diễn hát hội trước khi bắt đầu, tất cả mọi người đều đang suy đoán vấn đề này, có thể nghĩ đến phương thức mọi người cơ hồ đều nghĩ qua, duy nhất không có nghĩ qua liền là từ mở màn bên trên hoàn toàn bạo khởi lấy nụ thân trùng kích biểu diễn hội, loại này cơ hội là hoàn toàn tự sát phương thức. Nhưng mà, chết điểm báo phương thức công kích, hoàn toàn là loại này tự sát như thế phương thức. Từ khán đài bạo khởi trùng kích giết người, đây đối với tần phấn tới nói đều phi thường khó khăn, dù sao về khoảng cách có một chút xa, tại người đông nghìn nghịt trên khán đài, muốn toàn lực sông ám sát thực sự quá khó khăn. Nhưng đây đối với xuất thân phần tử khủng bố chết điểm báo tới nói, căn bản cũng không phải là vấn đề gì, 11 tinh thực lực toàn bộ bộc phát. Đem thân thể của hắn cao cao đẩy lên, cả người giống như biết bay độc xà, vút qua 20 mấy mế, m, khoảng cách, mùi chân trực tiếp dẫm đạp người xem đầu. Không sai, hắn không cần đi tìm không thương tổn người an toàn rơi, có thể giết chết nhiều người hơn, càng thêm có thể hoàn thành kinh khủng bầu không khí phong thích. To lớn pháo hoa trên không trung nổ tung, phóng thích ra lộng lây diễm hỏa, số một chỗ nấp vị trí thương, vang lên. Lâm Linh tại hình vô rực còn chưa hô lên chữ chết một khắc này, ngón tay đã động đến có súng mở 19 cái kia 25 hào mở đi ở mở tờ nòng súng phun ra một tiếng cự thú gào thét, đạn bay ra nòng súng một khắc này, quanh mình tạo thành một cái cự đại khí lưu lĩnh vực. Không có khóa định, trực tiếp khai hỏa. Tại cái này tràn ngập người xem sân thể dục không chút do dự khai hỏa, kiên quyết quả quyết sự tỉnh táo kia thậm chí vượt qua tần phấn, đây chính là Lâm Linh. Tại tân binh giải thi đấu tất cả so đấu bên trong, duy nhất thắng nổi tần phấn liền là Lâm Linh, vậy hoàn toàn liền là tần phấn tự hào nhất năng lực thứ nhất Bành. Đạn hung hăng đánh chung cái kia tràn ngập sát ý bạo khởi địch nhân, đi qua tần phấn cải tiến XM-19 đội, vi lực mạnh có thể tùy tiện đánh xuyên qua sử dụng cấp 3 sinh hóa thu dung hợp, đồng thời mặc vải rồng giáp áo chống đạn, trốn ở thành thị vệ sĩ phòng điều khiển địch nhân. Liền xem như 11 tinh võ giả, lục thể cũng chưa chắc có thể mạnh hơn này. Đạn hào không ngoài suy đoán nổ tung địch nhân thân trên, cường hành không khí lĩnh vực trực tiếp đem mục tiêu nửa người trên đánh xong toàn sụp đổ, chỉ còn xuống một cái đầu người cùng phần eo phía dưới vật từ không trung bất lực rơi rơi xuống đất. Tránh nút trong bóng tối tại hiểu hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, đây là cái gì thương pháp a So chi đội trưởng súng bắn kia chuẩn còn cao hơn. Không sai. Có lẽ chỉ là cao hơn rất yếu đớt một đường, nhưng nếu như chi đội trưởng cùng cái này tay súng đối thư, chết mất 89 9 phần mới sẽ là chi đội trưởng. Vũ Văn Thiên trong tay ngắm bắn, tại lâm linh súng vang lên đồng thời, đột nhiên chuyển hướng số 2 chỗ bắn lén đưa. Thế thân, chết điểm báo thế thân. Mặc dù khoảng cách xa xôi, Vũ Văn Thiên ý nguyên có thể bằng vào mình kiến thức chuyên nghiệp, trước tiên đánh giá ra cái kêu bay ra 11 tinh võ giả, tuyệt đối không phải chết điểm báo, mà là đi qua chỉnh dung trang điểm biến thành cùng chết điểm báo như lúc như thế người. Cái này hoàn toàn như lúc như thế ngoại hình, tuyệt đối có thể lừa gạt qua tất cả người, nhưng lại không gạt được Vũ Văn Thiên. Tại thợ săn thế giới có thiên diện yêu cơ danh sưng Vũ Văn Thiên, dịch dung trang điểm bản lĩnh đã cơ hồ đứng ở lĩnh vực này đỉnh phong. Trước tiên liền xem thấu cái này tạo hình cơ hồ hoàn toàn như thế thế thân chết điềm báo am hiểu ngắm bán bạ phá đồng thời lại là một cái không dễ dàng thân hãm không cách nào tự cứu hiểm người hắn không có khả năng làm ra dạng này tính chất tự sát công kích số 2 chốn nấp một đài Quang học nhắm chuẩn cảnh tại Diễm hỏa chiếu xuống phản xạ lạnhnh lùng Hàg quang cái này bị bố trí mười mấy người bí mật trông coi cứ điểm tại nửa phút trước đó còn hoàn toàn không chế tại cảnh sát trong tay chết điềm báo trước tiên nhắc lên ngắm bán đặt ở ngón tay đè trên cò súng còn chưa bóp, huyệt thái dương chỗ luồn lên một trận băng hàn linh ý, bị tay bắn tỉa cho khóa chặt. Vũ Văn Thiên thương vậy vào lúc này vang lên, chết điểm báo không lo được tiếp tục xạ kích, thân thể bản năng hướng bên cạnh chỗ tránh. Vũ Văn Thiên trong lòng thầm kêu đáng tiếc, nếu là bình thường nắm bắn, còn có thể sử dụng cái kia tận lực gần tàng khóa chặt khí tức ngắm bắn phương thức tới công kích, bây giờ cái trạng thái này lại hoàn toàn không được, khóa chặt tuyệt đối đánh không chúng tên này 11 tinh võ giả. Duy nhất có thể làm liền là đem hắn kinh sợ thối lui, phá hư đối phương ám sát. Đông. Chiếc điểm báo nhìn xem vừa mới đứng thẳng vị trí, bị bay tới đạn ngạnh sinh sinh tại si măng cốt thép bên trên nổ ra to lớn cái hố. Trong lòng cũng là âm thầm kêu sợ hãi, đây là súng ngắm sao. Uy lực lớn có thể cùng pháo so sánh với. XM-19, tại rất nhiều quân sự say mê công việc trong mắt, lúc đầu liền không coi là bên trên chính thống súng ngắm. Rất nhiều người đều cho rằng súng ngắm chỉ cần đường kính vượt qua 13 hào mễ. M, cái kia chính là pháo. Chỉ bất quá tần phấn sư phụ thương vương không cho là như vậy, cho nên tần phấn vậy không cho là như vậy. Một môn cơ hồ có thể được xưng là pháo ngắm bắn hình vũ khí, trước tiên dọa chết điểm báo nhảy một cái. Chết điểm báo trong lòng thầm kêu may mắn, vừa mới không có dựa vào mình một thân 11 tinh võ công ngạnh kháng đạn bắn lén, không phải liền xem như gợn sóng hộ thể công tăng thêm sinh hóa thú cường hóa thể phách, bây giờ vậy làm theo biến thành một bãi thịt nát. Chết điểm báo trong đầu xẹt qua suy nghĩ đồng thời Thân thể tại chưa thụ bất luận cái gì khóa chặt tình hùng dưới, cao tốc hướng chỗ nấp hậu phương rút lui, nơi này đã bị phát hiện, như vậy. Đông. Mặt đất lại là một tiếng vang thật lớn cùng chấn động, chết điểm báo tâm vậy tại thời khắc này hoàn toàn lạnh bước, lần này thật là cẩn thận đạt được may mắn à. Thương thứ nhất còn có khóa chặt cảm giác, cái này phát súng thứ hai từ một phương hướng khác bay tới đạn, hoàn toàn không có cảm giác được bị khóa định, nếu như không phải căn cứ cẩn thận thói quen nhanh chóng triệt thoái phía sau vừa mới liền giữa bất chi bất giác bị người đánh chết. Thiên bác thị nơi nào đến cường hành như vậy tay bắn tỉa. Chết điểm báo thân thể đã lui vào hát ám lách vào số 1, số 3 ngắm bắn đài xạ kích điểm mù bên trong. Tiếng thứ 3 tiếng súng văng lên. Tại hiểu, tại một cái không gọi được chỗ nấp trô nấp nổ súng, nơi này duy nhất có thể nhắm chuẩn mục tiêu, liền là số 2 ngắm bắn đài đối với số 1, số 3 điểm mũ chỗ Ngắm bắn kỹ thuật so với lâm linh, tại hiểu xa xa chưa đủ ban. Liên xem như so với Vũ Văn Tiên, tại hiểu đều kém rất nhiều rất nhiều, nhưng 3 tháng này bị tần phấn khổ hơn hắn, ngắm bắn thực lực vẫn là tăng lên trên diện rộng, coi như không có cách nào đánh chết 11 tinh địch nhân, hù dọa một cái hắn vẫn là đầy đủ. Thiết Điểm Báo lần nữa cảm giác bị người khóa chặt, trong lòng liên tục mắng Thiên bác Thị hệ thống cảnh sát, cái này là từ đâu làm tới nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ tay bắn tỉa. Lại là pháo. Thiết Điểm Báo một bên chống tránh, một bên nhìn về phía đạn kia tạo thành phá hư, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Đây rốt cuộc là vũ khí gì à? XM-19. Vậy không đúng. Vi lực này so XM-19 còn muốn lớn hơn một chút, chẳng lẽ là để cho người ta cải tiến. Ai mạnh như vậy à? Ngay cả tinh vi XM-19 đều có thể cải tiến. Chết điểm báo rốt cục hoàn toàn thối lui ra khỏi ngắm bắn bình đài. Trải qua trận này vô luận như thế nào vậy không có cách nào lại trở lại ngắm bắn bình đài đi tiến hành ngắm bắn. Nơi đó có 3 môn tùy thời có thể lấy đem hắn đánh thành thịt vụn hỏa pháo. Chết điểm báo chân còn chưa xuống, thân thể lông tơ lại một lần nữa nổ lên, trong bóng tối bay nhào ra 6 tên võ giả. 6 tên bắt tinh võ giả, tại chết điểm báo khi tức yếu nhất một khắc đột nhiên bạo khởi. Bọn hắn một mực tránh trốn ở chỗ này, là từ hình vô dực lợi dụng trong tay lực lượng tiến hành đặc thù bố trí. Dựa theo tần phấn thiết kế, cho dù chết điểm báo thực có can đảm tiến vào ngắm bắn bình đại, như vậy ba tên đương thời siêu cường tay bắn tịa đồng thời mở làm, tuyệt đối hẳn là có thể giết chết chết điểm báo Nhưng hình vô dực vẫn là không yên lòng, cho rằng cái này địa phương y nguyên xem như hội trưởng lỗ thủ thứ nhất, nếu như xuất hiện cái gì đặc thủ tình huống ngoài y muốn, để chết điểm báo từ cái này một phần vạn cơ trong hội trốn, vậy làm sao bây giờ? Cái này 6 tên cảnh sát phi hổ đội thành viên, người mặc bọn hắn quen thuộc nhất đặc chủng trang bị thành viên, liền là phòng ngừa đối thủ thoát đi cuối cùng thủ vệ. Hình vô dực rất rõ ràng, tránh nẽ ngắm bắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đặc biệt là tránh nẽ ngắm bắn cao thủ ngắm bắn. Trong nháy mắt đó tiêu hao tinh thần, thể lực cùng chân khí đều là khá kinh người. Nếu như thương vương ở đây tiến hành phát xung thứ ba xạ kích, hình vô dực tin tưởng cho dù chết điểm báo vận khí tốt đến nghịch trời cũng vào tới, cổng thả hai cái 10 tuổi đại hài tử, một người cầm một thanh A cờ 47 liền có thể rất nhẹ nhàng sắp chết điểm báo cho quét thành tổ hong vỏ vẽ. Trốn tránh thương vương một thương, chết điểm báo cần tiêu hao tinh thần cùng thể lực còn có chân khí, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị hoàn toàn móc giống. 6 tên người mặc cỡ nhỏ động lực thiết giáp tay mang động lực quyền xáo bắt tinh võ giả với lại đều là kinh nghiệm thực chiến phong phú phi hổ đội thành viên đồng loạt ra tay hẳn là cũng đủ chứ Hình vô rực trong lòng thở dài nếu như nơi này thả 12 tên phi hổ đội thành viên nắm chắc hội lớn hơn một chút Đáng tiếc, ai cũng không dám cam đoan chết điểm báo nhất định hội xuất hiện ở đây địa phương khác cũng cần buông xuống nhân thủ Nơi này có thể phóng tới nhân số tối đa cũng vẹn vẹn chỉ có 6 tên Còn có bấy dập Triết Điểm Báo kinh hồn kém chút ly thể, trong lòng thầm đoán lần này phía sau người bày cuộc đến cùng là lai lịch gì. Vậy mà một vòng chụp lấy một vòng, âm hiểm xảo trá phảng phất hồ ly bình thường. Đáng tiếc, Triết Điểm Báo khỏe môi nổi lên giữ tận cười, mới vô học ba văn công trong nháy mắt vận lượt toàn thân, nhìn cũng không nhìn bay tới năm đấm, hai tay phân biệt tấn về phía hai tên phi hổ đội thành viên lồng ngực. Phanh phanh phanh. Sáu cái 1500 cân lực lượng động lực quyền sáo hung hăng đập vào Triết Điểm Báo toàn thể từng cái bộ vị. Lập tức vang lên một mảnh cơ bắp tiếng va chạm vang, trong dự đoán xương cốt đứt gãy âm thanh cũng không có dâng lên. Phi hổ đội thành viên kinh ngạc nhìn xem chết điểm báo, khi nắm đấm đánh vào chết điểm báo thân thể trong nháy mắt đó, đám người đều thấy được hắn làn ra cơ bắp, vậy mà nổi lên từng tầng từng tầng gợn sóng trạng thái, tựa như là tảng đá ném vào bình tĩnh trong nước, sinh ra gợn sóng như thế. Loại này gợn sóng sinh ra, đem lực lượng nhanh trong khóa ổn định ở mặt ngoài, hướng bốn phía cao tốc phân tán lực lượng. Ha, ha. Nếu như các ngươi là đem tất cả lực lượng tập trung ở cùng một chỗ, ta chỉ sợ sớm bị đánh chết. Nhưng mỗi một cái đều chỉ có cái này không đến 2.500 cân lực lượng. Chẳng lẽ các ngươi chưa nghe nói qua sao? Ba văn công, thân thể mỗi một tấc làn ra đều có rất mạnh lực phòng ngự. Chết điểm báo cái kêu tiêu ngạo mà âm hàn thanh ngâm chuyển vào phi hổ đội thành viên mảng nhị sát cái kia. Hắn đặt tại hai tên phi hổ đội giáp ngực bàn tay đồng thời đột nhiên phát ra một cái kịch liệt chấn động. Cái kia chấn động lệnh bàn tay không khí chúng quanh khuyết tán ra từng tầng từng tầng mặt nước gợn sóng trạng. Ba động quyền. Ba cái chàn ngập sắt ý ký tự bay vào đến phi hổ đội thành viên đại não, hai tên phi hổ đội há mồm một ngụm huyết tiến cao cao nổi lên, con mắt lỗ thai còn có lỗ mũi vậy đồng thời phun ra đỏ tươi huyết dịch, nội tạng trong nháy mắt bị tạc băng liệt vỡ vụn. Bốn tên phi hổ đội thành viên dưới chân tề phát lực hướng lui về phía sau lại, nhưng vẫn là đã chậm nửa bước, chết điểm báo đem bị ba phát bức lui hoán hận nộ khí. Toàn bộ phát tiết vào cái này, 4 tên phi hổ đội viên trên thân, bắt quái trưởng đánh đêm bắt phương mang theo quỷ khóc thần hào thê lương không khí vỡ vụn âm thanh, trưởng trưởng đập tại phi hổ đội viên trên thân. Lần này, ba động quyền cũng không phải là chỉ là đánh chúng mọi người giáp ngực, còn có đánh trúng đối thủ bụng dưới tình huống xuất hiện. Trường bụng va nhau trong nháy mắt, phi hổ đội thành viên chỗ sau lưng ngạnh sinh sinh nổ mở một cái lỗ, vỡ vụn nội tạng biến thành thịt vụn từ bên trong bay ra. Điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, sáu tên mang theo tệm cấp cao Kinh nghiệm tác chiến phong phú bắt tinh phi hổ đội thành viên trong nháy mắt bỏ mình. Người tốt. Chết điểm báo cũng không có gấp đi, mà là nhặt lên phi hổ đội thành viên trên thân mịp lộ phổn. Tôn kính quan chỉ huy, ta đã đưa người mai phục 6 tên thành viên toàn bộ đánh chết. Hiện tại ta muốn rời đi, hy vọng chúng ta lần sau tiếp xúc. Phòng chỉ huy một trận yên tĩnh trầm mặc, chết điểm báo khỏe môi nổi lên nụ cười đắc ý, muốn chính là cái này hiệu quả, bởi vì... Sân khấu. Hình vô dực thanh âm tràn đầy tỉnh táo t Lệnh chết điểm báo khỏe môi tiếu dung đột nhiên biến cứng ắc. Dưới võ đài hàng thứ hai, một tên võ giả đột nhiên bạo khởi. Chết điểm báo. Vẫn là chết điểm báo. Đây là liên bang cũng không biết bí mật, chết điểm báo xưa nay không là một người, chết điểm báo là song bào thai. Liên giống như phi tâm nữ tử giàn nhạc, chết điểm báo cũng là song bào thai. Bị ngắm bắn chết điểm báo sở dĩ mở miệng nói chuyện, chính là vì đảo loạn phòng điều khiển tất cả thành viên lực chú ý, từ đó để huynh đệ mình xuất thủ. Đây hết thể lúc đầu đều phi thường thuận lợi, chỉ là Chết điểm báo không nghĩ tới, mình cái kia giấu ở phía sau màn tuổi trẻ đối thủ, vậy mà trước tiên đã nhận ra nguy hiểm vị trí. Hắn là thế nào phát ra được? Chết điểm báo không có thời gian đi quản cái này chút, giờ phút này hắn thật muốn đi, nếu ngươi không đi chỉ sợ thật đi không nổi, lần này liền huynh đệ đều có thể muốn tổn thất hết, như vậy thủ này một điểm muốn báo. Hình vô rực một tiếng nhắc nhở, đứng tại trước sân khấu phụ trách duy cùng cảnh sát bình thường, trong chấp nhóng này vậy xảy ra biến hóa. 6 tên bắt tinh phi hộ đội thành viên, đồng thời xuất thủ. Cùng ngay, 6 tên bắt tinh võ giả, phản phất diều đứt dây, một cái giao thủ đều thổ huyết bay rất ra ngoài, chết điểm báo năm ngón tay một ngụm cào nát không khí bàn tay đánh thẳng nhạ tâm. Một đạo ám mang, từ sân khấu sau đột nhiên bùng lên mà ra, bức người nhuệ khí phong mang trong nháy mắt lấp kín chết điểm báo trong công kích nhược điểm chỗ có vị trí. Bức người sát khí mang theo phá không lưới đao, phảng phất tử thần liêm đao thu hoạch tính mệnh lưu hành một thời phấn chú lên. Chiếc điểm báo song đồng lần đầu lẽ ra chấn kinh, một đao kia nắm thời gian còn có vị trí đều quá tốt rồi, tuyệt đối có thể đoạt tại nhã tâm bị bóp chết phía trước, liền thanh mình giải quyết. Đáng sợ đao, càng đáng sợ vẫn là đao sau người kia một mặt hơi cười. Phản phất hơi cười tử thần bình thường. Chiếc điểm báo cổ tay liên tục lật qua lật lại, ba động chi lực chấn động tới thân đao. Bang! Thép tinh đao, tại tiếp xúc sát cái kia bị ba động chi lực đánh gãy thành là mấy khối, chiếc điểm báo lại không kịp có bất kỳ cao hứng Hắn nhìn thấy tiết thiên con mắt mang theo vui sướng ý cười, hai tay ôm phi tâm nữ tử dàn nhạc hai tỷ mỗi cấp tốc lui lại, con mắt không có chút nào một điểm bởi vì đau bị chấn đoạn mà kinh ngạc ý tứ. Đây là có được chuẩn bị ở sau hơi cười cùng tự tin. Chết điểm báo không nghĩ ra, người trẻ tuổi này trong tay lợi khí đã mất, hắn còn có cái gì bình trướng. Sinh hoa thú trong nháy mắt tại chết điểm báo trong cơ thể quan thông, trong nháy mắt chết điểm báo thực lực lần nữa tiêu thăng, quanh mình không khí vậy sinh ra ba văn công của mình Tạo thành gợn sóng khí lãng. Đối thủ của ngươi, sau lưng ngươi. Tiết thiên chân mày vẩy một cái, chết điểm báo phía sau thấy lạnh cả người chui vào cốt tủy bay thẳng đại não Sau lưng đang có một cỗ trước đó chưa từng có sát khí đánh tới. Với lại đối thủ này lại có thập tinh đỉnh phong thực lực. Một chiêu nổi lên sóng máu lao nhanh, quyền cước bên trong sen lẫn sấm rền nhấp nô thanh âm. Chính là to lớn ảm lỷ đều không thể che lại cỗ này đáng sợ giết chóc thanh âm. Nhanh như tử thần, giết như liêm Chiết Điểm Báo bị người đánh lén trong nháy mắt lâm vào hạ phòng, trong lòng lại đã hoàn toàn khôi phục tỉnh táo, sớm thành thói quen sinh tử chuyển đổi người, trong lòng càng nhiều vẫn là cái kia nhiệt huyết xúc động cùng hưng phấn. Đột nhiên, chiếc Điểm Báo xoay eo chuyển bước, lấy bả vai làm trung tâm dây nhắm ngay đột kích Tiểu Minh Vương Hades, bên trong co lại cánh tay trái tại chỗ ngực vạch ra nửa cái vòng tròn, khi thế kinh lực đều đạt đến đỉnh điểm, trung bình tấn trên dưới chập trùng, đưa cánh tay ngạnh sinh sinh bắn ra, tựa như một thanh trên chiến trường cổ đại thương. Thẳng đột tiến mạnh đâm ra ngoài. Cổ quên pháp hồi mã thương. Cổ đại vô số hào kiệt, chỉ dựa vào trong tay một đầu đại thương liền có thể tại trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi, chết điểm báo tự tin cái này, lấy quyền thay mặt thương hồi mã thương càng hơn cổ vô số người. Tự tin sinh ra hào khí, xem lẫn phần tử khủng bố trong huyết mạch của dã, một thương đánh ra quỷ khóc thần hào. Tiểu Minh Vương hạ đẹp sớm đoán được chết điểm báo một kích, người tại đột nhiên nhận lúc công kích, có thể làm đến sự tình chỉ có mấy điểm, trốn tránh hoặc là phản kích. Phản kích phương pháp tốt nhất chính là Hàng Long thập bát trưởng bên trong Thần Long bãi vĩ, chỉ là loại này chiêu số trong thiên hạ hội người cũng không nhiều, Tiểu Minh Vương Hạ đẹp không tin đối phương sẽ sử dụng, càng không tin loại này phần tử khủng bố hội tranh né, như vậy phương pháp tốt nhất liền là hồi mã thương. Hồi mã thương. Tiểu Minh Vương Hạ đẹp tại lạnh cười, hắn thủ đoạn lướn một cái. Đón cái này lăng lệ một thương đưa đi lên, bàn tay cơ bắp tại cấp tốc biến hóa, trong chấp mắt nhúc nhích lại là đồ tể trích tâm thủ. 3 động quyền VS trích tâm thủ. Tiểu Minh Vương hạ đẹp bàn tay như là trong truyền thuyết thần binh lợi khí, đem ba động quyền trung quanh hình thành không khí để ép tùy tiện xe rách, thẳng tới đối phương quyền diện. Giờ khắc này, Tiểu Minh Vương trên thân khí tức lần nữa biến hóa, 11 tinh. Kinh khủng 11 tinh thực lực. Tiểu Minh Vương căn bản cũng không phải là thập tinh thực lực. Hắn có 11 tinh thực lực. Điểm này quá vượt quá tất cả mọi người dự liệu, Tiểu Minh Vương hạ đẹp thực lực lại là 11 tinh. Hắn trước kia chiến đấu chưa từng có sử dụng tới chân chính toàn bộ thực lực. 11 tinh lại như thế nào? trên điểm báo khỏe môi đều là giữ tận cười, mình thay máu sau khi trùng sinh tại cực thời gian ngắn liền hoàn thành đột phá, luận cường độ chân khí. Thế gian đồng cấp đối thủ hãn hữu có thể địch Cho dù đối thủ đồng dạng có sinh hóa thú thì tính sao? Mình sinh hóa thú là xứng nhất hợp mới võ học sinh hóa thú. Dù là nó chỉ là một cái thí nghiệm thứ phẩm, thực lực lại như cũ để người không thể xem thường. 3 Động quyền. Thế gian bất luận cái gì, lại như thế nào có thể thừa nhận được ba động mang đến chấn động. Đây chính là so cổ võ chấn động, càng thêm chính xác chấn động. Chỉ có sử dụng ba động chim người, mới có thể sử dụng cái này đặc thù một quyền. Điện quang hỏa thạch. Không cho song phương quá nhiều suy nghĩ, ba động quyền cùng trích tâm thủ liền đụng vào nhau. Chết điểm báo sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mình ba động chi lực vậy mà pháng phất đâm vào siêu cấp kiên cố kim loại bên trên. Đây là... Kim tuyệt. Trong truyền thuyết bạch hổ kim tuyệt. Người này là Tiểu Minh Vương Hạ Đẹp. Không có cơ bắp xương cốt va chạm chấn động, Trích Tâm Thủ phảng phất đụng đụng phải một khối đậu hũ, ba động quyền lực lượng không cách nào thâm nhập vào Trích Tâm Thủ nội bộ, cường hành chấn động biến thành bắn ngược, toàn bộ nắm đấm trong nháy mắt hoàn toàn nổ nát vụn, Tiểu Minh Vương Hạ Đẹp bàn tay đâm xuyên qua gợn sóng hộ thể công, cùng chết điểm báo một cái lẫn nhau giao thoa mà qua, trong tay hắn liền nhiều hơn một cái vật phẩm. Trái tim, một viên nhảy lên dễ hồng tâm bẩn. Diệt chóc võ đạo. Tiểu Minh Vương Hạ Đệ diệt chóc võ đạo. Trong nháy mắt sắp chết điểm báo trái tim hái xuống, năm ngón tay không chút do dự đột nhiên khẽ trụm, đem yếu đối trái tim bóp thành một đoàn thịt nhão. Chết điểm báo ngược lại xuống, bộ ngực hắn không ngừng chạy xôi máu tươi, hai mắt tràn đầy không thể tin được, hắn không thể tin tưởng mình cứ thế mà chết đi, một chiêu phía dưới chết tại một tên nhân tài mới nổi trong tay. Phục. Tiểu Minh Vương hạ đẹp trên bàn tay máu tươi một trận nhảy lên, hắn khỏe môi có chút khẽ động thấp giọng nói ra, "Ba công." So trong tưởng tượng rất nhiều vậy mà đột phá ta kim tuyệt, tiến vào trong cơ thể. Không có tán thưởng ngữ khí, tại thường nhân nghe tới nhưng cũng có thể nghe ra tiểu minh vương Hades đối ba văn công tán thưởng, cái này cao ngạo tự tin võ giả, có thể nói ra lời như vậy, đã là rất mạnh tán thưởng. Kệ sáng ngạc nhiên nhìn xem hoa lệ trên võ đài tiểu minh vương Hades, thân phấn đối thủ lại là 11 tinh võ giả. Một chiêu liền miếu sắt chết điểm báo. chương 365, đại thế vô song sao hỏa đụng phải trái đất. Cự đại võ đài, Tiểu minh vương hạ Hades hai tay chắp sau lưng, ngạo nghệ đứng tại chỗ, vô số đèn tiểu quang chiếu xạ tại hắn trên thân, mấy vạn người xem đồng thời vì đó sướng sở, ngơ ngác nhìn xem trên lôi đài cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi. Tiểu long vương dương liệt lặng lặng nhìn xem trên võ đài Hades, đây chính là thế hệ tuổi trẻ chân chính đứng ở đỉnh phong thực lực sao. Vẹn vẹn chỉ là một chiêu, từ chính diện liền quả thực là phá vỡ chết điểm báo công kích. Chân khí của hắn độ tinh thuần, đến cùng đạt đến trình độ nào? Triết Điểm Báo nhanh chóng tại trong lối đi nhỏ chuyến bước, song đồng ngoại trừ bí ẩn cửu hận bên ngoài, càng nhiều vẫn là sợ hãi. Cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi thực lực quá mạnh, vậy mà một chiêu liền kết thúc chiến đấu. Vừa mới Triết Điểm Báo đã đem thực lực phát huy đến cực hạn nhất, ba động quyền có thể tùy tiện đem tấm sắt chấn mặc, người bình thường xương cốt đụng một cái lập tức liền hội vỡ nát, người này vậy mà đem ba động quyền ngạnh xinh xinh xé rách, lại đem vượn sóng hộ thể công, loại kia có thể đặc thủ phân tán lực lượng hộ thể công pháp cho xinh xinh ra. Chỉ trong một chiêu phá mất hai đại mới võ học. Chiếc điểm báo tăng nhanh rời đi bước chân, nếu như trong tay còn có súng ngắm giờ khác này là tốt nhất báo thủ cơ hội, chỉ là. Chiếc điểm báo quay đầu hoán hận chừng mắt sân thể dục sở chỉ huy, nơi đó cất giấu một đầu giảo hoạt hồ ly, hắn đem hết thể đều tính tới. Nếu như không có ngoài ý muốn, liền ngay cả trên võ đài cái kia đột nhiên nhảy lên ra tuổi trẻ võ giả, cũng là hắn an bài kiệt tắc ca. Hình vô dực đứng đang chỉ huy chỗ đại cửa sổ thủy tinh về sau. Đưa tay nhẹ khẽ đẩy đầy trên sống múi con mắt, trên mặt hơi cười nhìn chầm chầm cho mượn bóng đêm đào tàu chết điểm báo, ngươi trốn được không? Ta có thể an bài tiểu minh vương hạ đẹp phát ra một kích trí mạng, tự nhiên vậy đồng dạng biết tính toán nếu như ngươi trốn ra lần thứ hai chặn đánh lưới, phải có phản ứng. Ngươi cho rằng, ta gọi tần phấn rời đi, chỉ là vì đi ngăn cản ngươi tiểu đội tử thần sau. Đen đuốc sáng trưng sở chỉ huy, hình vô rực cao cao tại thượng nhìn xuống chết điểm báo, ph Tại nhìn xuống một cái ra ngoài kiếm ăn kho chuột như thế. Vũ lực lệ yếu. Không có quan hệ. Hình vô dực rất rõ ràng. Mình ưu điểm tại vị trí nào. Lần này biểu diễn hội hắn liền là thần. khống chế hết thầy thần. Cho dù là cường như chết điểm báo. Vậy đồng dạng tại mình trong tính toán. Duy nhất lộ tính liền là ba văn công cường hoành thực lực. Thiên bác thị phi hổ đội thành viên tổn thất hơn phân nửa. Chết điểm báo. To lớn khuyết trương âm vang lên hình vô dực thanh âm. Hán tay cầm một cái mịp phồn nhìn xuống hả mới chậm rãi nói ra không nên bị ngươi cái kia cửu hận hai mắt che khuất ngươi phía trước lộ tuyến ta là lần này phía sau màn hát thủ như vậy hiện tại ngăn tại ngươi người trước mặt liền là ngươi nhân sinh kẻ hủy diệt ngăn tại trước mặt trên điểm báo vô ý thức quay đầu cái kia còn tính rộng lớn thông đạo đứng đấy một người so với thông đạo độ rộng người này không tính là cái gì thế nhưng là khi người kia thật hướng trong thông đạo vừa đứng thời điểm phản phất lại biến thành một đạo ngàn cân sát áp đem thông đạo hoàn toàn phong kín. Hình vô dục thanh âm truyền lửa sân thể dục mỗi một góc, mọi người đem ánh mắt từ nhỏ Minh Vương hạ Đẹp trên thân rút ra trở về, đều ném bỏ vào chết điểm báo trên thân. Vũ Văn Thiên cái kia có thể tùy tiện đánh xuyên qua thành thị vệ sĩ cơ động bọc thép XM19 đội, vậy theo tầm mắt mọi người, chuyển qua thông đạo chết điểm báo trên thân. Lâm Linh cũng không có lựa chọn khóa chặt, chỉ là thông qua quang học nhắm chuẩn cảnh nhìn xem chết điểm báo, nếu như tần phấn không thể ngăn cản cái này muốn chạy trốn nam nhân, Mình cũng không ngại nổ súng đem người này gạt bỏ. Trước có cản đường mãnh hổ, sau có hai thanh chí mạng XM19, chết điểm báo một tiếng nhẹ cười, cứng ngắt thân thể ngược lại hoàn toàn vương lòng xuống, song đồng dần dần tách ra hưng phấn, chấp động lên lục quang con mắt tựa như đói gấp xài lang. Muốn mạng sống, chỉ có một lần cơ hội, liền là đánh ngã người trẻ tuổi trước mắt này, phá vây ra ngoài. Cầu sinh ý chí mỗi người đều có, hai đầu đáng sợ súng pháo áp bách giới, nghiền ép lấy chết điểm báo trong cơ thể tất cả tiềm lực gián biển sinh hóa thú, mở ra. Trên điểm báo chỗ mi tâm hiện lên một điểm lam nhạt, cái này lam nhạt trong nháy mắt biến thành cuộn như thế mạch điện, nhanh chóng phân không ra vô số tê văn, đem nồi hắn, phần cổ, thân thể còn có tứ chi toàn bộ bao vây lại, mô phỏng chân thật kinh mạch trải đường tốc độ cực nhanh, trong chấp mắt hoàn thành, từng tia lam sắc quang mang tại hắn kinh mạch hạ chớp độc lên. Tiềm lực kích phát, chết điểm báo vệ dứt bỏ sinh tử, tinh khí thần đồng thời khóa chặt trên người tần phấn, quanh mình ngũ quang thập sát thế giới. Vậy biến thành hắc bạch hình cũ toàn bộ thế giới chỉ có tần phấn một người này 11 tinh bánhh nhân lại mở ra sinh hóa thú tần phấn đồng dạng không dám có bất kỳ lãnh đạo từ đầu đến cuối không có biến hóa thần ma thể nhanh chóng trải rộng ra sinh hóa thú kinh mạch long tượng bàn nhược công tại cái này mô phỏng chân thật kinh mạch ra cô trong thân thể càng thêm thông suốt thân thể hơi trao đảo một cái tần phấn thân thể xương cốt cùng vang lên phát ra tiếng ầm ầm ầm ầm ầm liền giống như vô số cũng không tính rất đối xương bánh răng chính khoy cùng một chỗ nhấp Đ Xương ống chân, xương sống, đầu gối khuyệu tay quan, mai cho đến ngón tay quan, toàn trên thân hạ không một chỗ không tái phát lên tiếng minh. Mạnh mẽ trái tim hữu lực ngảy lên, đe xuống đại lượng máu tươi hành tẩu toàn thân, bước lên vô số sợi cơ nhục bắt đầu bành trướng. Nổ xương chống đỡ gân, tần phấn lần nữa hóa thành chùa miếu một tôn trận mắt tròn xoe la hán, ngón tay đều có phổ thông cả rốt phẩm chất, dùng sức nắm tay khấu chỉ vổ nát không khí càng là phát ra tiểu pháo như thế tiếng nổ mạnh vang. Không có dậm chân đạp Dưới chân si măng cốt thép y nguyên không thể thừa nhận tần phấn chân khí sinh ra lực trúng kích, ba ba ba vỡ ra mấy cái nho nhỏ ra nút thắt. Cự ma như thế đi thế, lệnh mấy vạn người xem đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, ngực giống như bị búa tạ đập trúng, phản phất không khí đều trở nên bị đẻ nén bắt đầu. Tiểu Minh Vương Hạ đẹp khỏe mắt mạnh mẽ nhảy, trong con mắt ngăn không được thả ra kinh ngạc quan mang, chắc không được trước đó như thế tự tin, nguyên lai like người này áp đáy hỏng thực lực vậy mà mạnh đến như thế hoàn cảnh. Mộ giặt triệt nhắm lại mang theo tuyệt vọng con mắt, nhớ tới 3 tháng này thời gian khổ luyện, trong lòng càng là âm thầm kinh ngạc, trong miệng lầm bầm nói, vì cái gì? Vì cái gì có thể như vậy? Ta lần thứ nhất gặp hắn, chúng ta chỉ là có chút hứa trinh lệnh, lần thứ hai lúc giao thủ hắn đã hất ra ta một cái thân vị. 3 tháng này ta liều chết khổ luyện, vốn cho rằng kéo gần lại song phương trinh lệnh, vì sao hắn vậy mà tiến bộ đến như thế hoàn cảnh? Hắn thực lực, còn có khí thế của hắn. Tần Phấn mở màn một thức tổng hợp La Hán quyền mà sáng tạo La Hán hàng thế, trong nháy mắt đem thực lực đột nhiên bạo phát đi ra, nhất thời làm chết điểm báo sắc mặt đông nhiên biến hóa ngưng trọng. Chết điểm báo trải qua bất chiến, Song Mi đồng thời vậy một cái, lúc này nếu như khí thế bị đè xuống, như vậy chiến đấu liền đã kết thúc, chung quanh thân thể hắn không khí hình thành gợn song chấn động trong nháy mắt, cổ chân đột nhiên chuyển động đem mặt đất xi si mang giẫm đạp vỡ nát, đoạt bước xông ra lao thẳng tới Tần Phấn. Song trường năm ngón tay hoàn toàn mở ra, chỗ cổ tay kết nối cùng một chỗ. Dưới chân một thức mới võ học hỏa tiên thức chúng kích, hai tay kết nối hình thành một cái cự đại hổ khẩu, ba động quyền chân khí nhấp nô xoay chuyển tiếng như chiến trường không ngừng nổi trống. Nếu như nói tần phấn la hán hàng thế là bánh răng sen lẫn nhấp nô, như vậy chết điểm báo một chiêu này ba động quyền, liền là chứa bánh răng máy móc phụ tại mạnh rốt cục đưa tới bạo tạc, không khí đều bị cái này ba động quyền ba động cho hoàn toàn bao dung hấp thu trong đó tại áp suốt, hình thành một cái mắt trần có thể thấy trong suốt lắc lư như bóng nước trạng thái. Tần Phấn cảm giác không khí chung quanh Phượng phất đều hướng hắn đẻ xuống, ba động quyền còn chưa tới, cái kia cồn lôi thanh âm đã đánh tới, trong hai con người ba động quyền không còn là đơn giản một kích ba động quyền, chân chính lợi hại cũng không phải là cái kia nhấp nhô đẻ ép ba động khí áp, mà là trong đó chỗ thấu ra khí thế. Cái điểm báo xuất thủ sát cái kia, chính là giữa sân trên vạn người đối Tần Phấn biến thân chấn kinh thời khắc, một cái ba động quyền bao hàm cá nhân hắn toàn bộ chiến y muốn hủy diệt trận này biểu diễn hội niệm ý. Mọi người luôn luôn nói, nhân ý chí là đáng sợ nhất nhưng cũng rất ít có thể thật khi thấy ý chí thể hiện. Cái gọi là ý chí thể hiện, cũng không phải là bị người đánh trọng thương ngược lại, liền nghĩ tới nào đó nào đó một chuyện nào đó, sau đó tiểu vũ trụ bạo phát. Loại chuyện này xác thực tồn tại, nhưng tuyệt đối không sẽ thêm như là mùa đông rau cải trắng như thế, khắp nơi có thể mua được. Cái gọi là ý chí thể hiện, liền là đấm ra một quyền lúc, đem thân thể người bên trong ý chí hình thành đặc thủ khí thế một loại tình huống. trên điểm báo ba động quyền một khi phong thích, Tất cả nhìn thấy hắn người xem đều có một loại cảm giác, một quyền này phản phất không phải đánh về phía tân phấn, mà là bọn hắn chính bọn hắn. Cao thủ võ giả càng có thể cảm giác được, chết điểm báo một quyền tuân ra một mình chọn thiên hạ khí thế. Chết điểm báo một quyền này khí thế, là tại cái này đặc thù hoàn cảnh dưới gặp được huynh đệ tử vong, cảm giác mình người lạ sát cái kia, trong lòng buồn đến cực hạn sinh ra đặc thù khí thế, vậy có thể nói là đám người đem hắn dồn đến một loại đặc thù thiên thời, địa lợi, người không cùng cảnh giới. Người này bất hòa, lại hoàn toàn để hắn đem khí thế ba động quyền khí thế đẩy lên cực hạn Đây là chết điểm báo tại bị ba phát tiêu hao hết tinh thần thể lực về sau, tiến hành một loại đặc thù đột phá sinh ra một quyền, là mình thể lực đỉnh phong đều không thể doanh ra đỉnh phong một quyền. Đỉnh phong Tần phấn hỗn hợp đám người huyết tính khí thế, tần phấn trong cơ thể chiến ý phảng phất núi lửa buộc phát bình thường, sau khi đốt cũng không còn cách nào đình chỉ, chiến. Nhất định phải chiến. Tần phấn động Hai tay kéo ra đồng thời phía sau cái kia xương sống tựa như chân long bay lên không kéo dài chập trùng, 18 đạo chân khí nhanh chóng tụ tập vào tay cánh tay, hắn cánh tay giải bạo vung bay thẳng, thập bắt thần long tụ phong vân nên đón tiếp lấy. Đồng dạng chỉ là một quyền, Tần Phấn đánh ra sát cái kia, lại làm cho giữa sân tất cả người xem, nội tâm đều sinh ra một loại tinh thần không tự giác bị hấp dẫn hội tụ hướng nắm đấm cảm giác, một quyền này phảng phất không đơn thuần là Tần Phấn tại gia quyền, tất cả mọi người cũng cảm giác mình vậy đều một quyền đánh về phía chết điểm báo. Đồng dạng đều là cực hạn một quyền, chỉ là chết điểm báo đánh ra một quyền này, trước kia tần phấn cũng từng đánh ra qua. Nếu như không có nghe hôm nay biểu diễn hội, tần phấn một quyền này khí thế chưa chắc hội siêu việt chết điểm báo bao nhiêu, nhiều nhất chỉ là càng thêm bá đạo. Hôm nay, tần phấn quyền thế đi qua phi tâm nữ tử giàn nhạc nhạc dốc kích thích trợ rút, khí thế lại có mới lĩnh ngộ cùng cảm xúc, một quyền này không còn là một mình phân chiến, mà là rất có hội tụ thiên hạ chi lực cảm giác. Thập bắt thần lòng tụ phong vân vẫn là ban đầu thập bắt thần lòng tụ phong vân, chỉ là một kích này khí thế. Hoàn toàn khác biệt. Kệ xạ vẹn vẹn chỉ là nhìn nắm đấm này một chút, trong lòng liền cảm nhận được vô cùng cảm giác bị thất bại, chu diệt cửu tộc tại cái này to lớn khí thế một quyền dưới, đem hội trong nháy mắt sụp đổ. Nếu quả thật đụng phải, có lẽ mình võ đạo chi tâm đều lại nhận đá kích nghiêm trọng. Cái này đấm ra một quyền, tân phấn đều cảm giác được rõ ràng mình trở nên khác biệt. Phản phất cái này nhất phương tiểu thiên chính mình là cái kia chúa tể giả. Huyết mạch nhấp nhô sôi trào, Phản phất liền muốn ngưng kết trùng sinh bình thường, trong lồng ngực hào khí bốc lên không ngừng, Phản phất liền xem như đối mặt Thao Thiên cự lãng, vậy có lòng tin đem cái này sóng lớn bổ ra. Phain. Tân Phấn Quyền ép lệnh trên ba động quyền, quyền ép lập tức bị cái kia xoay tròn ba động chi lực cho xé rách vỡ vụn, nắm đấm tiến quân thần tốc đụng tại ba động quyền cái kia như nước thực khí một kích toàn lực bên trên, không, khí lập tức nổ âm thanh đột nhiên vang các bạn muốn không cần gì loa phóng thanh hỗ trợ, cái kia tiếng va chạm tiếng nổ mạnh liền truyền vào khán giả trong hai. Ba động chi lực khí lãng tại tần phân nắm đấm đè xuống rốt cục nổ tung, khí lưu như tiễn. Trong không khí vang lên liên tiếp chiếu chiếu chíu thanh âm xé gió, tựa như cổ chiến trường vạn tên cùng bắn, thường nhân tại khí này tiến trước mặt, đầy đủ trong nháy mắt đâm rách ánh mắt. Ngồi tại thông hai bên đường mọi người hưởng thụ địa chấn cảm giác, tiếng vang cực lớn càng là lệnh phụ cận mọi người trong lúc nhất thời ồ hài không ngừng. Căn bản nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Nơi xa mọi người càng là nhìn thấy đá vụn cùng khói bụi trong nháy mắt bao phủ thông đạo, chết điem báo chật vật thân thể trên không trung liên tục xoay chuyển, bao chùm quần áo đã sớm bị cái này hai cỗ thay đổi sẽ rách chi lực vấy vỡ nát, toàn thân lỗ chân lông phun máu tươi bay ngược 50 mễ, m, trung điệp quẳng xuống đất tiếp tục trượt một đoạn mới dừng lại. Trượt đinh chỉ, chết điểm báo không nhúc nhích nằm trên mặt đất, đầu méo mó nhìn xem khói bụi phương hướng, trong miệng máu tươi phảng phất suối phun như thế tuôn ra không ngừng. Tứ Chi dần dần bắt đầu bản năng run rẩy mảnh như cây kim con ngươi một chút xíu khuyết tán. Chiếc điểm báo không thể tin được, mình 11 tinh thực lực vậy mà tại đối hoanh bên trong thua. Thậm chí không để cho đối thủ lui lại nửa bước. Đường đường thay máu trùng sinh hoàn tất, trong thời gian ngắn lập tức tiến vào thập tinh võ giả, bây giờ tiến vào 11 tinh võ giả, vậy mà bại bởi một cái thập tinh võ giả. Chẳng lẽ hắn thay máu trùng sinh lúc, liền đang xảo đột phá tinh cấp sao? Trong buổi mù... Tân phấn nhìn xem mình cái kia vừa mới trao đổi một kích nắm tay phải, khỏe môi xả động bất đắc dĩ khổ cười, một quyền này thật không thể nói lửa tiện nghi, đem khí thế đẩy lên đỉnh phong một quyền, lại còn là thủ thường, ba động quyền, ba động chấn động ngạnh sinh sinh phá vỡ thập bắt thần lòng tụ phong vân. Không hổ là chết điểm báo a. Tuy ý hắn tụ tập đến đỉnh phong thực lực ba động quyền, thật là cường đại a. Tân phấn chậc chậc gật đầu, nếu như không là trước kia Lâm Linh, Vũ Văn Thiên cùng tại hiệu các ná một phát súng, tiêu hao chết điểm báo đại lượng thể lực. Nếu như không phải 6 tên bắt tinh cấp bộ đội đặc chủng đánh chúng chết điểm báo thân thể, cuộc chiến đấu này chỉ sợ sẽ không như vậy đơn giản kết thúc. Tiểu Minh Vương mỹ mắt có chút buông xuống, ở trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất chết điểm báo, hai đầu lông mày nhiều một điểm ngưng trọng, vậy mà một quyển thanh người đánh toàn thân xương cốt vỡ vụn, đối thủ này thật là liên tục cho người ta chế tạo kinh ngạc. À? Có chút ý tứ. Tiểu Minh Vương đầu gối vậy không ngó lượng, lóe lên đến dưới võ đài, mấy cái di động đi tới trong thông đạo. Đang cùng trong buổi mụ tần phấn gặp thoáng qua lúc từ tổ nói, biểu diễn hội ta đã nhìn qua, không sai. Giá trị về giá vé. Tiếp đó, ta sẽ đi tìm ngươi thanh ta muốn thuận tiện làm sự tình giải quyết hết, đi bái kiến kỳ lân. Tần phấn phải nhẹ bờ môi, trước thanh trên tay ngươi thường chưa khỏi đi. Ngươi vậy như thế, trị liệu ngươi tay phải a Khói bùi tán đi, tần phấn bên thai còn quanh quẩn lấy tiểu minh vương lưu lại lời nói, hạ đẹp người lại đã sớm biến mất tại trong tầm mắt mọi người. chương 366 rốc hèn rộn lực lượng, sân thể dục bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không ít người xem thậm chí không có phản ứng lại đây, cái này vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì cái gì cái này hai tên người trẻ tuổi trước mắt bao người, đem hai người cho tại chỗ đánh chết, giữ gìn trật tự cảnh sát lại không ra ngăn lại. Kệ như có điều suy nghĩ nhìn chầm chằm trong thông đạo đi ra tần phấn, vừa mới một trận chiến chết điểm báo hai huynh đệ phân biệt bị tần phấn cùng tiểu minh vương Hades một người giải quyết một cái, với lại song phương đều là một chiêu chế địch. Mặc dù tần phấn đối thủ đem thực lực sách tới được đỉnh phong, mà tiểu minh vương hạ Hades đối thủ, hiển nhiên không có giải như vậy tụ lực thời gian, nhưng tiểu minh vương hạ Hades lại làm sao có được tụ lực thời gian đâu. Số lỗ môn nhẹ nhàng gật đầu, lần này tần phấn cùng tiểu minh vương hạ Hades mặc dù không có chính diện giao thủ, nhưng thông qua chết điểm báo dạng này đối thủ vẫn là làm ra nhất định so sánh. Hades không hổ là kìm tinh thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, mà tần phấn vừa mới biểu hiện thực lực, có lẽ cũng có thể xứng đáng địa cầu thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất đi 11 tinh VS thập tinh. Tiểu Long Vương Dương Liệt lông mày vận cùng một chỗ nửa ngày không có triển khai, Tiểu Minh Vương Hạ Đẹp cùng chết điểm báo song phương đều là 11 tinh võ giả, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn liền có hoàn toàn khả năng so sánh. Cái này thay máu trùng sinh đồng thời tiến vào thập tinh võ giả, cùng thay máu trùng sinh tại cực trong thời gian ngắn tiến vào thập tinh võ giả, song phương chân khí chênh lệch càng cũng không phải là có thể giống nhau mà nói. huống chi, mới võ học 3 văn công mặc dù cũng là có tiền mua không được đắt đỏ võ học. Nhưng lại tại sao có thể cùng Bạch Hổ rượu thế Lục Tuyệt so sánh? Đây chính là Bạch Hổ dung hợp không ít cổ võ học, tăng thêm cá nhân hắn đối với võ học khác sâu nhận biết, mới sáng tạo ra bộ này làm hắn trở thành thần thú xưng hào rượu thế Lục Tuyệt. Khai Thiên bờ rủ sở cái thư triển tứ chi, sống lưng dựa vách tường nhìn về phía Tân Phấn, cái này có được cơ hồ mạnh nhất vượt cấp khiêu chiến cùng thời đại tuổi trẻ võ giả, tại Tiểu Minh Vương hạ đẹp trước mặt, còn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Hắn vượt cấp chiến còn có hiệu quả sao? Đối thủ Đồng dạng là thế hệ tuổi trẻ có thực lực nhất người thứ nhất. Lâm Lập Cường cười tủng tỉm nhìn về phía bên cạnh Ýn dạ dồ tạ, anh em, cảm giác gì? Lao tần thắng cơ sẽ như thế nào? Nam Thành Lâm Lập Cường bước lên ngón cái cười, Ýn dạ dồ tạ chỉ có tại đánh giá bằng hữu lúc, mới sẽ thêm nói mấy chữ, nếu để hắn bằng vào người khác, chỉ sợ lúc này hắn rôi ra liền là năm ngón tay, không một chữ đều không nói. Các vị, ha ha, Tiết Thiên cầm trong tay đao gãy tùy tiện ném một cái. Từ nhã tâm trong tay đoạt lấy một cái mạng, các vị. Sự tình là như thế này, vừa mới hai người kia đầu là vô cùng vô cùng nổi danh phần tử khủng bố, bọn hắn mục tiêu liền hay là kẻ tập kích hai tên đáng yêu, thiện Lương, Dũng Cảm, xinh đẹp, chấp nhất tiểu nữ Hải. Mấy vạn người đồng thời hít một hơi lãnh khí thanh âm cũng vô cùng hùng vĩ, từng đoạn ta a thanh âm vang lên không ngừng. Tiết Thiên nói lần nữa, lần này kế hoạch phi tâm nữ tử viện đoàn là biết. Các nàng biết rõ hội bị tập kích, y nguyên không sợ nguy hiểm bốc lên tùy thời bị phần tử khủng bố giết chết nguy hiểm tổ chức biểu diễn hội, đây là một loại cái gì tinh thần? Đám người sững sở, Tiết Thiên tự hỏi tự trả lời hô to, đây là một loại không sợ nguy hiểm tinh thần. Để cho chúng ta vì cái này hai tên dũng cảm tiểu nữ hài vô tay. Như thủy triều tiếng vô tay, tại Tiết Thiên kích động hạ vang lên lần nữa, mọi người đều quên trước đó cái kia đẫm máu chẳng cảnh, càng nhiều là vì phi tâm nữ tử dàn nhạc cảm thấy bội phục. Lần này chúng ta Thiên Bắc thị cục cảnh sát cũng làm tốt mạo xương điểm chuẩn bị. Tiết Thiên dẫn đầu vỗ tay hô to, để cho chúng ta vì dũng cảm thiên bác thị đám cảnh sát vỗ tay a Tiếng vỗ tay lại một lần nữa văng lên, mọi người bắt đầu thanh kính nể ánh mắt nhìn về phía ngày thường biểu diễn trong hội, bọn hắn căn bản vốn không sẽ đi chú ý cảnh sát. Tốt. Tiết Thiên vây tay hưng phấn gào thét, hiện tại, phần tử khủng bố đã bị đánh chết. Để cho chúng ta lại một lần nữa theo phi tâm nữ tử gian nhạc, tiến vào cái kia làm cho người say mê nhiệt huyết âm nhạc bên trong a Điện đàn guitar, giá đỡ trống. Liên tiếp mẹ tổ ngũ díp khí nhao nhao vang lên, vô số pháo hoa sông lên không trùng, nổ tung xinh đẹp nhất diễm hỏa. Nhã Tâm, Nhã Phi hai người trên mặt không kinh hoàng chút nào, trước tiên cầm trong tay mặt lần nữa sông lên sân khấu, đâm xuyên lấy nhân loại thế giới tinh thần hỷ vị mẹ tổ dốc vang lên lần nữa. Tần phấn không hề rời đi, mà là liền ngồi xếp bằng nhìn xem trên võ đài hai tên tràn ngập sức sống nữ hài, nghiêm túc linh nghe các nàng phát ra từ linh hồn âm nhạc. Cảm ngộ thường thường là trong ngáy mắt, lần này hai tên tiểu nữ âm nhạc cũng không có lại một lần nữa cùng tần phấn tinh thần sinh ra hoàn chỉnh cộng minh. Âm nhạc vẫn là như thế xôi trào cùng nhiệt huyết, tần phấn lại không cách nào lại tiến vào loại đặc thù cảm giác đó, hắn cứ như vậy nguyên mà ngồi xuống, nghe cái kia nhiệt huyết sôi trào dốc endloln. Cho dù không cách nào lại lần tiến vào loại kia trạng thái đặc thù, ngồi dưới đất nghe hiện trường chấn động nhất âm nhạc, tần phấn y nguyên vẫn là có thể cảm giác được, mình lại có không ít tiểu cảm ngộ, trong cơ thể vậy trước kia hoàn toàn không cách nào mảy may nắm phí huyết, rốt cục lại có mới cảm giác không cách nào chân chính nắm. Không quan hệ. Tân phấn trên mặt lấy nụ cười tự tin, lần này âm nhạc lần nữa tìm ra cái kia yên lặng biến mất khí huyết, cái này như vậy đủ rồi. Chỉ cần có mục tiêu, như vậy hướng phía cái phương hướng này đi xuống, liền nhất định sẽ thành công. Tần phấn rất nhanh đem mình dung nhập tại âm nhạc bên trong, Náo Hải không ngừng nhớ lại trước đây không lâu cái kia quyết chiến một quyền, lần này vượt cấp khiêu chiến mặc dù vẹn vẹn chỉ có một quyền, nhưng một quyền này bên trong lại đã bao hàm rất rất nhiều đồ vật. Đối võ đạo tăng lên còn là có không nhỏ chỗ tốt. Ngoại trừ Tiết Thiên cùng Lâm Linh bên ngoài, nó hắn tuổi trẻ võ giả, nhau nhau hai mắt nhắm lại ngồi xếp bằng, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy chết điểm báo thi triển hồi mã thương cùng Tiểu Minh Vương Hạ đệt một trận chiến chảng cảnh, còn có tần phấn cùng một tên khác chết điểm báo khí thế đỉnh phong đốioanh. Hai trận tỉ thí đều cho người ta vô tận dẫn dắt, đồng thời cũng cho người vô tận đuổi theo động lực. Đây cũng là đám người vì sao nhất định phải tận mắt quan sát tần phấn đối chiến Tiểu Minh Vương Hạ đệt một nguyên nhân khác. Quan sát đến cao cao thủ ở giữa quyết chiến, đối với chúng tuổi trẻ võ giả tới nói, cũng không thể có đủ dài như vậy tiến, cái kia thực sự thâm ảo có chút quá mức, dù là vẹn vẹn chỉ là nhìn đối phương ra một lần chiêu, khâu tọa một tháng chỉ sợ cũng còn là rất khó lĩnh ngộ hền ảo trong đó. Ngược lại là tinh cấp tướng đối tiếp cận thế hệ tuổi trẻ đối chiến, quan sát phía dưới dẫn dắt thì sẽ thêm vượt quá tưởng tượng. Hades đã đi lên một đầu tổ tiên lưu lại thành công võ đạo chi lộ, giết chóc võ đạo, Mà Tân Phấn thì đang cố gắng thăm dò một đầu mới võ đạo chi lộ, con đường này mặc dù không đủ hoàn chỉnh, không đủ quan minh, lại cương mãnh nặng nghề như thiên. Chúng tuổi trẻ võ giả không khỏi tự hỏi, cái kia hoàn toàn thuộc về mình võ đạo chi lộ đến cùng là cái gì đây? Biểu diễn sẽ ở hai tên nữ hải trong cao chiều kết thúc, thiên bác thị thị trưởng nghe được tin tức này thở phào nhẹ nhõm, còn tốt không có náo ra cái gì nghiêm trọng sự cố. Hàn châu dưới bầu trời đem Lý Minh tránh, không đứng ở trong biệt thự đi tới đi lui. Hắn vậy mà đánh bại 11 tinh chết điểm báo. Cái này sao có thể? Chuyên về tin tức là không thể nào sai. Hắn vậy mà chỉ dùng một quyền, liền sắp chết điểm báo đánh chết. Nhìn như vậy đến, hắn có lẽ có cơ hội từ nhỏ Minh Vương hạ đẹp trong tay chạy trốn. Cho dù chiến bại, cũng chưa chắc nhất định sẽ chết. Không được. Hắn nhất định phải chết. Nhất định. chương 367, tần phấn thay máu luận bản mới cưng mánh. Phi tâm nữ tử giàn nhạc đi. Hai tên tiểu nữ hài mang theo mình chống khủng bố âm nhạc mộng tưởng, bay về phía tòa thành thị tiếp theo đi triển khai mươi chống khủng bố biểu diễn hội. Thiên bác thị đại thể vậy khôi phục ngày xưa bình tĩnh, chỉ có thiên bác thị các tờ báo lớn truyền thông, cũng không có bởi vì phi tâm nữ tử dàn nhạc rời đi, mà lần nữa trở về đến trong bình tĩnh. Biểu diễn hội lúc ấy phát sinh quá nhiều chuyện, thành thị vệ sĩ tại sân thể dục bên ngoài cái kia một trận to lớn rối loạn, bị lúc ấy một tên không có tiến vào hiện trường phong viên Dùng trong tay máy ảnh đập xuống mấy cái đặc sắc hình tượng. Thiên Bắc thị cảnh sát tố chất, thật có thể để người ta yên tâm sao? Thiên bác thị thần báo trang đầu đầu đề, đăng một bộ to lớn ảnh chụp, số đài thành thị vệ sĩ bọc thép phảng phất tổ ong vỏ vẽ như thế, bị em mở tháng 1 cho đánh phá thành mảnh nhỏ nằm ở trên, thỉnh thoảng hỏa hoa vang khắp nơi, còn có cái kia chật vật từ phòng điều khiển leo ra cảnh sát. Mọi người đương nhiên phát hiện, cái này chút ngày bình thường nhìn vô cùng cường đại thành thị vệ sĩ Nguyên lai like còn có như thế yếu ớt một mặt, mỗi ngày tư thế bọn chúng cảnh sát, vậy mà trong nháy mắt liền bị đối thủ cho xử lý. Chúa ngoa ngôn tử tràn đầy toàn bộ trang đầu đầu đề, hàng cạnh cầm trong tay đỏ ở trên mặt, lần này cảnh sát năng lực ứng biến thật sự là rất có vấn đề. Thiên bác thị y nguyên có chúng ta thần hộ mệnh, cảnh sát là chúng ta nhất đáng tin cậy đồng bạn. Thiên bác thị vạn báo trang đầu đầu đề, đang lấy cùng thần báo hoàn toàn tương phản luận điểm, phối hợp hình ảnh cũng là một tên cử hán cầm trong tay hai đài hạng nhẹ xe con đem phần tử khủng bố chỗ tư thế cơ động bọc thép hoàn toàn phá hủy chằng diện. Tần phấn tốc độ quá nhanh, chụp ảnh nhân viên lúc ấy lại có chút kích động, vô xuống tần phấn thân ảnh rất là mơ hồ, nhưng cái kia cố cường hoành cương mãnh chi khí, y nguyên xuyên thấu qua ảnh chụp rất rõ ràng chuyển tới độc giả thế giới tinh thần. Hàng cạnh nhìn xem vãn báo lại là một mặt khổ cười, tiểu tử này nói đến lần này lại là công, lần trước cái kia tất cả đều là quét vàng sự tình còn không có giải quyết hết, bây giờ lại lại là công, may mắn tiểu tử này suy nghĩ không phải còn thật không biết nên nói với hắn chút gì. Hàng cạnh giò xét lấy cổ nhìn xuống phó trên lầu đặc biệt chị An chi đội, cái kia chút ta bây giờ đã hoàn toàn thần phục tần phấn, cho dù tần phấn bản thân không ở nơi này, bọn hắn y nguyên có thể yên tĩnh trung thực huấn luyện, không hội lại giống như kiểu trước đây, nhàm chán thời điểm liền chạy ra khỏi tới đùa cợt một cái đồng liêu. Tần phấn đến cùng đang làm gì đó. Hàng cạnh ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy cái cảm, con mắt thoáng lật lên nhìn lên trần nhà, chẳng lẽ lại đang luyện công? luyện công công Tần phấn đang lúc bế quan, vì tức đem đến quyết chiến tiểu minh vương tiến hành cuối cùng bế quan. Ngày bình thường yên tĩnh gian phòng, bây giờ tràn đầy kình bạo phi tâm nữ tử giàn nhạc nhạc dốc. Đây là hai tên tiểu nữ hài tại cách khai thiên bác thị trước đó, đặc biệt vì tần phấn thu một trường tràn đầy cảm xúc nhạc dốc. Luyện công cho tới bây giờ đều là tại một cái chỗ yên tĩnh bắt đầu tu luyện, tần phấn nhưng lại không thể không tại cái này kình tiếng nổ vui bên trong thể sẽ cái kia một cô vô hạn nhật tình. Thay máu trùng sinh thật tiên thiên Tân Phấn rất cảm giác được rõ ràng, tại đã trải qua tối hôm qua một trận chiến, mình võ đạo chi lộ lại có không nhỏ tinh tiến, khí huyết lại một lần nữa vậy có một chút xíu cảm giác. Trọng yếu nhất, sau trận chiến này, chỉ trệ không tiến chân khí lại ẩn ẩn có bắt đầu tăng trưởng xu thế. Đối với những người khác tới nói, chân khí lần nữa bắt đầu tăng trưởng đó là thiên đại hỷ sự. Tân Phấn lại biết, cái này thật là một cái tin dữ. Tiến vào thập tinh cấp về sau, muốn phải hoàn thành thay máu trùng sinh thật trước trời đã khó càng thêm khó. Nếu như không có hoàn thành thay máu trùng sinh liền tiến vào 11 tinh thực lực, tần phấn hoài nghi mình đời này chỉ sợ cũng không có thể làm đến thay máu trùng sinh. Trên cái thế giới này có thiên tài, hẳn là có thể làm được 11 tinh trạng thái hoàn thành thay máu trùng sinh, nhưng vậy cũng tuyệt đối là cần số rất may khí. Nếu như ngươi cảm thấy, mình tùy tiện mua đại nhạc thấu đều có thể bên trong đỉnh cấp thường lớn, vậy ngươi liền không cần lo lắng tiến vào 11 tinh đổi lại máu trùng sinh. Đại sư lời nói xoay quanh tại tần phấn trong đầu. Đây là một loại nhắc nhở vậy là một loại cảnh cáo, không cần thanh quá hy vọng nhiều thả khi tiến vào 11 tinh về sau đổi lại máu chúng sinh. Có một số việc, nhất định phải làm đến chuyện hôm nay hôm nay tất, không ngừng kéo dài thêm vậy liền thật chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Âm nhạc đang sôi trào, tần phấn cảm giác được trong cơ thể mình huyết dịch vậy đang sôi trào, mạnh mẽ trái tim đang không ngừng đông đông đông ngày lên. Bình thường bình thường người trưởng thành, trái tim một ngày muốn để ép hơn 6.000 kg huyết dịch. Tần phân trái tim một ngày ít nhất cũng là muốn đẻ ép 200.000 kg huyết dịch. Cương đại huyết dịch lưu động, đưa đến huyết dịch càng thêm khó mà nắm, tiến hành thay máu chúng sinh. Sư phụ, hẳn là có thể đột phá A. Cực chân huyền nhất đứng tại tần phân dưới lầu, có chút bận tâm ngửa đầu nhìn về phía trên lầu, con mắt nhìn qua tạo xạ một bên phơi nắng đi ngủ tiết thiên. Chỗ có tuổi trẻ võ giả bên trong, ngoại trừ lâm linh bên ngoài, chỉ có tiết thiên không có ở quan sát kịch liệt đối chiến về sau lựa chọn bế quan tu luyện Cực chân huyền nhất thực lực thua xa nó no hắn tuổi trẻ võ giả, có thể học được đồ vật vậy tương đối hơi ít, ngắn ngủi bế quan về sau cái thứ nhất phá quan mà ra. Lục tinh đỉnh phong, lúc nào cũng có thể muốn đột phá vào thất tinh thực lực, tại đỉnh tiêm tuổi trẻ võ giả trong vòng không tính là cái gì, đối với cực chân huyền nhất tới nói cũng đã là khó được tăng lên. Lao tần, tiết thiên hiếp mắt lại nhìn về phía mặt trời, hai tay chậm dãi vươn ra làm lấy dối người động tác, Lao tần lần này đoán chừng thật có thể thay máu trùng sinh thật tiên thiên. Có đúng không? cực chân huyền nhất trong mắt bắn ra thần thái, xa so với chính mình đột phá còn cao hứng hơn. Nói như vậy, lần này cùng tiểu minh vương hạ đẹp quyết đấu, sư phụ là thắng chắc. Thắng chắc. Tiết thiên vô vũ trên mông bùi đất, người con mắt nào nhìn thấy lao tần thắng chắc. Cực chân huyền nhất có chút ủy khuất nhìn lén lấy tiết thiên, thì thầm trong miệng, là người nói đột phá. Ta chỉ nói đột phá, không nói thắng chắc. Tiết thiên đưa tay chỉ gậy cực chân huyền nhất chán, cái kia trắng non trên Ngươi thật coi Tiểu Minh Vương Hạ Đẹp là ăn không ngồi rồi. Lần này cùng chết điểm báo giao thủ không chỉ sư phụ ngươi, Hạ Đẹp vậy làm chết khô một cái, lần kia sinh tử giao thủ đối với hắn đồng dạng là vô cùng kinh nghiệm quý báu Cho phép sư phụ ngươi đột phá, liền không cho phép hắn lại có tân tiến bước sao. Trên cái thế giới này, ngươi, ta, còn có tần phấn đều không phải là mặt trời, địa cầu vậy không hội vây quanh chúng ta chuyển. Tiểu Minh Vương Hạ Đẹp mạnh như vậy. Cực chân huyền nhất đưa tay lao trán Mình rõ ràng vừa rồi cố gắng làm ra chỗ tránh, lại còn là không có cách nào né tránh Tiết Thiên trong nháy mắt, chắc không được sư phụ nói người này Thiên Phú kinh người đáng sợ, người khác bế quan mới tính luyện công, hắn đi ngủ ngủ ga ngủ gật kỳ thật đều là đang luyện công. Đúng. Tiết Thiên đưa tay lại là gậy cực chân huyền nhất chán một cái, còn có người, làm sao bế quan chút điểm thời gian này liền đi ra? Cực chân huyền nhất trên mặt nổi lên nhàn nhạt uý trí, ta có thể tiêu hóa hấp thu đồ vật đều hấp thu xong, lại nói lần này lại không phải ta đấu. Vậy ngươi bây giờ cũng có thể luyện tập cơ bản. Tiết Thiên một chỉ cách đó không xa mà cỏ, "Đi, luyện tập sư phụ ngươi giao cho ngươi thái cực quyền đi. Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng Tiểu Minh Vương hạ đệ giao thủ thử một chút sao? Chỉ là muốn trốn ở sư phụ ngươi tần phấn phía sau." Nhìn hắn sải bước tiến lên hất ra ngươi, "Tiểu tử, ngươi phải nhớ cho kia. Ghi nhớ." Cực Chân Huyền nhất bên cạnh chạy hướng mà cỏ, bên cạnh Hiếu Kỳ nhìn xem Tiết Thiên. Lúc này, Tiết Thiên cái kia Trương Ngụy khuôn mặt tươi cười bên trên Tỏa ra chưa bao giờ có quang huy, phản phất mặt trời đều bị hắn quang huy cho sinh sinh đẻ xuống. Người, nhất định phải có mộng tưởng. Tiết thiên mỗi chữ mỗi câu nói xong, cực chân huyền nhất đống nhiên phát hiện người nam nhân trước mắt này, rất mạnh. Đây không phải tần phấn trong miệng cáo chi mạnh, cũng không phải là lại lần nữa binh giải thi đấu đấu võ thành tích trông được đến mạnh, mà là một loại cảm giác. Cực chân huyền nhất lần thứ nhất có loại cảm giác này, tiết thiên rất mạnh. 24 thức đơn giản hóa thái cực quyền thái cực quyền treo lên cực chân huyền nhất rất mau tiến vào một loại hoàn toàn bản thân trạng thái, cùng là lục tinh võ giả chân chính thực chiến, hắn tự tin có thể thắng người một nhà không nhiều lắm, đây hết thể đều là tần phấn huấn luyện thành quả. Thời gian chậm rãi trải qua, Tiết Thiên một lần nữa ngồi trở về mặt đất, giữa lưng vào tường tại liên tục ngủ gật. Chẳng biết lúc nào, Lâm Lập Cường cũng tới đến tần phân dưới lầu, giống như Tiết Thiên rửa vào tường bắt đầu ngủ gàng ngủ gật. Cũng không lâu lắm, Inza Zota, Solomon, Kesa, Khai Thiên Bở Dộc cùng Tiểu Long Vương Dương Liệt vậy đều đi tới tầng phấn dưới lầu. Chỉ có Khai Thiên Bở Dộc gia nhập liên minh đến Lâm Lập Cường cùng Tiết Thiên ngủ ga ngủ gật trong đại quân, in Dạ Dụ tạ đứng rửa vào vách tường tại Ngưng Thần tự hỏi phương thuốc phối trí tỷ lệ. Solomon, kệ xạ còn có Tiểu Long Vương Dương Liệt rất có hứng thú nhìn chằm chằm trong sân đánh Thái Cực Quyền không ngừng cực chân huyền nhất. Đồng dạng đều là 24 thức đơn giản hóa Thái Cực Quyền, nhưng nhìn thấy mỗi người trong mắt cảm giác nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Đám người khỏe miệng không hẹn mà cùng nhiều mỉm cười, không nghĩ tới có thể tại một tên lục tinh đỉnh phong võ giả trên thân, lĩnh ngộ được mới đổ vợ. a ngủ gật tiết thiên đột nhiên hai mắt mở ra, đồng tử bên trong bắn ra kinh ngạc hào quang, đứng dậy ngửa đầu nhìn xem tần phấn gian phòng. Những người trẻ tuổi khác vậy đồng thời cảm thấy trên lầu đang có một cỗ thập tinh võ giả khí tức tại khuyết trương. Đám người nhao nhao như mày, đây là tần phấn khí tức không có sai. Nhưng này khí tức làm sao cùng ngày hôm qua hoàn toàn khác biệt không thể nói ngày hôm qua tần phấn không mạnh, chỉ là hôm nay tần phấn khí tức cho người ta một loại tràn đầy dạt dào sinh cơ cảm giác, có một loại cây khô gặp mùa xuân trạng thái. Nhanh như vậy. Tiết Thiên Tiếu Dung mở rộng đến trên mặt bộ mỗi một cái góc, ta còn tưởng rằng phải chờ tới đêm khuya dạng sáng đâu. Đám người nghe Tiết Thiên lời nói, đã hiểu trên lầu tần phấn đến cùng như thế nào. Thay máu trùng sinh thật tiên thiên. Tần phấn hưng phấn nắm song quyển, mỗi một lần phát lực 10 ngón gấu chặt, trong cơ thể trái tim liền hội càng tăng sức mạnh hơn bạo khiêu động. Việt dịch có một loại nói không nên lời sinh, cơ ở trong đó nhảy cống hoan hô. Sinh cơ, không sai liền phàm là cơ. Tần phấn nhắm mắt cảm thụ được quanh mình không khí, dị vãng vô cảm mặc dù vô cùng nhạy cảm, lại còn kém rất rất xa hôm nay vào thời khắc này tới càng thêm nhạy cảm. Phảng phất trong không khí vi sinh vật cái kia chút sinh cơ bừng bừng đều có thể cảm giác được rõ ràng. Tần phấn hai mắt đột nhiên mở ra, lờ mờ trong phòng phảng phất đột nhiên đánh một đạo sáng như tuyết tiềm điện, nguyên lai like đây chính là thay máu trùng sinh thật tiên tiên cảm giác chân khí càng thêm tinh thuần, huyết dịch cũng không phải tại chỉ là cơ giới lưu chuyển phản phất sống bình thường. Uống! Tân phấn một tiếng gầm nhẹ, long tượng bàn nhược công khi tiến vào thay máu trùng sinh thật tiên thiên về sau lần đầu toàn lực phát động, gân cốt cùng vang lên thanh ẩm tựa như một chuỗi dài vang dội pháo, trái tim càng như đồng nhất bên trong cái kia khánh điện trống to, trong nháy mắt thân thể cơ bắp bành trướng, sau đó co vào. Căn căn nhảy lên đại gần cũng biến thành so trước kia mảnh không ít. Bọn chúng y nguyên dạy đặc tại tần phấn thân thể dưới làn da mỗi một tấp vị trí. Lần này, xương cốt không có cất cao, cơ bắp càng không có bảnh trướng như là trong truyền thuyết Ma Viên. Tần phấn thân thể cơ bắp chỉ là trở nên càng thêm rắn chắc, phản phất so không toàn lực vận công thời điểm càng thêm gầy go một điểm. Cái kia từng đầu từng khối nhìn như thiếp thân cơ bắp không sẽ cho người gầy cho cả xương cảm giác. Tương phản. Cái này nhìn như cũng không qua điểm đột xuất cơ bắp, càng thêm cho người ta một loại rắn chắc, già dặn. Ẩn chứa vô tận lực buộc phát khí thế. Nếu như, đêm ngày hôm qua quyết chiến chết điểm báo ma vương tần phấn đặt ở hiện tại tần phấn trước mặt, mặc cho ai nhìn đều sẽ cho rằng hiện tại tần phấn càng mạnh. Lao tần, hạ đến cho chúng ta nhìn xem a Tiết thiên rắc cuống họng tiếng giống, liền ngay cả tần phấn nhà hai tầng cửa sổ thủy tinh hộ, ý nguyên không cách nào ngăn cản. Tới, lâu năm, đối với tần phấn tới nói cái này thực sự không tính là cái gì độ cao, so với đi thang lầu nơi này hiển nhiên sẽ nhanh hơn không ít. Mở cửa sổ Nhảy ra. Trên lầu đối diện, với lúc có cô gái nhìn thấy màn này, nàng kinh ngạc che miệng, nội tâm cầu nguyện tên này muốn không ra người trẻ tuổi, tuyệt đối không nên thật té chết. Phain. Tần Phấn hai chân rơi, không trung lực trùng kích cũng không có đập ra hiện đại xi si măng cốt thép, chỉ là đem mặt đất đuổi đất mang không ít. Mọi người thấy Tần Phấn con mắt lập tức lóe sáng, phản phất mười mấy đài máy chụp ảnh chính mở ra đèn flash như thế đối hắn một vòng chớp vỗ. Ở đây tuổi trẻ võ giả cơ hồ đều là thế hệ tuổi trẻ thứ nhất tập đoàn Tần Phấn trên thân to lớn biến hóa mình có thể thấy rõ ràng. Trần Phi Vũ lúc này từ đằng xa đi tới, trong ánh mắt đồng dạng tràn đầy kinh ngạc ánh mắt. Tần Phấn nên tiếp Trần Phi Vũ kinh ngạc ánh mắt cũng là một người, xem ra Trần Phi Vũ khoảng cách hoàn thành thay máu trùng sinh thật tiên thiên thời gian vậy rất gần, phí vĩ đại sư đan thuốc liền là tốt, lại phối hợp Trần Phi Vũ cái kia Thái Dương đồng cốt đặc thù tứ chết, bỏ qua lần thứ nhất buộc phát kỳ hán, bây giờ thực lực vậy đồng dạng có thể nói là tiến triển cực nhanh. Tần Phấn, có thể thử một chút sao? Kệ xạ cười đi ra, còn chưa đứng vững thân thể, liền thấy sô lô môn vậy đồng dạng đi ra. Tân phấn, ta cũng muốn cùng ngươi thử một chút. Tiểu Long Vương Dương liệt cười tủm tìm nói ra, có thể cùng ngươi giao thủ, nghĩ đến ta hẳn là tối nay còn có thể lần nữa bế quan một cái. Khai thiên bở dọc vậy đi lên phía trước, mang trên mặt tràn đầy tiểu dung, đồng thời liên tục gật đầu tán thành Tiểu Long Vương Dương liệt cái nhìn Nhìn xem tân phấn xài bước tiến lên, chúng tuổi trẻ võ giả trong lòng tức tán thưởng vừa lo lắng. Khó khăn bắt lấy một cái cơ sẽ tự nhiên sẽ không dễ dàng đồng tha. Quân đầu con là một đối một đơn đấu. Tần phấn rất là chờ mong lui lại một bước, lần này thay máu trùng sinh thật tiên thiên đến cùng có cái gì đặc thù khác biệt, chỉ có sau khi giao thủ mới có thể thật chính thanh tích. Một đối một đơn đấu A. Kệ xạ một lời ném ra, cất bước cướp được tần phấn trước mặt, 5 ngón tay nắm tay như tỉ, một tay từ trên xuống dưới chụp về phía tần phấn chán. Cái vô này, kệ xạ khí thế đã trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm cất bước trước ra như đế vương bình thường, đơn tỷ rơi xuống như là đế vương đem ngọc tỷ đắp lên trên thánh chỉ bình thường. Chu Diệt cựu tộc, ngọc tỷ đóng rơi. Trong không khí rung ra một tiếng súng vang bạo tạc, chín đạo chân khí hội tụ tại cánh tay bưng, nhấc lên kình phong phá mặt người đau nhức, chính là trên mặt đất bụi đất đều bị một kích này tung bay cách mặt đất. Đi qua đêm qua quan chiến, kẻ sá một kích này đem đại đế ứng có khí thế dung nhập quyền bên trong, đánh ra luyện võ đến nay đỉnh phong một kích, coi như trước mắt là một khối tượng đồng. Hán vậy có lòng tin đem đối phương trong nháy mắt đập thành thịt vụn. Tân phấn hơi xuống thế tấn, cánh tay trên đầu một vòng nghiễm nhiên là một cái thái cực quyền vân thủ, lòng bàn tay đặt ở tỉ ấn phía trên nhẹ nhàng nhất chuyển, cũng không có phát ra cái gì cường mánh đụng nhau tiếng nổ, kệ xạ đỉnh cấp một quyền giữa bất chi bất giác hoàn toàn tiêu tán. Kệ xạ chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân, bị tân phấn cái này một vòng toàn bộ tan đi, chí đạo ngưng kết cùng một chỗ buộc phát ra chân khí, đánh vào sâu trong nước biển bình thường. Đây là kệ xạ Mọi người chung quanh đồng thời sức sở, vừa mới một quyền nhìn như nhu lực, mọi người lại đều có thể cảm giác được tần phấn một quyền kia không có chút nào nhu lực, mà là một cái cương quyền. Cương quyền đối cứng quyền một lần chiến đấu, vậy mà không có chút nào kình bạo chẳng cảnh, liền ngay cả song phương dưới chân si mang cốt thép đều không có chút nào vỡ vụn. Biển cả lực lượng. Tần phấn nhẹ cười đung đưa hai tay, biển cả đánh vào bên bờ bọt nước thường thường cho người ta cương mãnh vô song cảm giác, nhưng ta những ngày này tại đáy biển khổ luyện, cảm thụ được đáy biển quần, quần sóng ngầm Cái kia bi lực xa so với nhìn bằng mắt thường đến bọt nước phải cường đại nhiều, cũng vừa mánh liệt nhiều. Chỉ là... Tiết Thiên nhẹ nhàng vỗ tay tiếp nói, chỉ là... Lực lượng kia nhìn cũng rất khó gặp ra ngoài tại cương mánh, toàn bộ đều là nội tại đồ vật. Tân phấn gật đầu trước kia đáy biển luyện quyền liền có dạng này cảm giác, nhưng là muốn đánh ra tới nhưng lại chưa bao giờ có thể làm được, không nghĩ tới nghe qua biểu diễn hội, cùng chết điểm báo giao thủ thay máu trùng sinh thật tiên thiên mình, vậy mà thật có thể làm được. Đặc sắc ca... Tiết Thiên búp lên ngón tay cái, cái này nhưng cũng không phải là chỉ là vẹn vẹn lực lượng liền có thể làm được, ngươi một quyền kia dung nhập lấy không tầm thường khí thế, khi thật sự đem cố lực lượng này nở rộ bên ngoài tại cương mánh lúc, đây mới thực sự là uy lực à. Tần phấn lại một lần gật đầu, vừa mới giao thủ là bởi vì giữa bằng hữu luật bản, cũng không phải là sinh tử tương bác, xuất thủ lúc càng thêm tự nhiên không cần đem nội tại cương mánh chuyển hóa làm bên ngoài cương mãnh hình thành chân chính đáng sợ lực sát thương. Kệ xạ hai mắt xuất thần đứng tại chỗ không nhúc nhích, vừa mới một quyền kia mặc dù không phải tần phấn toàn bộ thực lực nở rộ, lại như cũ cho hắn vô số nhắc nhở. Bờ dọc kinh ngạc nhìn qua tiết thiên, cái này nam nhân thực lực đến cùng là cái gì cấp độ. Tần phấn bây giờ cảnh giới, hắn vậy mà có thể một chút liền hoàn toàn xem thấu. Đến cùng là tần phấn cường. Vẫn là tiết thiên càng mạnh. Tiểu Long Vương Dương liệt hét dài một tiếng, ba tháng tần phấn đem mọi người bỏ lại đằng sau, không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là một ngày thời gian. Tần phấn lại bước ra một bước dài, đem mọi người vùng càng xa hơn. Tần phấn đến phía ta. Tiểu Long Vương Dương liệt khỏe miệng ngầm cười, ta sử dụng Long Quyền, ngươi cũng là dùng Long Quyền. Hy vọng lần này ta còn có thể nhìn thấy ngươi Long Quyền, mà không phải vừa mới sóng biển chi lực. Tốt. Tần phấn trong lòng hào hùng kích phát, giá đỡ kéo một phát mở chính là Long Quyền giá đỡ. Tiết thiên một bên vũ bở rộng bả vai nhỏ giọng nói ra, anh em, khắc tốn sức suy nghĩ. Có ít người, tư chất tương đối thù Coi như hắn thực lực không đủ mạnh như vậy, cũng có thể nhìn thấy một chút người khác không nhìn thấy đồ vợ. chương 368, biển cả bên cạnh quyết chiến tuyệt đại sòng tiêu sinh tử chiến. Ngay lạc nguyệt thăng, nước biển dần dần lui hướng biển bên trong, ngân sắc bãi cắt trận có mấy con sống nhờ tại bãi cắt nhanh chóng bận rộn. Tần phấn trong tay dẫn theo một lon địa, rất là tùy ý ngồi tải xốp trên bờ cát, một tay chống đỡ tại sau lưng lấy cát, từng đợt gió biển thổi lấy hắn hôm đó dần dần tăng tóc đen dài tại cái nhẹ nhàng ch Tiết Thiên lau sạch lấy không biết từ nơi nào lại làm ra một thanh cư hợp đao, rét lạnh lưỡi đao đi qua tháng phản xạ ánh sáng, càng hiện ra cái kia so với người phong kình, tay hắn theo sóng biển giao độc đấu, chậm rãi tại đao trên thân một chút xíu gì động tới. Cực chân huyền nhất rất là sùng bái nhìn lén lấy sư phó tân phấn, trước đây không lâu luận bàn, ngoại trừ không có xuất thủ Tiết Thiên, Lâm Linh, Trần Phi Vũ cùng đố bằng bên ngoài, tất cả mọi người đều là một chiêu liền bại. Soạt. Bềnh mặt biển một đạo bọt nước đột nhiên luồn lên. Tiểu Long Vương Dương liệt người như dao long xuất hải, hét dài một tiếng chấn đi trên thân số lớn nước biển, phục lại lần nữa ngã trở lại nước biển bên trong, tué lên mảng lớn bọc nước. Phản phất là tại đáp lại Tiểu Long Vương Dương liệt thét dài, mặt biển rất tiểu phạm vây đột nhiên một phân thành hai, mạnh mẽ đao khí từ đáy biển đem nước biển chẳng phá, phản phất một đao khai thiên khí thế, vờ dọc vậy nhảy ra mặt nước, phát ra một tiếng to rõ thét dài. Chín đạo mảnh tiểu cột nước tại mặt biển bắn ra, kệ xạ hai tay thả tại sau lưng. Tựa như đế vương bình thường vọt ra khỏi mặt nước, trường tiếng khóc không kém cõi chút nào phía trước hai vị. Cực chân huyền nhất chấp động lên hâm mộ ánh mắt, nhìn xem một tên tiếp lấy một tên từ trong nước biển phá quan mà ra tuổi trẻ võ giả, từ bọn hắn cách cách bờ biển khoảng cách đến xem, kệ xạ khoảng cách xa nhất, thực lực tự nhiên vượt qua những người khác một chút. Đỗ bằng phân thủy phá sóng mà ra, sắc mặt âm thanh không nói, lần này vọt ra khỏi mặt nước mặc dù không thể nói phân ra đám người ai biết đánh nhau nhất, nhưng cũng nhìn ra được cá nhân căn cơ như thế nào Đại đế kề xạ, khai thiên bờ rốc, tiểu long vương dương liệt, sô cái này bốn tên tuổi trẻ võ giả, khoảng cách bờ biển khoảng cách đều tại đố bằng phía trên. Hình vô rực nhìn xem phiêu phù ở mặt biển đố bằng nhẹ nhàng một tiếng thở dài khí, thân là đố thiếu đệ đệ với hắn mà nói, áp lực thực sự quá lớn, những ngày này nghe đồn đố bằng là luyện hung nhất một cái, dùng liều mạng tới nói không có chút nào quá đáng. Tần Phấn thuốc, đố thiếu di sản. Hình vô rực xóa đi trên mặt dọc nước, Ngựa đầu nhìn lên bầu trời đấy sao đem đầu nhẹ nhàng lắc lắc không tiếp tục nói bất luận cái gì lời nói. Giờ khắc này, hình vô dực không cần nói, đố bằng muốn vậy không còn là an ủi, qua điểm an ủi cùng kích thích đều sẽ cho người sụp đổ. Đố bằng cái cuối cùng về tới trên bờ, trên hai gỏ má vậy không biết là nước biển, vẫn là nước mắt, chỉ có lồng ngực kia còn đang không ngừng kịch liệt phập phồng. Kế thừa thiên tài huynh trưởng di sản, lấy được thế gian ít có linh dược, vẫn còn không cách nào truy siêu cùng thế hệ nó hắn tuổi trẻ võ giả. Một cô thật sâu cảm giác bị thất bại tại đỗ bằng trong lồng ngực chậm dài sinh ra, song quyền trong bất chi bất giác cầm trong tay cắt đá xiết thành một đoàn. Tuổi trẻ đám võ giả đi lên bờ một bên, cũng không có lập tức ngồi xuống, mà là từ tần phấn bên cạnh trong Dương xuất ra một lon bia mở ra nhàn nhã uống vào, không có chút nào một điểm rời đi ý tứ. Tần phấn nhìn một chút bên cạnh cái Dương, lại nhìn một chút mấy cái lấy đi bia tuổi trẻ võ giả từ Tôn nói, nam khối một bình, nhớ kỹ đưa tiền. Dương Liệt đung đưa trong tay bia chậc chậc nói: rất đắt. Tân phấn, ngươi nếu là tử thương, nhất định là gian thương. Nó hắn tuổi trẻ võ giả rất là tán đồng nhẹ gật đầu, lập tức lại một người từ trong dương xuất ra một lon bia, Lâm Lập Cường càng là dẫn đầu đem bia nhất cử nói ra, tới. Vì có thể cùng tiến tới duyên điểm. Làm. Vì có thể tiến đến cái này một phần duyên điểm, làm. Mười cái phóng khoáng thanh âm, tại trên bờ cát cùng một chỗ vang lên, kim loại lon bia đụng vào nhau, cái kia màu trắng bọt biển từ miệng bình bên trong dần dần bay mà ra. Bia thuận hết hầu uống một hơi cạn sạch, đám người đem uống lon bia rông ngay tại rượu trong giường, cùng một chỗ lại mở ra thứ hai bình bia. Thiết thiên thanh bia nhất cử cao giọng hô to, tới. Vì mộng tưởng, làm. Vì mộng tưởng, làm. Ánh trăng, bãi cát, biển cả, hảo hưu. Tình cảnh này đem người trẻ tuổi trong lòng cái kia cỗ hào hùng nhiệt huyết triệt để kích phát ra đến. Mọi người buông thả đụng rượu bình hưng phấn gào thét, lại đem một lon bia đưa vào trong cổ. Hát. Tơ tơ tơ. Tân phấn nhìn về phía từng cái tởm mở hào cười đám người, trên mặt hiện ra nhàn nhạt tấm áp, dạng này chẳng cảnh nếu là 10 năm sau nhớ tới, cái kia nhất định vẫn là sẽ như thế làm cho lòng người động đi. Cực chân huyền nhất hiếu kỳ nhìn xem Tân phấn, làm sao mọi người vẫn không có rời đi ý tứ? Tất cả mọi người giống như đều đang đợi lấy cái gì? Chính là loại này chờ đợi, để đám người hào hùng càng ngày càng cường thịnh. Chẳng lẽ là tiểu minh vương Hades? Cực chân huyền nhất trong đầu linh quang thoáng hiện, sắc mặt lập tức càng kinh ngạc không ngừng. Tối nay tiểu minh vương hạ đẹp liền sẽ cùng sư phó quyết chiến. Không sai. Nhất định là như vậy. Có thể quan sát năm đó thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong chiến đấu, cái kia cũng coi là nhân sinh một chuyện may lớn. Trách không được, bọn hắn có thể cảm xúc cao như thế trướng. Sàn sạc. san sạc. Mang đêm phía dưới, bãi cắt núi xuất hiện lần nữa người mới ảnh. Tiểu minh vương hạ đẹp hôm nay mặc vào một thân màu tím vo sĩ phục, như ngọc khuôn mặt lại nhiều một phân quan sáng, tự tin từ trong cơ thể hắn chậm tan ra Để cho người ta xem xét cũng cảm giác được cái kia nói không nên lời thông rong. Gió biển thổi lấy hạ đẹp trên thân võ sĩ phục tiêu phần phật, hắn cứ như vậy đứng đấy cũng không nói chuyện, vậy không xuất thủ, phản phất du lịch nhân viên đang thưởng thức bờ biển cảnh đêm bình thường. Cách đó không xa, một mực không có già có xuất sinh cảnh sát trẻ tuổi nhóm, lúc này từng cái khẩn trương liên tục nuốt nước bọn, tại hiểu càng là nhỏ giọng hỏi bên cạnh người, làm sao, còn không đánh. Đánh, đương nhiên muốn đánh. Tiết thiên thổi thổi lưới đao. Nghe thân đao chuyển về hơi dung lạnh nhạt một người bọn hắn đều đang đợi người đây, các loại cùng là một người. Úc! Tới! Tiết thiên lông mày có chút mẻ lên, nhìn về phía biển cả chỗ sâu bầu trời. Bầu trời! Cực chân huyền nhất sửng sốt một chút, chẳng lẽ có người bay lên tới quan chiến không thành? Đây là! Cực chân huyền nhất sững sờ nhìn lên bầu trời một nam một nữ kia, nam nhân xem ra tuổi hơn 40 bộ dáng, tay hắn nhẹ kéo bên cạnh thiếu nữ eo, cao cao phiêu phủ ở bầu trời nhìn xuống bãi cắt đám người. Võ không thuật. Trong truyền thuyết, võ đạo một loại hoàn toàn chất biến trạng thái. Nếu như nói thay máu trùng sinh thật tiên thiên, cùng cựu tinh võ giả có to lớn chất biến, như vậy võ không thuật võ giả, liền là cấp độ càng sâu biến hóa. Tân phấn. Tống dai một đôi như đôi mắt trong sáng chấp động lên sở sở chi sắc, hai tay chẳng biết lúc nào đàn vào với nhau, môi anh đảo gạt ra ngọt ngào đắng chát tiếu dung. Tân phấn thả ra trong tay cái kia đã sơm uống xong địa, chân khí chấn động đem rượu tinh từ trong lỗ chân lông dung ra Thay máu trùng sinh thật tiên thiên, đối trong cơ thể mẫn cảm trình độ viễn siêu lúc trước, chính là trong máu có thoáng tạp chất, cũng có thể trước tiên cảm ứng được, đem sự nhanh chóng bài trừ bên ngoài cơ thể. Lao tần tiết thiên rắc cuống họng cố ý cao rộng hô to, tại ngươi nhạc phụ tương lai trước, hảo hảo đánh à. Không sai. ủng hộ. Tân phấn, ngươi chỉ có thể bại bởi ta. Tân phấn, thắng ngươi người nhất định là ta, đừng ở chỗ này thua. Hơn 10 người người trẻ tuổi tự nhiên sẽ không bị điểm này bia quá chén Trong lòng ngực lại đều có một phần bất khuất hào khí, mọi người đều biết kỳ lân lời nói, nhưng không ai bởi vì tống dài hướng tần phấn phát ra khiêu chiến. Không phải sợ đánh thua, mà là cảm thấy tần phấn không có làm gì sai. Nếu như ngày nào đó tần phấn bị trọng thương, tạm thời không thể tiếp nhận khiêu chiến còn có người muốn nhân cơ hội kiếm tiện nghi tới cửa khiêu chiến, dương liệt bọn người không ngại ra tay trước đem những này muốn chiếm tiện nghi người đều đánh gục. Lập trường, người trẻ tuổi có mình lập trường, bọn hắn lựa chọn đứng tại tần phấn một bên cho dù là muốn đối mặt trong truyền thuyết kỳ lân Tống Văn Đông. Quả nhiên, ngươi lại có mới tăng lên, cái này rất tốt, phi thường tốt. Tiểu Minh Vương Hạ Đẹp cái kia trương anh khuôn mặt tuấn tú mang theo nhàn nhạc cười cái chán liên tiếp chỉ vào không ngừng, có mấy điểm tiền bối sau khi thấy bối tiến bộ, tại tán thưởng bình thường. Tần phân ánh mắt tại Tiểu Minh Vương Hạ Đẹp trên thân quét qua, ngươi vậy lại có tăng lên, cảm ơn ngươi. Cảm ơn. Tiểu Minh Vương Hạ Đẹp sững sở, Tiếu Dung rất nhanh đem cái này mái tóc như tơ cứ che Hắn cũng là cực người thông minh, tần phấn một tiếng này cảm ơn, là nói đánh bại hắn về sau, thiên hạ tuổi trẻ võ giả liền sẽ không giống con rồi như thế trước tới khiêu chiến, thời gian cũng có thể qua tiêu sái một chút. Ta cũng không phải là tùy tiện liền có thể cùng người giao thủ. Tiểu minh vương hạ đẹp tiêu ngạo hất cầm lên, có thể có cái này cơ hội, ngươi xác thực phải cảm ơn ta. Nói nhảm không có ý gì, vẫn là đánh A. Tần phấn xong quyền một nắm, long tượng bàn nhược công chân khí lao nhanh toàn thân tự nhiên mà vậy chấn động mạnh một cái. Toàn thân xương cốt rung động đùng đùng thời khắc, một ngụm đan điển khí bay thẳng hết hầu ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Cái này hét dài một tiếng cũng không phải là thoáng qua liền ngừng lại, nó phản phất vô cùng vô tận bình thường, đại thế vô song khí thế vậy theo cái này hét dài một tiếng từ tần phấn trong cơ thể phát ra, lấy hắn vì nguyên điểm cắt đều đang nhẹ nhàng ngảy lên, xác nhận bị một tiếng này to lớn tiếng gào chấn đến liên tục run, run run. Biển cả lúc này thủy chiều xuống, phản phất vậy biến thành bị cái này hét dài một tiếng mà đẩy lui bình thường Mượn biển cả thủy chiều xuống, tần phấn khí thế ngạnh sinh sinh lại cao thêm một tầng. Chiến còn chưa đánh, liền tựa như thiên thần bình thường, quyền cất bên trong lộ ra một cố khó mà nói rõ nặng nghề. Tống Giai sắc mặt hơi đổi, ba tháng tần phấn vậy mà thực lực đạt đến tình trạng như thế, cả người vậy mà ẩn ẩn tạo thành một cố đại thế, khi thế loại này cho người ta một loại hắn muốn tịch quyền thiên hạ vì thế. Vì kinh về sau, tống Giai trên mặt nổi lên tự tin cười, nhìn tần phấn hôm nay thực lực như vậy cùng khí thế nghĩ đến liền xem như đối đầu tiểu Minh Vương hạ đẹp cũng sẽ không thua trước không cần cười Tống Trấn Đỉnh Thanh âm tại Tống dài bên thai nhẹ nhàng vangg lên người trước nhìn xem hạ đẹp động thủ Tân phấn một tiếng phân thủy phá xong thé dài giống đến lục tinh đỉnh phong cực chân huyền nhất trái tim không hiểu nh lên đầy mắt đều là kinh ngạc bội phục nhìn xem xemtân phấn giống hai mươi mấy tên cảnh sát trẻ tuổi ủ thai liên tục đầu đều có chút ông nó nóng gũ ám cảm giác tiểu Minh Vương hạ đẹp con mắt ngoại trừ lại tăng thêm mấy điểm lơi cười liền không còn có biểu hiện ra cái gì không tốt phản ứng cùng kinh ngạc, hắn đợi đến tần phấn thét dài nửa phút lúc, khi thế đạt đến đỉnh điểm một khác, đột nhiên bước ra một bước. Một bước, tiểu minh vương trên thân khí hoàn toàn khác biệt, cái kia trương hơi khuôn mặt tươi cười rét lạnh như sát, làn da cùng cơ bắp đồng thời siết chặt, phản phất nóng hội chất lỏng kim loại gặp cực kỳ lạnh leo khí, trong nháy mắt ngưng kết bình thường, thân thể làn ra nhiều chỗ vị trí tỏa ra điểm điểm tinh quang, đó là diệu thế tinh thần thúc đến 11 tinh cực hạt lúc, thân thể mới hội xuất hiện đặc thù bóng loáng. Tân phấn, thiên tri kiêu nữ cũng là người có thể cưới sao. Tiểu Minh Vương một tiếng ngạo nghẽ trường cười, đột nhiên ngậm miệng lệnh chung quanh nhiệt độ lần nữa hạ xuống 3 điểm. Tại ngầm miệng đồng thời, Tiểu Minh Vương hạ đẹp chân sau bước vào trong các, thân thể phản phất lò so hướng phía dưới đẻ ép, sau đó đột nhiên lưỡng ngực một cái hóa thành mũi tên cấp lấy cắt biểu ra, mũi chân tại những nơi đi qua lại là một điểm, thân thể giống như chuẩn chuẩn tại mặt nước lướt nước, không đủ trăm mễ, m. Khoảng cách tại trong chớp mắt liền bị cái này nhanh hơn cường cung thân pháp hoàn toàn xóa đi. Thối tuyệt. Bạch hổ sáng tạo tuyệt thế thối pháp. Dung đang di động phía trên, nhanh như buôn lôi. Bị tiểu minh vương cước lực đánh bay hạt cắt còn chưa xuống, hắn đã đi tới tần phấn trước mặt. Hades một thức, thối tuyệt, như buôn lôi bình thường xuất hiện tại tần phấn trước người không đủ 2 mễ, m, chỗ, bàn tay cơ bắp nhúc nhích như đao, thuần thế liền là một trường này. Một trường này, không có quá nhiều quỷ dị biến hóa, liền là tập kích Cổ đại đại tướng rục ngựa chiến trường, nàn dằm tập kích lấy thượng tướng thủ cấp. Hạ đẹp một trưởng độ tám sát, mục tiêu cũng là tần phấn cổ họ. Bánh hổ, thối tuyệt, đặc biệt phát kỉnh, lực trùng kích tự nhiên không thể coi thường. Cái này xông lên, tốc độ nhanh liền ngay cả cực chân huyền nhất trong mắt đều lưu xuống liên tiếp tàn ảnh, đại não càng là không làm được nửa điểm phản ứng. Nhất làm cho người tán thưởng vẫn là Hạ đẹp thân pháp, như thế cương mảnh thân pháp mang theo khí tức lại không phải vô biên bạo phong bá đạo Tất cả khí tức tựa như là vây quanh tại thân thể của hắn quanh mình tạo thành một cây đại đao, cái này tràn đầy sát tính khí lưu ngạnh xinh xinh sẽ mở tần phấn thét dài tăng lên khí thế. Trong ngay mắt, tiểu minh vương hạ đẹp võ đạo khí tức phun thể mà ra, giết chóc võ đạo thần cản thần sát thần, ma cản diệt ma. Một trường trích tâm thủ đâm ra, không khí chiêm chiếp âm thanh vang lên không ngừng, lông tơ đều biến thành bắn ra tên bắn lén. Hạ đẹp một trường này, phản phất không cần chân chính cắt tại tần phân phân cổ Chỉ là nương tựa theo nhắc lên trưởng phong liền có thể đem đầu hắn cắt đi, chiêm chiếc tên bắn lén không khí thanh nhầm cũng có thể đem tần phấn bắn thành con nhím. Hung. Tống dai một ngụm lạnh bút gió biển hút vào trong bụng, tiểu minh vương hạ đẹp vậy mà so trong truyền thuyết còn muốn hung. Cho dù đời trước kiệt xuất nhân vật, tại tiểu minh vương cái tuổi này, nghĩ đến cũng vô pháp đón lấy cái này tất sát một trường. Tống chấn đỉnh không có tống dai kinh ngạc, hắn rất có hứng thú nhìn xem trên bờ cắt quyết chiến. Tần Phấn đối mặt Tiểu Minh Vương Hạ đẹp cái này sát thần diệt ma một cái đồ ám sát, rốt cục có phản ứng. Thét dài dừng, thần phấn sức eo có chút đè ép, phần cổ hướng về sau mạnh mẽ kéo thù, eo đột nhiên thả chuyển phía bên phải nửa thước, vừa lúc tránh đi cái này chạm sát đoạn sơn đồ ám sát. Cùng thời khắc đó, bả vai hắn run lên, tay phải tựa như là đạn hoàng đao như thế đột nhiên bắn ra, 5 ngón tay cơ bắp đã sớm nhúc nhích hoàn thành, đồng dạng là đồ tể trích tâm thủ, tựa như một đầu âm độc độc xà xuất hiện ở tiểu minh vương hạ đè dưới xương sườn xuất thủ phản kích. Tần Phấn không phải ngày xưa cương mãnh bá đạo công kích, mà là cùng Tiểu Minh Vương hạ đẹp như thế giết chóc võ đạo, chỉ là cái này giết chóc võ đạo bên trong càng nhiều mấy phút giây độc. Nếu như nghiêm túc quan sát, Liên Hội phát hiện một kích này âm độc thậm chí có một chút điểm hẹn mọn, hắn còn có một cái hậu chiêu, cái kia chính là ám sát không đến sườn bộ trái tim còn có thể phối hợp với Tần Phấn thân thể chuyển biến, giống như một đầu độc xà đi đánh lén Tiểu Minh Vương hạ đẹp hậu đỉnh. Mặc cho ngươi kim tuyệt hộ thể công luyện được cường đại, cũng chưa chắc có thể luyện đến bài tiết phân và nước tiểu cái kia vô cùng mềm mại vị trí. Cho dù luyện, nơi đó vậy so địa phương khác độ khó càng lớn. Bạo Cúc tay Đây là hèn mọn chi vương Tăng Nhất Thành, ở trong giấc ngộng cùng tần phấn giao chiến lúc từng dùng qua vô cùng hèn mọn chiêu số. Tần phấn vừa khai chiến dùng ra không phải nặng nghề võ đạo, mà là cùng tiểu minh vương hạ Hades như thế giết chóc võ đạo, với lại trong đó còn tăng thêm vô cùng hèn mọn. Cái này lệnh ở đây tất cả võ giả đều là sức sờ. Liên ngay cả lơ lửng tại thiên không võ đạo cao thủ tống chấn đỉnh, đầu lông mày cũng không khỏi bốc lên, mắt lộ ra kinh ngạc ánh mắt, cái này tần phấn đột nhiên chuyển đổi đấu pháp phong cách, trong đó lại không chút nào một điểm khó chịu, phản phất hắn một mực liền là đánh loại này phương thức chiến đấu bình thường, với lại trong đó lại còn mang theo nói không nên lời hèn mọn, người này tại sao có thể đem khác biệt võ đạo tập hợp tại toàn thân. Võ đạo không phải đã sớm kiến tạo tốt đường cao tốc, có thể để người ta thuận chạy liền tốt. Khi võ giả tiến vào võ đạo lựa chọn giao lộ thời điểm, bình thường vẫn là cần võ đạo lao sư dẫn dắt, có thiên tài có thể lục lọi ra thuộc về mình võ đạo chi lộ. Nhưng như thế nào đi nữa thiên tài, vậy không có khả năng đồng thời lục lọi ra ba loại trở lên võ đạo chi lộ. Tiểu Minh Vương hạ đệt một Trường đâm ra, cả người trạng thái tinh thần đạt đến ngày thường rất khó tiến vào tình cảnh, toàn thân huyết dịch đều sôi trào nghiêm nghị sắc ý, mỗi một tế bào đều hưng phấn muốn lấy đi tần phấn tính mệnh. Nếu như không giết chết trước mắt tần phấn, cho dù thủ thắng Trong lòng cái kia cổ sát ý cũng vô pháp hạ thấp, tất nhiên sẽ trở thành ngày sau võ học chứng ngại. Chỉ là, giờ khắc này nghiêm nghị sát ý, lại trở thành hắn buộc phát thực lực cường đại độc lực. Cùng chết điểm báo một trận chiến, Tiểu Minh Vương Hạ đẻ võ trên đường lại trước tiến lên một bước, thế nhưng là với hắn mà nói lại không đủ. Bởi vì trận chiến kia cũng không có làm hắn đột phá vào 12 sao thực lực. Chết điểm báo hình thành áp lực không đủ, còn thiếu rất nhiều. Hắn vậy đồng dạng cần đột phá, lại tiến lên trước một bước tiến vào 12 sao thực lực. Lớn tiếng đối với thiên hạ tất cả võ giả hô lên, tiểu minh vương hạ đẻ sư là đương thời tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, thượng quan truyền kỳ từ đó không đủ tư cách cùng hắn nổi danh.